Mời các bạn cùng nghe phần năm của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. mươi 76, ra khỏi thành. Lý An khẽ gật đầu, ba người lúc này mới đi lấy quần áo, bành dục trong lòng dù có rất nhiều bất mãn, lúc này cũng không hảo lại xuất khẩu chỉ có thể sắc mặt kỳ kém đi chọn nằm xoài trên xe đầy tay thượng quần áo. Ba người nhìn trên tay mụn vá mệt mụn vá còn tản ra hãn xú vị xiêm y trợn mắt há hốc mồm. Xuyên, xuyên như vậy quần áo. Lê Bảo Lộ cầm chính mình cùng cố Cảnh Vân quần áo vào nhà, đối bọn họ gật đầu nói, mỗi người hai bộ trước lấy một bộ thay, một khác bộ tắm rửa, các ngươi thay thế quần áo cập vật phẩm trang sức, không phải có đặc thù ý nghĩa một hai phải lưu tất cả đều ở trong sân đào cây hố trôn, không được mang đi. Nàng không biết hắc y nhân là như thế nào truy tung bọn họ, nhưng kiếp trước xem phim truyền hình tình còn tàn lưu ở trong đầu, cẩn thận một ít tổng không có chỗ hỏng. Trừ bỏ tiền, bọn họ hành lý không cũng tất cả đều ném sao, nghĩ đến còn lẻ loi ở khách nếm chuồng ngựa táo đỏ, Lê Bảo Lộ liền thập phần thương tâm. Ba người mắt thấy Lê Bảo Lộ lổi kéo cố cảnh vân vào nhà, bọn họ thực không nghĩ đổi, nhưng thấy Lý An đều mặt mang tươi cười khơi màu quần áo, bọn họ cũng chỉ có thể thay. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ cũng thay đổi quần áo, bọn họ quần áo là từ trang phục phô mua, Lê Bảo Lộ vẫn như cũ làm nam hài trang điểm, hai người từ trong phòng đi ra, nàng thế nhưng so Cố Cảnh Vân còn tư thế hoai hùng ào ào. Lê Bảo Lộ nhìn chằm chằm Cố Cảnh Vân trắng nõn khuôn mặt nhìn một lát, đem một cái hành lý từ xe đẩy tay thượng bắt lấy tới, vừa mở ra, bên trong cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều có. Lê Bảo Lộ sẽ không trên giang hồ cái loại này huyền diệu khó giải thích thuật dịch dung, lại sẽ đơn giản hóa trang thuật. Đồng dạng là sư phụ giáo nàng, bạch nhất đừng biết đồ đệ muốn ra cửa lang bạt sau trừ bỏ bên ngoài hành tẩu một ít thường thức đó là giáo nàng đơn giản hóa trang thuật. Bởi vì học tập thời gian quá đoạn, Lê Bảo Lộ không quá có thể bảo đảm chính mình hóa trang năng lực bởi vậy chỉ đối năm người mặt hơi điều cũng lợi dụng hầu hạ kiều tóc chờ tiến hành ngụy trang. Trước một đời ký ức nói cho nàng kiều tóc cùng trang phục có thể đem một người hoàn toàn biến dạng. Cố cảnh vân tuổi còn nhỏ, Lê Bảo Lộ chỉ dùng trang bùn đem sắc mặt của hắn mặt hoàng, làm hắn không như vậy bạch bởi vì này buôn ngộ thủy liền hóa, bởi vậy Lê Bảo Lộ chuẩn bị rất nhiều, đều đặt ở sọt phía dưới. Vì anh kiệt đám người tay một hộp chính mình cấp chính mình mạt Sau đó Lê Bảo Lộ liền lấy ra một cây kim thiêu hoa, dính trang bùn ở Lý An khóe mắt chỗ tinh tế phát họa một chút lại lấy ra một cái dâu dính vào hắn môi thượng, lại làm hắn cười ngoại thường, dùng một cái bố từ phía sau lưng triển đến trước ngực, phía sau lưng chỗ vải bông bình bình tắc không ít bông áo ngoài một bộ thượng, nháy mắt biến thành một cái bối đà đại thúc. Hắn rõ ràng là eo bối thẳng thắn đứng ở nơi đó, lại làm người cảm thấy hắn bối đà eo mềm hơn nữa khóe mắt nếp nhăn cùng trên môi dâu, người nháy mắt già rồi 20 tuổi. Lê bảo lộ lui ra phía sau hai bước nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta cùng vân ca ca cha, bởi vì muốn bệnh nặng ra ra nãi nãi kiếm dược tiền, ngươi mang theo chúng ta mượn tiền mạo hiểm buôn bán tơ sống cùng tơ lụa. Lại chỉ phía sau vì anh kiệt ba cái nói, bọn họ là ngươi huynh đệ ân, lý do còn muốn hơn nữa một cái, phải cho ngươi các huynh đệ kiếm tiền cưới vợ các ngươi một nhà bốn cái huynh đệ chỉ có ngươi một cái cưới thượng thức phụ. Lý An mở to hai mắt nhìn, nuốt một chút nước miếng nói, này, nhà ta có nghèo như vậy sao? Có, Lê Bảo Lộ nghiêm mặt nói, bị buộc buôn lậu tơ sống cùng tơ lụa đều là nghèo tới rồi cực hạn, lại có hai phân dũng khí cùng quyết đoán người, bằng không ai dám rời đi quê nhà làm như vậy sinh ý. Đại sở thương nghiệp tuy so tiền triều muốn phát đạt nhưng nguyện ý ra cửa làm buôn bán vẫn như cũ là cực nhỏ một bộ phận người, đại bộ phận bình dân bá tánh đều không muốn rời đi thổ địa rời đi quê nhà. Có chút người suốt cuộc đời đều không có đi ra quá thôn chấn, liền huyện thành cử thành triều nào khai cũng không biết càng đừng nói xa xôi tha hương. Đây là buôn lậu trên đường không chỉ có có đạo phỉ còn có quan binh sẽ điều tra nhầm vào bọn họ cho nên nếu không có dũng khí cùng quyết đoán cũng không ai dám đi ra, đại bộ phận người sẽ lướt qua càng nghèo thiếu bộ phận người sẽ mệt chết mệt sống ở thổ địa thượng tìm kiếm đột phá. Còn có các ngươi một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông cho nên trên đường tận lực ít nói lời nói, đó là muốn nói cũng muốn nỗ lực học dân bản xứ khẩu âm cho dù là tứ bất tượng cũng không quan trọng. Bình thường bá tánh rất ít có người sẽ tiếng phổ thông cho nên bọn họ học tiếng phổ thông khi đều sẽ mang khẩu âm thậm chí sẽ làm người nghe không hiểu, này cùng sẽ tiếng phổ thông lại đi học thuyết bản địa ngôn ngữ khẩu âm không sai biệt lắm tình nguyện hàm hồ một ít cũng không thể làm người nghe ra bọn họ kia khẩu tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Lê Bảo Lộ tiếp tục cấp vi anh kiệt đám người hóa trang, thẳng đến đều đem bọn họ biến lão về sau mới vừa lòng gật đầu, đem trang bùn ném cho bọn họ nói, đem lò lô bên ngoài cổ tay tất cả đều bôi lên, như vậy bạch đánh giá nhân ra không biết các ngươi là giả. Chờ đêm này hết thầy làm xong đã đến dạng sáng, cửa thành vẫn như cũ không khai, bốn cái đại nhân đem đồ vật phân hào, vi anh kiệt cùng bành dục bối sọt bành dục cõng quang gánh, Lý An tắc đẩy xe đẩy tay cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đi theo hắn phía sau hỗ trợ. Vì anh kiệt nhìn nhìn canh giờ nói, đại khái còn có một canh giờ liền mở cửa thành, chúng ta đi thôi, trước tiên đi nơi đó chờ. Lê Bảo Lộ lại lắc đầu nói, chúng ta không đi cửa thành, tối hôm qua chúng ta ở chợ đêm trung biến mất, bọn họ khẳng định ở cửa thành thủ ta cũng không dám bảo đảm những người đó liền nhận, không ra hóa quá trang các ngươi. Không từ cửa thành ra khỏi thành, chúng ta đây từ nơi nào ra. Tường thành. Bốn người vẻ mặt táo bón đi theo Lê Bảo Lộ lắc lưa tới rồi đông tường thành hạ Nơi này khoảng cách cửa thành có bốn năm dặm xa Đưa mắt nhìn lại đều nhìn không tới cửa thành thượng cây đuốc Lúc này thường thành tiếp theo phiên yên tĩnh Chỉ có sáu người ngửa đầu xem chót vót ở trước mắt tường thành Lê Bảo Lộ lôi ra phía sau vài bước đối vì anh Kiệt vẫy tay Nhị thúc người hãy đi trước đi ta trong chốc lát lại đem cha ta cho ngươi đưa qua đi Vì anh Kiệt vẻ mặt mộng bức giảng Trực tiếp bay qua đi lê bảo lộ đương nhiên nói đúng vậy này tường thành liền hai trượng cao còn không phải là vận cái khinh công công phu cho nên nàng thật sự không thể lý giải bọn họ vì cái gì một hai phải thành thật đi cử thành làm người phát hiện mấy người thật đúng là không nghĩ tới có thể trực tiếp bay qua tường thành bọn họ tuy rằng tập võ nhưng tập võ chủ yếu là cường thân kiện thể sau đó mới là kiến công lập nghiệp mấu chốt là này hai dạng khác biệt đều cùng phi tường thành không tất nhiên liên hệ a Lộ tạo tới đó là cho người ta đi cửa thành tạo tới đó là cho người ta thông hành, tường thành tạo tới chính là ngăn địch dùng, ai sẽ nghĩ đến đi phi nhà mình tường thành. Nhưng Lê bảo lộ không phải, nàng học khinh công chính là vì phi ở trong thôn khi, nàng có thể một chút từ trong viện nhảy đến cửa nhà ngoại kia khẳng định là hưu một chút liền bay ra đi, làm gì còn muốn vòng cong đi đường. Cho nên ở hai bên chính thức đạt thành hợp tác ý đồ sau nàng liền kế hoạch hảo từ nơi này ra khỏi thành. Quảng tín thành mà thuộc Giang Nam Thái Bình lâu ngày, lại không phải cái gì quan khẩu pháo đài, bởi vậy thường thành thu thực có lệ, chỉ có hai trượng cao sáu Mỹ lê bảo lộ mượn cái lực lại đặng hai hạ liền đi ra ngoài. Vì anh kiệt cùng đào ngộ võ công không yếu, nàng cảm thấy hai người hẳn là không có vấn đề, đến nỗi có vấn đề Lý An cùng bành dục nàng sẽ hỗ trợ vận đi ra ngoài. Nhưng vì anh kiệt cùng đào ngộ lại đỏ mặt giải thích nói, chúng ta tuy rằng cũng học nội công, nhưng chủ yếu vẫn là thiên về ngoại công, này khinh công có chút không tinh, lê cô nương không phải, hảo chất nữ, ngươi nhưng có chuẩn bị công cụ. Cho nên liền tính bọn họ nghĩ tới từ cử thành bay ra đi phương pháp cũng phi không ra đi, bọn họ khinh công không tốt nha. Lê Bảo Lộ ngạc nhiên nói, các ngươi công phu tốt như vậy thế nhưng phi không ra đi. Vì anh kiệt nghiêm mặt nói, lê cô nương khinh công chắc tuyệt mà chúng ta cũng không am hiểu này nói. Tinh diệu khinh công cũng thuộc về tuyệt học trừ phi có truyền thừa bằng không người bình thường học không đến. Nhà hắn cùng đào ra đều là huân quý, võ tướng xuất thân, một thân ngảnh công cùng lập tức công phu đều không tồi, nhưng thật muốn luận nội công cùng khinh công kia nhưng quá sức. Khó trách những người đó nhìn đến ta sử khinh công sẽ như vậy kiên kỵ, nguyên lai khinh công cũng có thể ngạo thị quần hùng sao. Lê Bảo Lộ vẫn luôn cho rằng khinh công ở võ học chung chỉ thuộc về trợ giúp kỹ năng, bởi vì phàm là học nội lực đều sẽ khinh công. Lê Bảo lộ vui vẻ lên, liền vui vẻ sách lên Vi Anh Kiệt sau cổ áo bay lên tường thành, bất quá nháy mắt công phu liền rơi xuống tường ngoài. Trong chớp mắt lại trở về. Nàng động tác mau, đem Vi Anh Kiệt ném sau khi đi qua liền đem Lý An cố cảnh vân cùng đào ngộ dựa theo trình tự đưa qua đi. Đến nỗi Bành Dục tắc bị nàng lưu lại xem hành lý. Chờ đến nàng đem sở hữu hành lý đều tách ra đưa ra thành sau nàng mới bay trở về đem Bành Dục cũng cấp vận chuyển đi ra ngoài. bành dục cảm thấy nàng chính là cố ý nhằm vào chính mình bằng không như thế nào đã kêu hắn lưu tại cuối cùng bành dục không tưởng sai lê bảo lộ chính là cố ý nhằm vào hắn nàng không thích hắn kia phó cao cao tại thượng tự cao tự đại thái độ làm nàng thực khó chịu hơn nữa bành gia còn giống như chiếm tần gia tiện nghi nàng thích hắn mới có quái ra khỏi thành đi phía trước đi trăm bước đó là một cái đường hẹp quanh co Lê Bảo Lộ sớm hỏi tham hào, chỉ vào con đường, theo đi xuống dưới, 12 dặm sau liền có thể tới một cái chấn nhỏ, trừ phi tình hình giao thông thật sự khó đi, bằng không chúng ta đều đi đường nhỏ. Lại nói, đường nhỏ thượng khách thương cũng không ít, tuy rằng phần lớn là buôn lậu, nhưng chính là như vậy mới hào che lấp thân phận, không thành vấn đề liền đi thôi. Lý An siêu siêu vẹo vẹo đẩy xe đẩy tay đi phía trước đi, Lê Bảo Lộ đi ở vừa thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, cũng không rũi tay hỗ trợ. Chờ đến sắc trời đại lượng khi nàng thấy có cảnh vân thái dương đổ mồ hôi, liền đem xe đầy tay thượng đồ vật hợp quy tắc một chút, làm hắn ngồi trên đi liền tiếp nhận xe đầy tay đi phía trước đầy. Thấy Lê Bảo Lộ còn tuổi nhỏ liền đem xe đầy đến như vậy lưu, Li An có chút hổ thẹn vội nhanh hơn bước chân đi theo bên người nàng cẩn thận quan sát nàng động tác. Vì anh kiệt ba người. Bành dục thấy Lý An trên mặt đều là hãn, đau lòng, đi mau hai bước nói, lê cô đại chất nữ, cha ngươi cũng mệt mỏi, làm cha ngươi cũng ngồi trên đi thôi, trên xe đồ vật chúng ta tới bối. Lê bảo lộ liếc mắt nhìn hắn, người này tuy rằng chán ghét, lại khó được một lòng đối Lý An, bất quá lê bảo lộ thực nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Không được cha ta đúng là thân thể khỏe mạnh tuổi tác lại ngồi ở xe đầy tay thượng muốn tự mình khuê nữ đẩy, bị người thấy được sẽ hoài nghi. Bành Dục chỉ trích nói kia hắn vẫn là ngươi ca đâu, dựa vào cái gì hắn có thể làm. Lê Bảo Lộ đúng lý hợp tình nói ta ca thân thể không tốt lắm yêu cầu sung túc tin tức. Bành Dục phồng lên mắt chừng nàng. Vì anh kiệt vội đi mau hai bước che ở hai người phía trước vừa đi vừa nói. Đại chất nữ, người nói rất đúng, nhưng người tư thúc cũng không sai. Nơi này ly kinh thành còn xa đâu, đang muốn một đường đi trở về đi. Mặc dù là đi đường tắt chúng ta cũng không có khả năng ở 20 ngày nội chạy trở về nha. Các người yên tâm, đi đường chỉ là nhất thời tơ sống cùng tơ lụa có, xe lừa còn sẽ xa sao. Bốn người ngơ ngác đi theo nàng mông mặt sau đi, xe đầy tay thượng cố cảnh vân nhịn không được khóe miệng hơi kiều trực tiếp dựa vào phía sau bao tài thượng nhắm mắt dưỡng thần. chương 77, chịu khổ. lý an quán xuống tay chân ngồi ở bùn trên mặt đất thở dốc hắn tự giác đua quá mệnh ai quá đói cho rằng đi đường như vậy khổ thật sự không coi là khổ nhưng lúc này hắn thu hồi trước kia thiên chân ý tưởng này quả thực so ở trên người chém hai đao còn khó chịu a chém hai đao tốt xấu còn có người hầu hạ hắn có thể ngồi xe ngựa nghỉ ngơi không cần lại mệt nhọc Nhưng đi đường liền không giống nhau, mỗi ngày trời chưa sáng khi bọn họ liền từ trong lúc ngủ mơ bị đánh thức lên đường Thẳng đi đến chính ngọ mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục đi thẳng đi đến Thái Dương vừa lạc sơn mới dừng lại hạ chạy chuẩn bị ngủ Ngay cả cơm sáng đều là vừa đi vừa giải quyết chỉ có cơm trưa cùng cơm chiều khi có thể dừng lại dùng cơm Nếu là phụ cận không ai, bọn họ còn có thể ăn cái nhiệt nếu là có người, bọn họ là có thể phùng làm ngạnh làm ngạnh bánh bao gặm bởi vì Lê Bảo Lộ nói Cùng đường buôn lẩu phiến tốt là không có khả năng có năng lực cùng tâm tư lộng gà rừng thỏ hoang hầm ăn, vẫn là thành thật gặm lương khô đi. lian An liền sẽ nhìn cách đó không xa phùng nhóm lửa nấu cơm phiến tốt xem. Lê Bảo Lộ giải thích nói, bọn họ khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy sự, bởi vậy tích lũy tư bản có thể hưởng thụ. Bành Dục liền không vui hỏi, chúng ta đây vì sao một hai phải làm bộ lần đầu tiên buôn lậu phiến tốt. Lê Bảo Lộ liếc mắt nhìn hắn nói, bởi vì ta không biết buôn lậu đi ra ngoài tơ sống cùng tơ lụa hẳn là giá cả bao nhiêu ta cũng không có bán ra, thậm chí không có hợp tác lâu ngày đồng bọn, trừ phi các ngươi có thể bảo đảm ở trên đường không cùng người xa lạ nói một lời, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể làm tay mơ. Bành Dục nhấp miệng không nói. Lê Bảo Lộ đem trong tay làm bánh tắc trong miệng, đứng dậy nói, đi thôi, lại đi hai ngày tới rồi, ninh ba phù thì tốt rồi. Tơ sống cùng tơ lụa không nên hướng bắc vận càng đáng giá sao, vì sao phải vận khởi ninh ba phủ. Lý An tuy đối sinh ý việc không hiểu lắm, nhưng cũng biết nói thứ này ở ninh ba cũng không thiếu. Bởi vì nơi đó có hải mậu cần xa xa lớn hơn cung, cho nên tơ sống cùng tơ lụa giá cả đều không thấp hơn nữa chúng ta vội vã dùng tiền mua xe tiếp tục bắc thượng. Đào ngộ lập tức nói ta nơi này có tiền. Cố Cảnh Vân rốt cuộc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói tam thúc, đừng quên thân phận của ngươi, chúng ta hiện tại là nợ ngập đầu người buôn bán nhỏ. Đều đã thoát khỏi bọn họ, mua một chiếc xe lừa hẳn là cũng không quan trọng đi. Cao lớn thô cạch đào ngộ cũng có chút chịu không nổi, thật sự là đi đường thật sự là quá mệt mỏi, so luyện một ngày công phu còn mệt. Tiểu tâm vô đại sai, ngược lại là Lý An An ủi bọn họ nói, ta đào cảm thấy cảnh vân cùng Lê Cô Nương kế hoạch thực hảo cứ như vậy trừ phi bị quan phủ bắt lấy cha hỏi, bằng không chúng ta hết thảy lai lịch đều không có vấn đề. Nói đến nơi này hắn tự giễu cười, mà này lại là không có khả năng, bọn họ không dám vận dụng quan phủ lực lượng cho nên mặc dù chúng ta bị quan phủ bắt được nhớ án trong danh sách bọn họ cũng hơn phân nửa sẽ không phát hiện. Vậy các ngươi vì cái gì không đi xin giúp đỡ quan phủ. Phải biết rằng ngài thân phận sáng người ra tới kia đến bao nhiêu người tới bảo hộ ngài. Vấn đề này Lê Bảo Lộ sớm muốn hỏi, trực tiếp tìm cái phủ nha hoặc đóng quân, làm cho bọn họ hộ tống hắn thượng kinh đó là. Lý An cười khổ. Mình đào dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, xin giúp đỡ phủ nha cùng đóng quân là nhiều người bảo vệ, nhưng lấy bọn họ năng lực muốn ngăn chờ ám sát thực khó khăn, huống chi lần này ta là phụng chỉ ra kinh, đến cuối cùng lại như thế chật vật xin giúp đỡ địa phương đóng quân hồi kinh Lý An lắc lắc đầu, lời tuy chưa nói xong, nhưng ý tứ thực rõ ràng, năng lực của hắn sẽ bị triều đình cùng hoàng đế nghi ngờ. Thái tử một hệ vốn dĩ liền gian nan, hắn lại không biết cố gắng điểm, chỉ sợ thật sự sẽ bị hủy đi cốt nhập bụng. cỗ cảnh vân hơi hơi thẳng thắn eo bối hỏi hoàng đế đã hướng vào tứ hoàng tử vì người thừa kế sao vì anh kiệt ho nhẹ một tiếng thiếu niên này cũng quá trực tiếp đào ngộ cùng bành dục cũng mở to hai mắt nhìn xem hắn ở thái tôn trước mặt nói lời này đủ dũng khí lý an lại cười giống thật mà là giả nói đế vương tâm tư há là chúng ta có thể phỏng đoán lại quá hai năm hoàng gia gia liền đến hoa giáp mà tứ hoàng thúc cũng quá mà đứng phụ nhược từ cường ai cũng không biết hoàng gia gia sẽ nghĩ như thế nào bằng không hắn thật muốn phi tứ hoàng tử không thể mấy năm nay sớm phế thái tử lập tứ hoàng tử cố cảnh vân liền vuốt cằm nói cứ như vậy thích hợp yếu thế chưa chắc không thể lý an chờ hắn tiếp tục nói tiếp cố cảnh vân lại chỉ nói đến nơi này quay đầu đối lê bảo lộ nói đi thôi muốn nhanh lên đuổi tới ninh ba đi Buổi tối, đoàn người tiếp tục khổ bức ăn ngủ ngoài trời, Lý An thấy mọi người đều đi nhặt củi gỗ cùng chuẩn bị cơm chiều Chỉ có Cố Cảnh Vân ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ trầm tư, liền đi qua đi ngồi ở hắn bên người hỏi Cảnh Vân là có gì cách hay ứng đối ta hiện tại khốn cảnh sao? Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lý An cũng phát hiện Cố Cảnh Vân siêu thoát phàm nhân thông tuệ Rất nhiều sự hắn đều là một điểm liền thấu thả còn có thể suy một ra ba y ngươi lời nói hoàng đế đối tứ hoàng tử cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm một khi đã như vậy sao không mở rộng bọn họ chi gian khe hở cố cảnh vân thanh thản nói nếu hoàng đế biết hắn còn chưa chết tứ hoàng tử lại sốt ruột muốn thí huynh sát chất hắn sẽ như thế nào tưởng cố cảnh vân ý vị thâm trường nói hoàng đế hắn già rồi chính là ngài là lo lắng triều thần nghi ngờ ngươi năng lực sao cố cảnh vân chọn khóe miệng cười nói Ta là làm ngài hướng Hoàng đế yếu thế, lại không phải hướng triều thần yếu thế. Liền khiêm tốn thỉnh giáo. Thật là như thế nào hướng Hoàng đế yếu thế, mà không ở trên triều đình công bố đâu. Người biết Hoàng đế sẽ giữ lại này đó đưa hướng thái tử phủ thư tín sao. Hoàng đế cùng thái tử ở vào nửa xé rách mặt trạng thái, cho nên thái tử ở Hoàng đế bên người nhất định an bài người, nhưng Hoàng đế cũng khẳng định khống chế thái tử một ít thế lực. Thái tử trừ bỏ thông qua bành đan cùng ngoại thần liên hệ tự nhiên cũng có chính mình bí mật thông đạo, mà có bí mật thông đạo đã không phải bí mật, hoàng đế có thể sao chép giữ lại bọn họ thư tín, trong đó liền có hai điều bí mật thông đạo bọn họ đã xác định hoàng đế biết nhưng hoàng đế cũng không biết bọn họ đã biết. Tuy rằng có điểm vòng, nhưng cố cảnh vân lại rất minh bạch thuyết minh ra bản thân ý tứ thông qua cái này hoàng đế biết, hắn lại không biết các ngươi đã biết hắn biết đến thông đạo cấp thái tử đưa mật tin. Hướng thái từ điện hạ câu cứu, liền nói ngươi một đường tao hắc y nhân vây sát, đã thân bị trọng thương, bên người hộ vệ tử thương thảm trọng, cầu hắn phái người chi viện. cố cảnh vân khóe miệng hơi chọn nói, viết đến đáng thương bàng hoàng chút ngài mới vừa cập quan, ở hoàng đế trong mắt vẫn là hài tử, đối mặt sinh tử mềm yếu một ít là bình thường. Lý an như suy tư gì, tứ hoàng tử là con hắn, ngài cũng là hắn tôn tử. Chỉ cần cậy ra một đạo kẽ nứt chúng ta là có thể bẻ căng ra một cái khẩu tử. lê bảo lộ từ trong rừng cây để ra hai chỉ gà rừng ra tới cười nói chúng ta trong chốc lát hầm canh uống cách đó không xa mấy cái người buôn bán nhỏ xôn xao một chút một người liền chủ động tiến lên cùng lê bảo lộ đáp lời tiểu huynh đệ ngươi này gà rừng là ở nơi nào đánh lê bảo lộ cộc lốc cười chỉ rừng cây nói là ta thúc thúc nhóm động tới chảo bọn họ hiện tại còn ở bên trong tìm đâu người thúc thúc bọn họ còn có toàn bộ bản lĩnh nha hắn nhìn lê bảo lộ trong tay gà rừng nuốt nước miếng hỏi các ngươi sáu cái chỉ sở cũng ăn không hết hai chỉ không bằng làm một con cho chúng ta hầm canh như thế nào ta cầm đồ vật cùng các ngươi đổi lê bảo lộ liền hào phóng cấp một con cho hắn không cần đổi đại thúc muốn ăn liền cầm đi đi này như thế nào không biết xấu hổ ra cửa bên ngoài các ngươi cũng không dễ dàng ta còn là lấy đồ vật cùng các ngươi đổi đi chính là bởi vì ra cửa bên ngoài không dễ dàng Đại gia mới càng hẳn là giúp đỡ cho nhau sau, bất quá là một con gà rừng, vốn dĩ chính là bạch đến. Lê Bảo lộ nhét vào hắn trong tay, cười ha hà nói, đại thúc chỉ lo cầm đi, ta thúc thúc bọn họ sẽ không để ý. Người nọ liền quay đầu đối lý An cười nói, đại huynh đệ hào phúc khí, dưỡng như vậy cái cơ linh thiều từ. Lý An đối hắn hàm hậu cười cúi đầu không nói lời nào. Lê Bảo Lộ liền dùng trộn lẫn quảng châu lời nói tiếng phổ thông nói: Cha ta sẽ không nói tiếng phổ thông, sợ các ngươi nghe không hiểu ta quê nhà nói. Đại thúc đừng để ý a. Không ngại, không ngại chúng ta mới ra tới làm buôn bán khi cũng như vậy, không chỉ có sẽ không nói, liền tiếng phổ thông đều nghe được không hiểu lắm. Sau lại ở bên ngoài chạy lâu đi học biết. Nhưng thật ra tiểu huynh đệ học được rất nhanh, này tiếng phổ thông nói được rất lưu. Một miệng Quảng Châu lời nói, liền chính mình đều thiếu chút nữa nghe không hiểu Lê Bảo Lộ ha hà cười. Cha ta nói ta là hài từ học ngôn ngữ học đến mau, lúc này mới làm ta cùng đại ca đi theo tới đi thương. Người nọ nghe vậy liền đánh giá một chút Lê Bảo Lộ thấp giọng hỏi nói tiểu huynh đệ các ngươi là lần đầu tiên ra cửa đi. Lê Bảo Lộ hàm hậu gật đầu, ta ra nãy bị bệnh trong nhà thu hoạch lại không tốt lúc này mới bất đắc dĩ ra cửa. Người nọ thở dài. Không đến bị bất đắc dĩ ai ra tới chịu cái này tội. Ta xem các ngươi hướng đông đi, đây là muốn đi nơi nào. Chúng ta nghe nói ninh ba phủ người nước ngoài nhiều, nơi đó người muốn đại lượng tơ sống, cho nên chúng ta đi ninh ba. Người nọ liền lắc đầu nói, ninh ba tơ sống giá cả là quý, nhưng không ai dám thu người xa lạ mang tơ sống, trừ phi các ngươi có người quen mang theo. Lê bảo lộ ngẩn ra. người nọ liền tiếp tục nói các ngươi muốn nguyện ý thiếu kiếm một chút tới rồi kim hoa phủ liền ra tay đi ninh ba đại bộ phận tơ lụa đều là từ kim hoa đài châu cùng thiệu hưng tiến này tam mà dệt nương không ít cho nên yêu cầu tơ sống cũng không ít lê bảo lộ hỏi đại thuốc các ngươi cũng là phiến tơ sống này một cái trên đường đi phiến tốt tám phần đều là phiến tơ sống ta tự nhiên cũng là lê bảo lộ ngượng ngùng cười hỏi vậy các ngươi là muốn đưa đi nơi nào Đi ninh ba ta chạy qua mấy tranh ở bên kia đã có khách quen Bất quá ta ra tay tơ sống đều là có định lượng bằng không liền giúp các ngươi một phen Lê bảo lộ liền hỏi Kia đi kim hoa liền không cần người dẫn đường sao Không cần kim hoa không có ninh ba như vậy tính bài ngoại Người đến lúc đó tìm ra đại điểm cửa hàng ra tay là được nhiều ít có thể kiếm điểm lê bảo lộ vội cảm tạ hắn đám người trở về đầy đủ hết sau nói đừng một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng chúng ta tới rồi kim hoa phủ liền ra tay đến lúc đó liền mua chiếc xe lừa bành dục tinh thần chấn độc hỏi khi nào đến kim hoa phủ vì anh kiệt đôi mắt lấp lánh lượng nói đại khái ngày mai giữa chưa là có thể đến chương 78, ra tay Kim hoa phủ kinh tế xung xuê, so rộng châu phủ còn muốn phồn hoa cho nên Lê Bảo Lộ tiến thành liền xem đến nhìn không chớp mắt điển hình một bộ người nhà quê vào thành bộ dáng Chính là cô cảnh vân cũng bị Kim hoa phủ náo nhiệt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều lần rớt khoát lôi kéo Lê Bảo Lộ đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng thật ra Lý An bốn cái nhìn quen kinh thành phồn hoa cũng không mới lạ. Lý An ba người toàn mỉm cười đứng ở một bên chờ bọn họ xem xong náo nhiệt mới đi, bành dục lại nhịn không được phiên cái khinh thường xem thường, đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Bất quá hắn cũng liền dám trợn trắng mắt, không dám lại hướng trước kia giống nhau khẩu ra châm chọc. Hai đứa nhỏ tâm nhãn quá tiểu, hắn nếu là trào phúng lê bảo lộ cố cảnh vân có thể sử dụng lời nói chèn ép chết hắn, thiên hắn còn nói bất quá nhân ra. hắn nếu là khi dễ có cảnh vân thảm hại hơn lê bảo lộ sẽ làm hắn làm mệt nhất sống ăn kém cỏi nhất đồ ăn ngay cả buổi tối ngủ đều khả năng nhất vãn phải biết rằng hắn chính là bốn người chung bị thương nặng nhất chẳng những không có thương tổn hoạn yêu đãi thế nhưng còn bị ngược đãi bành dục tâm thật lạnh thật lạnh thiên công từ còn một bộ toàn bằng lê bảo lộ an bài bộ dáng làm hắn phản kháng cũng chưa cơ hội Bành dục vẻ mặt nghẹn khuất đi theo hai tiểu hài tử ở trên phố tán loạn thấy bọn họ xem xong rồi xiếc ảo thuật lại đi dạo cửa hàng còn mua không ít ăn vặt tắc trong miệng. Chờ đến hắn hai cái đồi sắp dạo đoạn khi bọn họ rốt cuộc ngừng ở một nhà tiểu khách nếm trước cửa. Nếu là nghèo khổ bá tánh kia tự nhiên trụ không dậy nổi hào khách sạn mà mặc dù là trụ tiểu khách nếm bọn họ cũng vẫn như cũ chỉ có thể bao hả tám người gian giường chung. Rõ ràng lòng mang vốn to lại dùng không ra đi bành dục các người ở trong phòng chờ ta cùng bảo lộ đi mua vài thứ thấy có cảnh vân kéo lê bảo lộ ra cửa bành dục liền thở dài nhẹ nhõm một hơi buông tay quán chân nằm ở trên giường đất đào ngộ hắc hắc cười chụp hắn ngực tự thanh rốt cuộc học thông minh gác trước kia hắn đã sơ ngoán giận bành dục mắt trợn trắng ngươi cho rằng ta nguyện ý như thế Này hai người đều quá mức mang thù, đánh một cái một cái khác liền bổ đi lên, võ so không nhân ra, văn cũng so bất quá ta trừ bỏ có thể nhắm chặt miệng còn có thể làm gì. Lý An buồn cười nói, người đảo có tự mình hiểu lấy, bất quá cũng nên dùng chút tâm chỉ xem kia hai đứa nhỏ hành sự, về sau bất luận là kế thừa gia nghiệp vẫn là làm quan đều rất có tác dụng. Bành dục đầy mặt mê mang, xem bọn họ đi dạo phố chơi đùa có chỗ lợi gì. Lý An lắc đầu bật cười, nhìn về phía vi anh Kiệt. vì anh kiệt liền cười nói cố cô công từ cùng lê cô nương đích xác có rất nhiều đồ vật chưa thấy qua cũng đích xác giống chưa hiểu việc đời người nhà quê nhưng ngươi cho rằng bọn họ đi rồi này một đường chính là vì xem hiếm lạ sao Vì anh Kiệt nghiêm túc nói, này một đường xuống dưới, chúng ta đi theo bọn họ không chỉ có biết kim hoa phủ có ba cái đại tiêu cục còn biết dệt phường cùng tiêu phường nhiều tập trung ở thành đông, nhưng tơ sống giá cả tối cao lại không phải những cái đó sản xuất nhiều nhất dệt phường, mà là thành nam những cái đó đơn cái dệt nương, các nàng muốn tơ sống lại không có phương pháp cho nên giá cả vừa phải thả so với kia chút đại dệt phường muốn cao chút tể chỗ chính là các nàng muốn thiếu. Mà kim hoa phủ bán hướng hải ngoại trừ bỏ tinh mỹ tơ lụa, còn có đồ sứ, lá trà cập chân giò hôn khói. Vì anh kiệt lại nói, này bốn dạng bắc địa bá tánh cũng thực thích. Ta tưởng chúng ta lần sau tiến hàng hóa liền từ này bốn dạng ra. Lý An gật đầu, quyết đoán phía trước muốn biết toàn diện, mới có thể làm chuẩn nhất chi quyết định, bọn họ còn là hài tử, lại có như vậy suy tính cập trí tuệ, chẳng lẽ không đáng chúng ta học tập. Bành Dục đứng dậy đoan chính làm tốt trầm tư nửa ngày mới gật đầu nhận sai nói, công tử, là ta sai, nhân thành kiến mà thất thố Lý an vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, từ kim hoa đến kinh thành còn có rất dài một đoạn đường phải đi, chúng ta còn có học đâu Đào ngộ liên tục gật đầu, ta hiện tại chỉ nghĩ cùng lê cô nương học nàng kia tay cái trang thuật, nếu chúng ta ngay từ đầu liền sẽ cách này, gì sầu không thể thoát khỏi truy binh Vậy ngươi còn phải học Lê cô nương cải trang ý nghĩ mới được bằng không lộ hành tích đó là trang hóa đến lại hảo cũng vô dụng. Lê bảo lộ chính là đem bọn họ thân phận lai lịch tất cả đều an bài hảo còn làm cho bọn họ một đường không lộ hành tích tới rồi kim hoa phủ. Lý An nhìn bọn họ nghị luận kỳ thật hắn này một đường đồng dạng được lợi rất nhiều. Hắn hiện tại biết thượng trung hạ tam đẳng đồng ruộng ở Giang Nam sản xuất biết bá tánh mỗi năm trừ bỏ muốn nạp điền thuế thuế thân ngoại còn cần giao các loại quyên phú do đó phán đoán ra cái nào địa phương quan là đại tham cái nào địa phương quan là tiểu tham. Hắn còn biết thương mậu tuy thịnh lại không có rất nhiều bá tánh nguyện ý xa rời quê hương từ thương trừ bỏ dã tâm bừng bừng đó là nhật tử quá không đi xuống. Hắn thậm chí còn đã biết đóng quân binh lính có đôi khi cũng sẽ tham dự đến đi thương bên trong, có người bằng này làm giàu, nhưng càng nhiều người là bởi vì không có quân lương, bị bất đắc dĩ mượn này nói dưỡng ra sống tạm Này đó đều là ở trên đường đụng tới đồng dạng sao tiểu đạo buôn lậu thương nhân nơi đó biết được những người đó thậm chí không thể xưng là thương nhân, bởi vì bọn họ đại bộ phận người thân phận vẫn là nông dân hoặc tá điền, chỉ là vì kiếm ít tiền mới ở nông nhàn khi bí quá hóa liều buôn lậu. Một chuyến qua lại kiếm tiền ở Lý An trong mắt thật là không đáng giá nhắc tới, hắn tưởng nếu thổ địa có thể mang cho bọn họ cũng đủ tiền lời, bọn họ hà tất bí quá hóa liều đi làm như vậy sự. Lý An từ nhỏ liền bị coi như tương lai chữ quân tới giáo dưỡng, hắn trách nhiệm đó là này toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ Sơn Thủy là hắn thổ địa thiên hạ bá tánh là hắn con dân, A Cha từng dạy dỗ hắn, nếu muốn làm một hiền quân, liền muốn đem chính mình coi như này thiên hạ phụ thân. Phụ thân sẽ không cùng chính mình hài từ tranh lợi, hắn nguyện vọng là muốn bọn nhỏ đều hào cho nên mới sẽ không xa vào hưởng lạc do đó đã quên ước nguyện ban đầu. Lý An không biết chính mình tương lai có không bảo trì ước nguyện ban đầu, hiện tại hắn lại là hy vọng thiên hạ bá tánh đều giàu có an khang. Cho nên hắn tưởng chính là như thế nào làm này đó đi rồi lạc lối bá tánh trở về bình thường, làm cho bọn họ không cần bí quá hóa liều cũng có thể dưỡng ra sống tạm. Lý An mới có suy nghĩ Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ liền đã trở lại, bọn họ không chỉ có mang về đồ ăn còn mang theo một bộ bút mực trở về. Cố Cảnh Vân đem giấy viết thư giao cho Lý An, đem tin viết xuống tới ta làm người đi đưa. Lê bảo lộ tác thông chi bọn họ nói ta đã tìm được rồi hai cái người mua, bất quá các nàng muốn hóa đều không nhiều lắm cho nên bảo thủ phòng trừng chúng ta còn muốn ở Kim Hoa phủ dừng lại hai ngày, thời gian lưu đến càng dài đối chúng ta càng bất lợi bởi vì lưu lại dấu vết rất nhiều chúng ta lau đi không xong cho nên hai ngày này chúng ta tận lực thiếu ra cửa thiếu cùng người ngoài giao lưu. Đặc biệt là các ngươi kia miệng tiếng phổ thông còn không có bản lại đây, Kim Hoa Phù bất đồng những cái đó đường hẹp quanh co, nơi này mặc dù là một cái chạy đường tiểu nhị kiến thức cũng không ít, bọn họ khẳng định nghe được ra các ngươi khẩu âm, cho nên tận lực không ít nói chuyện. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ tuổi còn nhỏ, Lại là ở Quỳnh Châu lớn lên tuy rằng đi theo tần tín phương cùng hà từ bội học một miệng tiêu chuẩn tiếng phổ thông Nhưng tội thôn các quê quán người đều có Mang theo khẩu âm tiếng phổ thông càng là có thể biên thành một quyển sách Hai người lại thông minh cơ hồ là mới nghe hai ba biến là có thể học xong Cho nên mặc kệ là muốn trang quảng đông người, phúc kiến người, chiết giang người Vẫn là hồ quảng người, bọn họ đều dễ như trở bàn tay Nhưng này bốn cái liền không giống nhau, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó, bốn người nghe mang khẩu âm tiếng phổ thông đều có chút khó khăn càng miễn bản nói, bởi vậy dọc theo đường đi chỉ có thể tận lực câm miệng trang nội hướng. Cũng may cố cảnh vân tiện nói, không biết là vô tình vẫn là cố ý, hắn cùng ven đường người nói chuyện với nhau khi hỏi vấn đề đều ghẻ lở ở Lý An ngứa chỗ. Này cũng làm Lý An càng thích cố cảnh vân, bị thích cố cảnh vân đương nhiên không có khả năng đi làm truyền tin như vậy sự. Hắn đem tin giao cho Lê Bảo Lộ, nói chúng ta rời đi ngày đó đưa đi tiêu cục. Cấp lư châu chi phủ, cố cảnh vân gật đầu. Đây là thái tử phủ ở Hoàng đế trước mặt đã bại lộ ám tuyến, đồ vật đưa vào thái tử phủ nhất định sẽ bị sao chép một phần đưa cho Hoàng đế. Cố cảnh vân khóe miệng hơi kiểu, nói, mua xe sau chúng ta liền ra roi thúc ngựa hướng kinh thành đuổi, trên đường thiếu dừng lại, như vậy thư tín đưa đến kinh thành khi chúng ta cũng tới rồi hà bắc vùng, đúng là nhất hiểm là lúc ta cũng không tin từ hoàng đế ra mặt tìm bọn họ phiền toái, bọn họ còn dám trắng trợn táo bạo đuổi giết chúng ta. Ngày hôm sau đoàn người liền mang theo nhà mình hàng hóa đi thành nam tìm dệt nương. Hai cái hẹn trước dệt nương nghiệm quá tơ sống, hơi hơi có chút không tha, hỏi, liền không thể lại tiện nghi một ít. Nếu là giá cả lại thấp chút chúng ta liền nhiều muốn mấy cân Lần này tư sống chất lượng thực hảo Nếu là dụng tâm các nàng nói không chừng có thể dệt ra tốt nhất cẩm Đáng tiếc các nàng trong tay dư tiền hữu hạn ăn không vô quá nhiều Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói các ngươi nếu có thể cho chúng ta giới thiệu mấy cái dệt nương Chúng ta đây liền mỗi cân tiện nghi các ngươi 20 văn như thế nào Chúng ta đã nhiều muốn lại cho các ngươi giới thiệu dệt nương Như thế nào cũng nên nhiều tiện nghi một ít như thế nào chỉ tiện nghi 20 văn Một cái dệt nương xoay chuyển trong mắt nói, mỗi cân tiện nghi 50 văn như thế nào. lê bảo lộ mặt vô biểu tình thu hồi tơ sống, nghiêm mặt nói, vị này tỷ tỷ, này tơ sống chúng ta nhập hàng khi liền muốn đi 600 văn, này một đường màn trời chiếu đất chính là tránh này vất vả tiền, ngươi một chút chém tới 50 văn, chúng ta liền không dư thừa cái gì. diệt nương cười nói, không phải còn kiếm lời 150 văn sao. Nàng trong lòng ám phiết, vừa truyền tay liền mỗi cân kiếm 150 văn, còn có cái gì không thỏa mãn. Nhưng chúng ta dọc theo đường đi hoa ăn ở phí, vào thành phí thậm chí còn có chút qua đường phí còn không có tính đâu, này đó nhiều vô số thêm lên cũng không ít ngươi xem nhà của chúng ta có sáu không người đâu. diệt nương ngẩn ra, hỏi các ngươi hà tất tới nhiều người như vậy, không lãng phí tiền. Lê Bảo Lộ bất đắc dĩ nói, không có biện pháp trên đường nhiều trộm cướp chúng ta người nếu là thiếu chỉ sợ liền mệnh mang hóa đều không có. Dệt nương lúc này mới nhấp miệng không nói lời nào, một cái khác liền thật cẩn thận kéo kéo nàng nói, tỷ tỷ tính tiện nghi hai mươi văn cũng thực hào. Nàng chừng mắt nhìn mũi mũi liếc mắt một cái quét tiểu hài từ phía sau bốn cái to con liếc mắt một cái cúi đầu cùng Lê Bảo Lộ nói, hành bất quá các ngươi đến đem hóa đưa đến cửa nhà ta. Lê Bảo Lộ vỗ bộ ngực nói, tỷ tỷ yên tâm, cha ta bọn họ gì đều không có chính là sức lực đại, các ngươi chỉ lo sai xử. Dệt nương vừa lòng, mở ra bao tài cẩn thận lựa lên. Lê bảo lộ bán cho này hai cái dệt nương là 750 văn một cân, bán cho các nàng giới thiệu tới dệt nương lại là 800 văn một cân Một xe cập một gánh một sọ tơ sống bán đi, bọn họ liền kiếm lời 14 lượng 8 đồng bạc Bào trừ bọn họ này một đường tiêu dùng, 6 người cuối cùng kiếm cũng liền 13 lượng tả hữu. Lý an phùng điểm này tiền mồ hôi nước mắt thở dài Quả nhiên sinh kế gian nan Bọn họ này một đường màn trời chiếu đất kết quả cuối cùng kiếm tiền còn chưa đủ bọn họ ở chân tu lâu ăn một đốn, bốn người đột nhiên cảm thấy bọn họ trước kia hào xa xỉ, trong lòng dâng lên một cổ tội ác cảm làm sao bây giờ. Lê Bảo Lộ cùng cố Cảnh Vân lại rất vừa lòng, bọn họ từ Quảng Tín đến Kim Hoa cũng liền đi rồi ba ngày nhiều, ngắn ngủn ba ngày liền kiếm lời 13 lượng, khó trách nhiều người như vậy chạy tới kinh thương, chạy tới buôn lậu đâu thật sự là lợi nhuận cách xù a. Lê bảo lộ ánh mắt đầu hướng cuối cùng một sọt tơ lụa, nói cái này càng đáng giá, đi chúng ta bán tơ lụa đi. Tơ lụa là trực tiếp bán được đại hiệu buôn, bọn họ cấp giá tuy thiên thấp nhưng còn tính công đạo, mấu chốt là an toàn, sẽ không xuất hiện đoạt tơ lụa liền chạy như vậy sự. Lê bảo lộ thuyền mấy con tơ lụa đều thực không tồi, hiệu buôn trưởng quầy đang xem qua đi mặt cấp ra mỗi thất sáu lượng năm tiền giá cả, một con liền kiếm lời một nửa còn nhiều tiền. Vì anh kiệt nhìn líu lưỡi. Chúng ta đây trực tiếp vào tơ lụa tới bán liền hảo hà tất còn muốn mang chiếm địa phương tơ sống. Bởi vì chúng ta không có tiền, không vũ lực chúng ta chỉ là trung thực nông dân. Phía trước bọn họ tơ lụa đều vẫn là dấu ở tơ sống bên trong. Phải biết rằng tơ lụa ở cổ đại chính là đồng tiền mạnh, thứ này bảo tồn đến hào, 20 năm sau lại lấy ra tới vẫn như cũ tinh mỹ diễm lệ, vẫn như cũ lão đáng giá. Tùy tiện bối ở trên người cùng ôm vàng quá thì cũng không có gì khác biệt cho dù là đạo phỉ không đoạt những cái đó thấy người cũng sẽ nhịn không được. Cho nên có thể làm tơ lụa sinh ý đều là đại hiệu buôn, ngươi xem trên đường nhỏ có ai công khai đem tơ lụa bãi ở bên ngoài, đều là nhét ở tơ sống. Lê Bảo Lộ vui dạo rực đếm tiền nói, bất quá này đó hiện tại đều cùng chúng ta không quan hệ, trong chốc lát chúng ta liền đi mua chiếc xe la, lại tiến chút lá trà cùng chân giỏ hôn khói tức khắc hướng kinh thành đuổi. mươi 79, hiểu lầm. Lê Bảo Lộ bọn họ mua ngựa đầu đàn loa, lại mua một chiếc xưởng bồng xe ngựa đem mua tiến lá trà cùng chân giò hôn khói dùng vải dầu chặt chặt chẽ chẽ bao hảo cột vào trong xe gian, đoàn người liền bỏ lên trên xe la ngày đêm kiêm trình hướng kinh thành đuổi. Con la là sở hữu xúc vật chung, tốc độ sức lực cập chịu được vất vả độ lớn nhất cho nên Lê Bảo Lộ mới nguyện ý dùng nhiều năng lượng cũng muốn vứt bỏ con la muốn con la. Xuất phát từ đối ném ở quảng tín phủ táo đỏ đau lòng, Lê Bảo Lộ kiên trì cấp này đầu tân con la đặt tên vì táo đỏ, lấy thế điện bọn họ vừa mới bắt đầu liền kết thúc chủ tớ tình. Lê Bảo Lộ cùng vi anh kiệt đào ngộ thay phiên tới lái xe, trừ phi muốn ăn cơm cùng phương tiện, bằng không mỗi ngày chỉ buổi tối ngủ kia ba cái nhiều canh giờ dừng lại. Như vậy cao cường độ lên đường, không chỉ có táo đỏ gầy một vòng lớn, bọn họ này đàn chỉ ngồi không đi người cũng gầy, nhưng mà tốc độ là khả quan. Mới 10 ngày thời gian bọn họ liền từ Kim Hoa phủ chạy tới Bảo Định Nếu bọn họ bảo trì cái này tốc độ lên đường, ngày mai chạng vạng là có thể đến Kinh Thành Nhưng mặc kệ là cô cảnh vân vẫn là Lý An đều đề nghị ở Bảo Định ở lâu hai ngày Lý An cười nói các ngươi vẫn là lần đầu tiên tới phương Bắc Thành Thị Như thế nào cũng muốn kiến thức kiến thức bằng không chẳng phải là uổng công Hơn nữa chúng ta trong tay hóa cũng muốn ra tay Cô cảnh vân tắc muốn trực tiếp đến nhiều chúng ta ở kim hoa bố cục hiện tại hẳn là có kết quả bất luận thành công vẫn là thất bại chúng ta tổng phải làm đến trong lòng hiểu rõ như vậy mới có thể ứng đối hào kế tiếp sự nhưng loại này cơ mật sự ngoại giới là tìm hiểu không đến cho nên có cảnh vân cùng lê bảo lộ liền nhàn xuống dưới ngược lại là vi anh kiệt cùng đào ngộ mỗi ngày ra bên ngoài chạy bọn họ không chỉ có muốn hỏi thăm tin tức còn muốn triệu tập hộ vệ tiến đến hộ tống bọn họ vào kinh Nơi này là vào kinh cuối cùng vừa đứng, hết thầy bình an còn hào, nếu ngoài ý, bọn họ đến trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ thế lực khoảng cách nơi này rất gần, nhiều binh khiển tướng thực dễ dàng, không giống ở phía nam như vậy khó khăn. Lê Bảo Lộ nhàn xuống dưới liền lôi kéo có cảnh vân đi ra ngoài khảo sát thị trường đi. Bọn họ từ Quỳnh Châu mang ra tới tiền đã không dư thừa nhiều ít, bọn họ kế tiếp phải làm như vậy nhiều chuyện, hà từ bội mang thai bọn họ cũng muốn chuẩn bị chút dược liệu cho nên bọn họ thực thiếu tiền. Nếu dọc theo đường đi đều là làm buôn bán lại đây, Lê Bảo Lộ tự nhiên muốn đem cái này kiếm tiền phương thức phát Dương Quang Đại. Đem trong tay lá trà cùng chân giò hôn khói ra tay, kiếm lời gần gấp đôi tiền sau liền bắt đầu kế hoạch tiếp theo đơn sinh ý. Kinh thành không chỉ có là đại sở chính trị trung tâm, cũng là kinh tế trung tâm, nơi đó hội tụ cả nước các nơi thương phẩm, bảo định có thể so sánh địa phương khác càng có ưu thế đó là nó cùng kinh thành khoảng cách. Cho nên bảo định ở kinh thành được hoan nghênh nhất hàng hóa đó là khi giao cùng hoa cỏ. Kinh thành người nhiều ít đất cho nên mà quý cho dù là kinh giao kia đồng ruộng giá cả cũng là bảo định gấp 3 trở lên. Bởi vì người nhiều hơn nữa có tiền có quyền người đặc nhiều khó tránh khỏi yêu thích phong nhã mà mặc kệ ở đâu cái thời đại hoa cỏ đều là biểu hiện phong nhã một loại phương thức. Cho nên bảo định thành dùng nhiều nông, loại hảo hoa, di tài tiến trậu hoa dưỡng hảo liền bán hướng kinh thành Nếu có thể dưỡng ra biến dị hoa loại tìm đối người mua, một gốc cây hoa là có thể làm một nhà tam đời ăn uống không lo Dù sao một câu, bảo định ở kinh thành nhất nổi danh đặc sản đó là hoa Nhưng một chiếc xe la căng đã chết có thể trang hai ba mươi bồn kia vẫn là có kinh nghiệm nông dân chuyên trồng hoa hỗ trợ buộc chặt mới có thể đạt tới hiệu quả Vì tiền, Lê Bảo Lộ quyết đoán đem bốn cái thành nhân đều đuổi hạ xe la trang hảo bồn hoa liền sâu kín hướng Kinh Thành đi. lý an bốn người liền đi ở xe la hai bên, hộ tống xe la hướng Kinh Thành đi. Lê Bảo Lộ vội vàng xe la trong lòng liên tiếp cầu nguyện. Trên đường không cần phát sinh ngoài ý muốn, bình bình an an đến Kinh Thành nha. cố Cảnh Vân lại đem Lê Bảo Lộ cung nỏ đặt ở trong tầm tay. Hắn liếc liếc mắt một cái trên xe bồn hoa nói, sớm bảo ngươi tuyển chút tiện nghi mang theo, đó là cuối cùng đánh nát cũng ít bồi chút. Lê bảo lộ cắn răng nói, đến lúc đó làm lý an bồi. Cô cảnh vân gật đầu, ta cùng với hắn nói. Giọng nói mới lạc một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, lê bảo lộ vội giá xe la né tránh đến một bên, trên đường ngựa xe người đi đường cũng sôi nổi né tránh, nhìn đến một hàng hai mươi mấy kỵ tráng hán từ sau chạy như bay mà qua, nhấc lên cho bụi mê người mắt, mọi người trong lòng bất mãn, lại là giận mà không dám nói gì. Ai biết này người đi đường mới đi không lâu rồi lại quay lại che ở mọi người trước người, cầm đầu từng đôi lệ mắt quét về phía bọn họ, phàm ở đây trung thành nhiên nam tử đều bị nhất nhất gọi lại ngẩng đầu. lý an trong mắt hơi lóe cũng học một bên người sợ hãi hơi hơi cúi đầu bị gọi lại khi mới vô thố ngẩng đầu lên người nọ chỉ quét hắn liếc mắt một cái liền buông tha hắn tiếp tục đi tìm người lý an lúc này mới hơi hơi cúi đầu cúi đầu gian vừa lúc nhìn đến người nọ dưới tòa yên ngựa đó là kinh thành tây sơn đại doanh yên ngựa từ công bộ cải tiến sau hộ bộ giám chế thuộc tây sơn đại doanh độc nhất vô nhị yên ngựa là có người tư bán yên ngựa vẫn là những người này đó là tây sơn đại doanh người Cầm đầu người nọ nhíu lại mày đem mọi người điểm tra một lần, không có tìm được muốn tìm người, không khỏi không vui, rồi hung hăng mà trên mặt đất vung lên, phát ra bang một tiếng, dơ lên cho bụi hôi hồi bay lên, gió nhẹ một thổi toàn hồ ở lê bảo lộ trên mặt. Nàng không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt ý đồ dùng lông mi ngăn chờ cho bụi, một bên có cảnh vân nhíu mày, nắm tay nắm thật chặt rũ xuống đôi mắt nhịn xuống. Người nhỏ lại sẽ không chú ý một bên hai cái tiểu thí hải dơ tay lên, thô thanh thô khí nói, chúng ta đi. Đoàn người nhanh chóng rời đi nhưng này giống như mở ra một cái kỳ quái chốt mở Ở kia người đi đường đi rồi hai cái canh giờ nội lại tới nữa tam đám người ngăn lại bọn họ kiểm tra thực hư Trên đường người bắt đầu hoảng sợ nhiên suy đoán Chẳng lẽ là kinh thành có đại sự xảy ra Đại sở Thái Bình lâu ngày thiên hạ Thái Bình có thể ra cái gì đại sự Liền có người để thấp thanh âm đoán được nên không phải muốn thời tiết thay đổi đi Hoàng đế lão ra từ số tuổi cũng không nhỏ Thiên tử dưới chân, lại vô trí bá tánh cũng so địa phương khác càng có chính trị ý thức cho nên não động khai không cần quá lớn, ngôn ngữ không cần quá sắc bén. Ai u kia nhưng có rối loạn nghe nói thái tử ra thân thể nhưng không tốt hoàng đế lão gia tử cũng không yêu hắn. Này có cái gì quan trọng, hắn đã là con vợ cả lại là trường tử chính là chính thống, trừ phi hoàng đế lão gia tử hạ chỉ bằng không ai có thể tranh quá hắn. Lời nói cũng không thể nói như vậy, hoàng đế lão gia tử không còn nữa kia khẳng định là ai nắm tay đại liền nghe ai, hắn lại danh chính ngôn thuận cũng đến có bản lĩnh ngồi trên cái kia vị trí. Lý An nghe xong nửa ngày nhàn thoại, đầy mặt hắc tuyến nói, ai nói bá tánh nhiều ngu. Ta xem bọn họ so với ta còn muốn thông minh, vì anh kiệt đôi mắt ở đây chung quét một vòng, thấp giọng nói, công tử nói cẩn thận, mới gia nhập người có mấy cái hành tích có nghi, tiếp ứng chúng ta người còn chưa tới. lý an lập tức bế khẩn miệng gắt gao mà đi theo xe la bên cạnh vì anh kiệt liền xả hắn đi mau hai bước nửa đẩy nửa đỡ đem hắn đẩy thượng xe la vừa lúc ngồi ở lê bảo lộ bên cạnh người hắn hàm hậu cười thanh âm không lớn không nhỏ nói đại ca ngươi thân thể còn không có hảo rắn chắc đâu cùng đại chất nữ ngồi một đoạn nhưng đừng ở mệt ở mọi người nhìn không tới trong một góc đối lê bảo lộ lộ ra cái khẩn cầu ánh mắt lê bảo lộ liếc mắt nhìn hắn mong hướng cố cảnh vân bên kia một dịch Cha, hướng trong ngồi ngồi, sớm bảo ngài đi lên một khối ngồi, thân thể còn hào. Lý An làm bộ suy yếu ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, không quan trọng. Trong đám người mấy cái màu xám quần áo người quét Lý An liếc mắt một cái liền không hề nhìn. Đầy mặt vàng như nến, khóe mắt nếp nhăn mọc lan tràn, nhìn qua 40 tới tuổi, hình dung lôi thôi, cùng bọn họ người muốn tìm khác nhau như trời với đất. Lý An lại là có chút xin lỗi, bởi vì ngày hôm qua kinh thành tin tức truyền tới bọn họ trên tay khi hắn liền nói kế tiếp lộ tuy rằng còn cần hai tiểu hài tự đồng hành, lại không cần bọn họ lại đối hắn tiến hành bảo hộ. Bởi vì kế tiếp hung tàn trình độ đã không ngừng một đám hát y nhân đuổi giết đơn giản như vậy, mặc dù là Lê Bảo Lộ khinh công chắc tuyệt nàng cũng không có khả năng có thập toàn nắm chắc bảo vệ tốt chính mình cùng cố Cảnh Vân càng không nói đến nhiều hơn một cái hắn. Lý An không nghĩ tới hắn từ kim hoa phủ gửi ra lá thư kia tác dụng như thế to lớn, không chỉ có ở Hoàng Gia Gia cùng Tư Thúc phía trước cậy ra một đạo khe hở còn làm Hoàng Gia Gia liên tiếp ba ngày gian dậy Tư Thúc. Đương nhiên, này cũng đem hắn đặt ở sóng gió tiêm ít nhất Tư Thúc ở biết hắn là đầu sỏ gây tội sau liền sẽ bất kể hết thảy đại giới diệt trừ hắn. Lý An tự nhận còn không có vô sỉ đến biết rõ hẳn phải chết còn muốn kéo hai cái tiểu hài từ cùng chết cho nên hôm qua bọn họ liền nói hảo, đoàn người tuy rằng còn cùng nhau lên đường, nhưng một khi gặp được nguy hiểm, Lê bảo lộ liền chỉ cần bảo hộ cố cảnh Vân là được. Mà bọn họ bốn người này, bọn họ đương nhiên là có tiếp ứng người. Đều đến cửa nhà, Lý An còn sẽ đứng chơ làm người khi dễ sao. Nếu tứ thuốc có thể phái ra số đông nhân mã, hắn đương nhiên cũng muốn triệu tập số đông nhân mã tới tiếp ứng bọn họ. Vốn định ở Bảo Định chờ đến tiếp ứng người tới lại khởi hành, ai biết những cái đó hắc y nhân thế nhưng căn cứ lá thư kia lai lịch cha được kim hoa phủ tiện đà cha được Bảo Định. Vì không bị người làm vằn thắn, bọn họ đành phải đuổi ở hôm nay ra khỏi thành. Lê Bảo Lộ nói là vì không lãng phí một lần kiếm tiền cơ hội mua này đó hoa mộc nhưng hắn lại biết hết thảy đều là vì yểm hộ hắn. Lê bảo lộ không biết ngồi ở một bên Lý An hiểu lầm nàng, chỉ cảm thấy sắc mặt của hắn kỳ quái, cho rằng hắn là lo lắng, không khỏi an ủi hắn nói, ngươi cũng đừng sợ cùng lắm thì ta mang ngươi cùng Vân ca ca trốn đến trong núi đi. Rốt cuộc này xe hoa mộc nếu như bị lan đến còn muốn hắn bồi thường đâu tổng không hảo đem hắn ném xuống. Lý An càng cảm động, cố cảnh Vân ở một bên ho nhẹ một tiếng, liếc Lý An liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy Lý An tựa hồ hiểu lầm cái gì. tám 80, gió nổi lên. Trong kinh thành gió nổi mây phun vốn dĩ liền phức tạp thế cục bởi vì hoàng đế liên tiếp ba ngày gian dạy tứ hoàng tử mà trở nên càng thêm phức tạp khẩn trương. Tứ hoàng tử là gần 14 năm qua thay thế được thái tử trở thành đời sau chữ quân nhất đứng đầu người được chọn không gì sánh nổi. Bởi vì hắn mẹ ruột nhất được sủng ái, hắn nhất được sủng ái. Đồng dạng không gì sánh nổi. Nếu hoàng đế là gian dạy thái tử kia các triều thần mặt mày đều sẽ không nâng một chút bởi vì đã thói quen Nhưng lần này hoàng đế gian dạy chính là tứ hoàng tử, hơn nữa nguyên nhân gây ra đều không phải cái gì đại sự Bình quốc công gia lão phu nhân năm trước mất, hôm trước bình quốc công thế tử ở từ lầu mời thiệt chiêu đại quốc tử Giám học sinh uống rượu mua vui bị ngự sử buộc tội, mà bình quốc công thế tử từng là tứ hoàng tử thư đồng Hiện tại càng là khăng khăng một mực đi theo tứ hoàng tử phía sau hỗn Việc này cách thường lui tới, như vậy sổ con đều không cần bắt được trên triều đình tới luận, nên khiển trách liền khiển trách nếu là tứ hoàng tử ra mặt ngự sự đài đánh cái ha ha liền buông tha. Nhưng lần này sổ con không chỉ có đưa tới hoàng đế trước mặt, hoàng đế còn ở triều hội thượng mắng to bình quốc công cập bình quốc công thế tử, nói bọn họ bất trung bất hiếu, không xứng làm người tôn, bình quốc công trị gia không nghiêm. Để cho triều thần cảm thấy kinh tủng chính là, hoàng đế mắng xong bình quốc công một nhà lại quay đầu răn dậy tứ hoàng tử, nói hắn chị hạ không nghiêm. chị hạ không nghiêm, đây là đem bình quốc công thế tử phạm sai cái ở tứ hoàng tử trên người. Các triều thần vẻ mặt ha hà. Năm đó thái hậu hoang thể, không đến trăm ngày tứ hoàng tử liền mang theo người ra kinh săn thú, bị ngự sử bắt được sau hung hăng mà tham một đốn, là ai lấy tứ hoàng tử tuổi nhỏ không biết sự qua loa lấy lệ quá khứ. Là ai qua đi trả đũa đem buộc tội ngự sử hạ phóng đến địa phương thượng làm truyền trì thiên sứ Thật muốn luận bất trung bất hiếu tứ hoàng tử khẳng định ở bình quốc công thế từ phía trên Luận dạy con vô phương ngài cũng xếp hạng bình quốc công phía trên Nhưng những lời này các triều thần không dám nói ra khẩu cũng liền ở trong lòng ngẫm lại Sau đó liều mạng hồi ức tứ hoàng tử là làm cái gì đại nghịch bất đạo sự thế Nhưng làm luôn luôn sủng nhi từ sủng đến không biên hoàng đế đối hắn phát hỏa Nghĩ rồi lại nghĩ cha xét lại cha, đại bộ phận chiêu thần tỏ vẻ không có manh mối, bọn họ cảm thấy hơn phân nửa là hoàng đế bệ hạ thời mãn kinh tới rồi, bởi vậy gần nhất đặc biệt bực bội. ca biệt tin tức tương đối linh thông đại thần lại biết việc này là từ Thái Tôn dựng lên. Năm trước Thái Tôn Phụng chỉ ra kinh đi phúc kiến điều tra phúc kiến tổng binh lai phúc lấy lương mạo công, hư báo quân hộ tham ô nhận hối lộ cập ăn không hướng xử. Ai ngờ Thái Tôn chơi nổi lên cái trang vi hành thẳng đến 3 tháng trước Thái Tôn mới cho Hoàng đế thượng chết không chỉ có tham lai phúc trở lên tội trạng liền phúc kiến bố chính sử lương vận sử cũng liên lụy trong đó, phúc kiến quan trường hơn phân nửa quan viên đều bị lan đến. Đương nhiên, Hoàng đế cũng không có như vậy vấn tội phúc kiến, bởi vì chứng cứ còn không có đưa về tới nha Thái Tôn cũng không hồi kinh, Hoàng đế cùng triều thần không có khả năng chỉ dựa vào Thái Tôn một phong sổ con chém liền phúc kiến một nửa quan viên đầu. bởi vậy hết thầy chỉ có thể chờ thái tôn trở về lại nói nhưng thái tôn lại đột nhiên mất tích thái tử tức giận hạ lệnh phúc kiến chiết giang chờ bên đường quan phủ tìm kiếm nửa tháng trước đi theo thái tử hộ vệ thi thể bị phát hiện cả triều văn võ đều biết thái tôn bị tập kích thông minh cảm thấy phúc kiến bọn quan viên đều hào xuẩn thế nhưng tưởng chơi giết người diệt khẩu cái này siếc cái này đối tượng nếu là khác quan viên có lẽ còn dùng được nhưng đối thái tôn có ích lợi gì Thái tôn không chết, bọn họ vấn tội cũng là hỏi phía trước sở phạm hành vi phạm tội, nhiều nhất bất quá chính mình bị chém đầu, người nhà lưu đày. Thái tôn đã chết kia mặc kệ bọn họ có tội không tội, cuối cùng đều là có tội, người nhà bị lưu đày đều là nhẹ thái tử giận dữ, chỉ sợ muốn di tam tộc. Cho rằng thái tử thế nhược mỗi ngày bị hoàng đế chỉ vào cái mũi mắng liền có thể tùy tiện khi dễ. Đó là bởi vì cùng thái tử đối thượng chính là hoàng đế yêu nhất thứ hoàng tử, các người ngoài thử xem xem, là nhà mình tôn tử quan trọng, vẫn là này đó ngoại thần quan trọng. Thái tôn lại không được sủng ái kia cũng là hoàng đế thân tôn tử, là hắn huyết mạch, không phải người khác tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Biết nội tình lại đoán được xuất động tay không phải phúc kiến quan viên, mà là trong kinh vài vị hoàng tử hoàng tôn. Thái tử thể nhược trừ bỏ một vị quận chúa cũng chỉ có ba cái nhi tử trừ bỏ thái tôn, khác hai cái nhi tử tuổi đều quá tiểu, một cái 12, một cái càng là 14 tuổi. Thái tôn nếu là xảy ra chuyện thái tử một hệ ít nhất sẽ mất đi một nửa thế lực lấy hiện tại thế cục tới xem cùng trực tiếp phế thái tử cũng không có gì khác nhau. Huống chi bọn họ còn suy đoán phúc kiến sự hẳn là cùng trong kinh hoàng tử hoàng tôn có quan hệ. Không gặp hoàng đế bởi vậy đều táo bạo rất nhiều sao. nhưng quái liền quái ở chỗ này thái tôn bị tập kích mất tích tin tức truyền đến hoàng đế tuy sinh khí lại không nhiều lắm buồn bực chỉ là mặc kệ thái tử lệnh bên đường quan phủ cha tìm nhưng mấy ngày nay hoàng đế đột nhiên giống ăn pháo đốt giống nhau mắt quét đến nơi nào liền tạc đến nơi nào nghe nói liền trong cung quý phi đều bị gian dậy cái này tự nhận biết nội tình tin tức linh thông kia đám người cũng ngốc hoàn toàn không biết hoàng đế bị cái gì kích thích mà tin tức càng thêm linh thông mấy người lại biết hoàng đế là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Thái tôn nghĩ cách cấp Thái tử tảng phong cầu cứu tin, tin chung lũ lụt, mãnh liệt tỏ về hắn muốn sống đi xuống nguyện vọng, hắn lấy cực dài độ dài động tình viết chính mình chưa hoàn thành lý tưởng chưa hết hiếu đạo, chưa hết trưởng phu cùng phụ thân trách nhiệm, hắn muốn sống, tồn tại, tiếp tục thưởng thức xuân phong thu nguyệt, cảm thụ hạ vũ đông tuyết. Tin bị gửi bản sao một phong đưa đến hoàng đế trước mặt này phong cầu sinh dục vọng mãnh liệt lại bị hiện thực áp bách sinh cơ tin khơi dậy hoàng đế mãnh liệt cộng minh. Lý An muốn sống, hoàng đế cũng muốn sống, hắn 58, lại quá 2 năm liền hoa giáp chi năm, trong lịch sử có thể sống quá 60 hoàng đế có mấy cái. Hắn vốn dĩ liền mềm yếu tùy hứng, bằng không cũng sẽ không tưởng phế thái tử liền không màng tất cả phái binh vây quanh đông cung, ở các triều thần kịch liệt phản đối khi rồi lại mềm yếu thoái nhượng, làm chuyện này không giải quyết được gì. Theo tuổi càng lớn, thân thể càng nhược, hắn liền càng muốn tồn tại chính như Lý An theo như lời, hắn cũng có rất nhiều chưa hết việc. Nhìn đến này phong thư, hoàng đế lần đầu tiên đau lòng khởi cái này trường tôn tới, sau đó chính là tức giận cùng lòng nghi ngờ. Hắn hiện tại còn khỏe mạnh tồn tại, lão tứ liền vì ngôi vị hoàng đế thiên lý truy sát thân chất nhi, như vậy tàn nhẫn độc ác về sau hắn già rồi bị bệnh, lão tứ hay không cũng sẽ như vậy đối hắn. Hoàng đế là đau tứ hoàng tử, nhưng lại sủng hắn đau hắn cũng không có khả năng thắng qua ái chính mình, cho nên hoàng đế mới có thể tìm lấy cớ răn dạy hắn, làm hắn thu liễm một ít. Hắn không ngại hắn cùng thái tử tranh đấu, nhưng hắn không hy vọng tranh đấu đề cập mạng người. Đều là con hắn, hắn nhưng không nghĩ cuối cùng trừ bỏ đăng cơ cái kia đều đã chết. Đáng tiếc tứ hoàng từ thể hội không đến hắn dụng tâm lương khổ ở liên tiếp bị gian dậy ba ngày sau tứ hoàng từ cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Từ tuổi nhỏ khởi hắn liền không chịu quá như vậy thất bại, mà như vậy thất bại không phải thái tử cho hắn, mà là hắn cháu trai. Tứ hoàng tử đặc biệt không thể nhẫn, nghĩ thầm ta giết không được cha ngươi, chẳng lẽ còn giết không được ngươi cái này nhãi danh. Tứ hoàng tử tưởng chính là Lý An đã chết thái tử một hệ liền mất đi một đại chống đỡ, hắn thiếu một cái kình địch hơn nữa phúc kiến việc cũng có thể không giải quyết được gì. Hắn thủ đoạn chưa từng có sắc bén, phái ra các đạo nhân mã tiến đến chặn đường vây sát cần phải đem người ở kinh thành ngoại giết. mà thái tử phụ tự nhiên là phái gia hộ vệ tiến đến tìm kiếm bảo hộ thái tôn hai phương thế lực một chút khiến cho kinh thành thế cục trở nên dương cung bạt kiếm lên hơn nữa bên cạnh còn có hình câu cười lửa tường tọa ủng ngư ông thủ lợi kinh thành thế cục càng thêm phức tạp khẩn trương mà trên ngự tòa hoàng đế lão gia tử đang xem đến chính mình dăn dậy kết quả sau tức giận đến thiếu chút nữa kiều dâu hắn không thể nhịn được nữa gọi tới ngự lâm quân thống lĩnh trầm giọng nói ngươi tuyển đội nhân mã ra kinh đi tiếp ứng thái tôn Ngự lâm quân thống lĩnh vạn bằng trợn tròn mắt hỏi, hoàng thượng thái tôn lúc này ở nơi nào đâu? Hoàng đế chừng mắt nói, ngươi hỏi chẫm chẫm hỏi ai? Các ngươi sẽ không chính mình tìm, từ nam đến bắc liền như vậy mấy cái lộ các ngươi một cái một cái đi tìm đi tổng có thể gặp được người. Vạn bằng đầy mặt là huyết lại khó mà nói hoàng đế tùy hứng, từ nam cùng đông đến kinh thành quan đạo cùng sở hữu bốn điều tiểu đạo cùng ngã sẽ càng là nhiều đếm không xuể. hắn biết chối từ cũng vô dụng chỉ có thể cúi đầu lên tiếng sau khi rời khỏi đây lau một phen mặt đi xuống an bài hoàng đế trên dưới môi một chạm vào liền xong việc mệt lại là bọn họ nha mà không chỉ có hoàng đế tứ hoàng tử cùng thái tử ở tìm thái tôn trong kinh khắp nơi thế lực ở quan vọng mấy ngày sau rốt cuộc vẫn là nhịn không được ra tay phái người đi ra ngoài tìm lý an bọn họ sống hay chết tổng phải biết rằng bọn họ cũng hảo sớm hơn càng chuẩn xác quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào Cho nên Lê Bảo Lộ bọn họ mới đi đến nửa đường liền đụng phải bốn hòa kiểm tra thực hư người, vốn dĩ sự tính trạng vãng có thể tới kinh thành đoàn người thẳng đến Thái Dương Mau Lạc Sơn mới đi rồi không đến 2 phần 3 lộ trình. Lê Bảo Lộ khuôn mặt nhỏ đều đen, những người khác đều thấp đầu không dám nhìn nàng sắc mặt ngay cả có cảnh vân đều ngoan ngoãn ngồi ở xe la thượng không nhúc nhích. Giống như bọn họ bị trì hoãn thời gian có rất nhiều Mọi người đi theo cùng nhau lo lắng hãi hùng một đường Ít nhất có chút cách mạng tình nghĩa Bởi vậy tụ tập tới thương nghị buổi tối cùng nhau qua đêm Lê bảo lộ bọn họ bởi vì có bốn cái tráng hán Cũng là đại gia mượn sức chủ yếu đối tượng Không có biện pháp từ bảo định đến kinh thành thương nhân Rất ít ở trên đường qua đêm Như vậy biến cố làm cho bọn họ trong lòng rất là bất an Hơn nữa hôm nay dị thường Đại gia yêu cầu ôm đoàn thêm can đảm sưởi ấm Lê Bảo Lộ suy thư một lát liền đồng ý tìm kiếm vị trí khi lại là đem xe la ngừng ở bên cạnh phương tiện chạy trốn. Những người khác cũng thật cao hứng, ở bọn họ xem ra, hạ chạy khi tự nhiên là càng ở bên trong càng an toàn. Lê Bảo Lộ đem xe cười xuống ôm cỏ khô làm táo đỏ ăn, đem bao cung nỏ hành lý đặt ở bên cạnh người. Cô cảnh vân cấp đống lửa thêm sài nhiệt màn thầu cho nàng ăn, Lê Bảo Lộ nhéo trên tay màn thầu trầm giọng nói, lúc này ở bên ngoài qua đêm quá nguy hiểm, lòng ta luôn là thực bất an. Lê cô nương yên tâm, tiếp ứng chúng ta người đã tới rồi. Vì anh kiệt thấp giọng nói. Lê bảo lộ ánh mắt ở phụ cận lùm cây cập cao cao nhánh cây thượng lứt qua trầm trọng nói cho nên mới càng dễ dàng bị phát hiện nha. Vì anh kiệt, kia lê cô nương cho rằng. Lê bảo lộ lắc đầu, xả một mảnh màn thầu tắc trong miệng, nói hiện tại cũng chỉ có bị các ngươi vây quanh ở trung gian mới an toàn, đi ra ngoài càng nguy hiểm, chỉ là lòng ta luôn là bất an. Vì anh kiệt trầm mặc không nói lời nào, nửa ngày mới lôi kéo li An đi ra ngoài, ai cũng không biết hai người làm gì đi, dù sao hai người lại khi trở về đã là 30 phút sau, Lê Bảo Lộ Tổng cảm thấy li An đi ra ngoài một vòng trở về thân thể liền giống như chắc nịch một chút. Lê Bảo Lộ quay đầu tiếc hận nhìn Cô Cảnh Vân, bọn họ trên người cũng không có có thể dùng để phòng đao kiếm đồ vật. Cô Cảnh Vân quay đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay cầm nàng, một tay kia đem ấm nước đưa cho nàng. Ta thả mật ong phao trà hoa, người uống nhiều điểm. mươi 81 bị thương. Cơ hồ là tiếng gió có dị trong nháy mắt Lê Bảo Lộ liền xoay người ôm lấy cố cảnh vân tại chỗ lăn hai vòng, sau đó nhanh chóng nhảy lên ôm cố cảnh vân tránh ở xe sau. Mà so Lê Bảo Lộ càng mau chính là một phen kiếm. Đang đang một chút chè ở Lý An trước mặt, ở Lê Bảo Lộ xoay người ôm lấy cố cảnh vân khi liền xuất hiện chắn Lý An trước mặt, tốc độ cực nhanh cùng nhàn rỗi xuất hiện hắc y nhân chiến ở cùng nhau. Lê Bảo Lộ tránh ở xe sau xuyên thấu qua chậu hoa khoảng cách nhìn đến đối diện hơn 30 điều bóng người chiến ở bên nhau bộ dáng, không khỏi lòng còn sợ hãi phun ra lưỡi. Những người này công phu so với trước kia Hắc Y nhân khá hơn nhiều. Cố Cảnh Vân cũng thấy được đối diện hoa cả mắt cục diện, nhìn không được phụ đến Lê Bảo Lộ bên tai hỏi, ai sẽ thắng? Hiện tại là Lý An bọn họ chiếm thượng phong. Cố Cảnh Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói, "Trốn hảo tới, ngươi không phải bọn họ đối thủ." Cố Cảnh Vân nhìn không ra người khác sâu cạn, lại biết rõ Lê Bảo Lộ năng lực những người này trên người sát khí tận trời, trên tay nhất định mạng người vô số chỉ khí chàng tới nói Lê Bảo Lộ liền bại bởi bọn họ, huống chi bọn họ công phu cũng không kém, cũng không ở Bảo Lộ dưới. Nếu là chỉ có một hai cái cũng liền thôi, Bảo Lộ mang theo hắn còn có thể toàn thân mà lui, nhiều người như vậy, bọn họ này hai chỉ tiểu sơn dương đều không đủ nhân ra tắc kẽ răng. Lê Bảo Lộ cũng rất có tự mình hiểu lấy túm có cảnh vân liền lén lút sau này triệt ý đồ lẫn vào kinh hoàng thất thố bá tánh trông ra bên ngoài trốn. Hai người mới dịch ra gần 10 mét, Lê Bảo Lộ liền phát hiện một đạo ám khí hưu một tiếng hướng Lý An nơi đó đầu đi, hộ ở Lý An trước mặt hộ vệ động tác nhanh chóng dùng kiếm đẩy ra ám khí kia đen thuyền ám khí liền hưu một chút chiều Lê Bảo Lộ bọn họ bay tới. Lê Bảo Lộ vi lăng, đang muốn giơ lên tay trái trung cung nỏ đón đỡ, lại mắt sắc phát hiện ám khí mặt sau có hòa tinh hiện lên, trong chớp nhoáng Lê Bảo Lộ sắc mặt đại biến, nắm lên cố cảnh vân liền giống bên trái lắc mình, lấy cực nhanh tốc độ bay vọt sau khi rời khỏi đây liền ngay tại chỗ một lăn, liền ở nàng ôm cố cảnh vân lăn đệ nhị lăn khi kia ám khí bang một tiếng rớt ở bọn họ mới vừa rồi chạm vị trí cơ hồ là đồng thời. Phanh một tiếng vang lớn, Lê Bảo Lộ đem cố cảnh vân chặt chẽ mà hổ tại thân hạ, nổ mạnh sinh ra đánh sâu vào toàn rừng ở trên người nàng. Lê Bảo Lộ trong lòng nhịn không được chửi má nó, này không phải vũ khí lạnh thời đại sao, vì cái gì sẽ có người sử dụng thuốc nổ. Nằm ở Lê Bảo Lộ dưới thân cố cảnh vân đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn bất chấp lỗ tai ầm ầm vang lên, đã vội vàng lại tiểu tâm đẩy ra Lê Bảo Lộ kiểm tra thân thể của nàng. Lê Bảo Lộ bắt lấy hắn tay, trầm tĩnh đối hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Giữa sân Lý An đám người nhìn đến kia mũi ám khí uy lực xao so sôi nổi biến sắc tinh thần đổ cao khẩn trương lên. Lê Bảo Lộ chỉ cảm thấy trước mắt say xe quay đầu thấy kinh hoàng thất thố khắp nơi bôn đào bá tánh, không khỏi hận đến ngứa răng, sử dụng như vậy phạm vi lớn sát thương loại vũ khí, đây là không đem bọn họ này đó bình dân sinh mệnh xem ở trong mắt sao. ở nàng trong lòng sinh mệnh vẫn luôn là bình đẳng không có ai có quyền lợi đi cướp đoạt người khác sinh mệnh Cố cảnh vân ù tai hào một ít tả hữu vừa thấy phát hiện không người lưu ý bọn họ vội đứng dậy đỡ lê bảo lộ trốn đến dưới tàng cây nơi này ánh đèn cùng ánh trăng đều chiếu xạ không đến trốn ở chỗ này không chú ý xem căn bản phát hiện không được dưới gốc cây có hai người lê bảo lộ choáng váng chuyển biến tốt đẹp nhìn về phía giữa sân khi không khỏi ánh mắt phát lạnh đối phương hoàn toàn không màng sinh tử hướng lý an ném mạnh thuốc nổ Bọn họ đối thứ này khả năng cũng không quá thục liệu kiếp nổ rất dài, ném mạnh sau khi rời khỏi đây các hộ vệ còn có thời gian đem ám khí đánh ra đi hoặc mang theo Lý An rời đi địa phương, bởi vậy tuy cực kỳ nguy hiểm, lại còn không có xảy ra chuyện. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, ném mạnh quá khứ thuốc nổ chưa châm kiếp nổ càng ngày càng đoàn. Lê bảo lộ một đôi tinh lượng đôi mắt ở rừng cây bên cạnh lùm cây quét tới quét lui, ở đối phương lại một lần ném mạnh ra thuốc nổ khi nàng liền chợt lóe thân bay vọt mà thượng chân phải một cái bay lên liền đem thuốc nổ đá hướng rừng cây, bang một chút rừng ở một bụi bụi cây cơ hồ là ở rơi xuống nháy mắt nổ mạnh, mà một tiếng nổ mạnh qua đi đó là liên tiếp năm thanh nổ mạnh, một tiếng so một thanh âm vang lên. Lê Bảo Lộ mới đá văng ra thuốc nổ liền ở không trung 360 độ xoay người, mũi chân ở hư vô không trung liền điểm hai hạ liền bay trở về cố cảnh vân bên người tay phải bắt lấy bờ vai của hắn liền hướng hiểu bay vọt mà ra. Bọn họ mới bay ra kia cây, một cái hắc y nhân liền phi thân tới, đuổi sát ở Lê Bảo Lộ phía sau. Lê bảo lộ liếc liếc mắt một cái theo đuổi không bỏ người, cắn răng một cái, bước chân một sai liền bay vào trong rừng, nương địa thế ở thụ gian xê dịch tốc độ bay nhanh đem đuổi sát ở phía sau người ném ra ba trượng xa. Đối phương hơi kinh tới trước hắn liền thu được tình báo, nói thái tôn bên người có một khinh công chắc thiệt thiếu nữ, phía trước hắn còn bán tín bán nghi, rốt cuộc khinh công không phải một sớm một chiều có thể học giỏi, này tiểu cô nương tuổi tác bãi tại nơi này, lại hảo có thể hảo đi nơi nào. Chính là hiện tại xem ra, lại là hắn khinh địch. Nghĩ đến đây, hắn đem nội lực tụ với trong tay về phía sau vung lên, phản tác dụng lực hạ hắn tốc độ bay nhanh đuổi qua đi, ở bọn họ khoảng cách ngắn nhất kia trong nháy mắt, hắn đem 8 phần nội lực tụ với trong tay hung hăng về phía trước chụp đi. Lê Bảo Lộ cảm giác được lệnh người hít thở không thông uy áp trong lòng chung cảnh báo sao vang, nàng không chút nghĩ ngợi liền đem toàn thân nội lực tụ với trong tay hung hăng về phía sau vung lên, nội lực đối nội lực năng lượng va chạm dưới không khí một trận cổ đáng vạn vẹo khí sóng phanh một tiếng hướng nàng đánh úp lại. Lê Bảo Lộ sắc mặt tái nhợt lại đã mất lực lại trở liền vào lúc này, vẫn luôn ngoan ngoãn bị nàng chộp trong tay có cảnh vân đột nhiên ôm lấy nàng sống lưng thân thể của nàng ở không trung vừa chuyển đem nàng hộ ở trong lòng ngực. Khí sóng đập ở cố cảnh vân trên lưng, hai người như tiễn rời cung giống nhau bay vào trong rừng. Lê Bảo Lộ bang một tiếng rơi trên mặt đất cố cảnh vân nặng nề đè ở nàng trên lưng vẫn không nhúc nhích, nàng duỗi tay hướng lên trên một sờ, vào tay đó là một mảnh ướt nóng, nhàn nhạt mùi máu tươi nhảy vào chóp mũi. Lê Bảo Lộ chỉ cảm thấy tâm đau xót hoảng hốt gần như thất thố đem trên người người phóng ngã vào trên cỏ, run rẩy đi sờ hắn mạch tưởng Tay mới bắt lấy hắn, lập tức đã bị một con quen thuộc tay bao bọc lấy, so nàng lược đại ấm áp thả tinh tế. Lê bảo lộ bên tai truyền đến cười khẽ thanh. Yên tâm, ta không có việc gì, người đã quên ta cũng là có nội lực người, nội lực ngoại phóng hộ thể như vậy sự ta còn là hiểu. Lê bảo lộ nước mắt nhịn không được một viên một viên đi xuống rớt nhưng nàng không dám làm cố cảnh vân biết chỉ là chặt chẽ mà bắt lấy hắn tay, nỗ lực nghẹn tiếng khóc nói kia cũng muốn ta cho ngươi xem. xem Tối lửa tắt đèn, thấy thế nào đâu? vẫn là chờ trở về lại xem đi ta là nghe mạch không cần đôi mắt dùng ngón tay là được lê bảo lộ đánh gãy hắn nói dùng một cái tay khác đi bẻ hắn tay ngươi lại không buông khai ta cần phải sinh khí cố cảnh vân lập tức buông ra lê bảo lộ bắt lấy hắn tay liền bắt mạch mạch tượng khi trầm khi nhược lại đình trệ mang ách đây là bị thương nội tạng nàng liền biết chỉ bằng cố cảnh vân kia tam tinh hai điểm nội lực sao có thể chống đỡ được kia khí sóng cố cảnh vân hiển nhiên cũng biết chính mình tình huống hắn thấp giọng an ủi nàng nói không có việc gì quay đầu lại ngươi nhiều làm chút tâm can tì phổi cho ta bổ bổ là được hảo đến lúc đó ngươi nếu là không ăn ta liền ngạnh tắc lê bảo lộ mang theo khóc âm nói cố cảnh vân nghe vậy liền trầm mặc hắn chỉ là nói nói cũng không phải thật sự muốn ăn vài thứ kia Lê Bảo Lộ đem cố cảnh vân đặt ở trên cỏ liền ngồi xếp bằng khôi phục nội lực nàng không tính toán trở về tìm Lý An, nàng đã giúp bọn hắn tạc sớt mang theo thuốc nổ người, cảnh vân còn bởi vậy bị thương, việc cấp bách là chạy nhanh vào kinh mua thuốc vì cố cảnh vân trị thương. Mà lúc này, Lý An chính khí cấp bại hoại hạ lệnh làm người ngăn lại tiến đến đuổi giết cố cảnh vân Lê Bảo Lộ sát thủ, hắn trong mắt phiếm hàn quang nói, đi cứu cố cô công tử cùng Lê Cô Nương cần phải khiến cho bọn hắn an toàn. Nếu là có cảnh vân chết ở chỗ này, hắn cùng A cha cũng thật chính là không mặt mũi thấy tần tín phương. Bởi vì Lý An mệnh lệnh, hơn nữa Lê Bảo Lộ hủy hoại bọn họ thần khí thuốc nổ thích khách nhóm dần dần hiện ra dấu hiệu bị thua, nơi nào còn cố đến đi tìm kia hai cái tiểu hài tử chính không mang tất cả nhằm phía Lý An muốn giết hắn. Liền ở bọn họ quyết chiến là lúc Lê Bảo Lộ đã khôi phục một chút nội lực nàng không dám cõng có cảnh vân, chỉ có thể đem hắn ôm vào trong ngực ân, giống công chúa ôm giống nhau. Cố Cảnh Vân bị như vậy ôm hơi có chút không được tự nhiên, nhưng hắn biết hiện tại tự mình bị thương ở bảo lộ trước mặt là không có lên tiếng quyền, bởi vậy chỉ có thể chịu đựng. Lê bảo lộ ôm cố Cảnh Vân vòng khai chiến tràng, khác tuyển cái phương hướng thượng quan nói. Tuy rằng nàng nội lực chỉ khôi phục sơ qua, nhưng khinh công đáy ở, liền tính mang theo cố Cảnh Vân tốc độ cũng cực nhanh, không đến nửa khắc chung liền đuổi theo phía trước cãi cọ ồn ào hướng kinh thành bỏ chạy đi bá tánh. lê bảo lộ suy nghĩ một chút rốt cuộc không có thả chậm bước chân sen lẫn trong bọn họ chi gian mà là bước chân vừa chuyển đi xuống quan đạo ẩn thân ở ven đường dưới tàng cây mũi chân nhẹ điểm mặt đất đi phía trước bay đi ngẫu nhiên gian ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở đầu trên mặt đất sẽ ảnh ngược ra một đôi bóng người bay nhanh về phía trước lao đi nhìn đến người hơn phân nửa tưởng chính mình hoa mắt hoặc là nhánh cây bị gió thổi dao động kéo kết quả lê bảo lộ liền nương bóng cây yểm hộ tự thân bay nhanh hướng kinh thành chạy đến Ở trên bầu trời màu đen tiệm đạm, bầu trời có chút hơi màu trắng xuất hiện khi Lê Bảo Lộ rốt cuộc ôm cố cảnh vân tới rồi kinh thành cửa. Kinh thành cửa thành muốn so quảng tín phục cửa thành cao đến nhiều cơ hồ có bốn trượng cao trên tường thành cao cao khảm một cục đá lớn, thượng thư hai chữ kinh sư. Lê Bảo Lộ chỉ nhìn lướt qua liền chạy tới xếp hàng vào thành cửa thành đích xác thực uy vũ, nhưng nàng hiện tại cũng không có tâm tình thưởng thức. Nương nhàn nhạt nắng sớm, Lê Bảo Lộ thấy Cố Cảnh Vân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch và áo chỗ nhiễm một tảng lớn màu đỏ vết máu, Lê Bảo Lộ vốn dĩ liền khó coi sắc mặt càng khó nhìn. Cố Cảnh Vân luôn luôn thể nhược, lần này còn không biết có thể hay không khiến cho mặt khác chứng bệnh. Chương 82: chị thương. Thủ thành vệ binh quét mắt Lê Bảo Lộ trong lòng ngực Cố Cảnh Vân, tiến lên nhìn nhìn cổ hắn cùng tay xác định không phải bệnh truyền nhiễm sau mới phóng hai người đi vào. Lê Bảo Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra những cái đó tranh quyền đoạt lợi hoàng tử hoàng tôn còn không có không chỗ nào cố kỵ đến liên thành cửa đều bố phòng khống chế. Lê Bảo Lộ ôm cố cảnh vân đi vào cửa thành tia nắng ban mai hạ kinh thành đã từ ngủ say chung thức tỉnh đứng ở cửa thành nàng đều có thể nghe được những cái đó ngõ nhỏ chỗ sâu trong truyền đến nồi chén gáo bồn va chạm thanh âm còn có chọn đồ ăn vào thành nông dân thấp thấp giao hàng thanh. Lựa hồ mỗi người đều có chính mình nơi đi cùng mục đích lê bảo lộ nhất thời mờ mịt vô thố lên. Y quán ở nơi nào, hiệu thuốc ở nơi nào đâu. Có thể đem một đường ăn ở lộ tuyến an bài đến thỏa đáng lê bảo lộ lúc này lại hoảng hốt vô thố, nàng biết chính mình là quan tâm sẽ bị loạn hít sâu một hơi muốn bình tĩnh trở lại. Khụ khụ đi hỏi những cái đó bán đồ ăn nông dân cùng mua đồ ăn người. Cô Cảnh Vân vừa mở mắt liền nhìn đến Lê Bảo Lộ hốc mắt đỏ lên, mờ mịt vô thố, liền biết chính mình bị thương dọa đến nàng. Cô Cảnh Vân ôn nhu an ủi nàng nói ta cảm thấy khá hơn nhiều, ngươi đừng sợ. Lê Bảo Lộ chỉ gật gật đầu ôm hắn đi nhanh hướng có người địa phương đi thực mau liền hỏi rõ y quán cập hiệu thuốc địa chỉ. Cửa thành phụ cận đích xác có y quán, nhưng không tính là thật tốt, tốt nhất y quán tự nhiên là tới gần nội thành nhân tâm đường. Này chủ nhân họ phó, nghe nói trong nhà ra quá vài cái ngự y, thanh danh ở kinh thành thực hảo. trường ngoài ra đó là lê gia đồng tâm đường, nghe nói lê gia cũng ra quá ngự y, hơn nữa đồng tâm đường ở trong thành các nơi đều có phân quán, cái kia cho bọn hắn chỉ lộ liền chỉ phía trước một chỗ nói các ngươi nếu là đi đồng tâm đường kia liền chỉ cần xuyên qua này phố sau quẹo trái, đi qua ba cái giao lộ sau lại quẹo trái, đi phía trước đi trăm mét liền có thể nhìn thấy đồng tâm đường chiêu bài. Nếu là đi nhân tâm đường, tốt nhất vẫn là muốn một chiếc xe từ nơi này đến nội thành bên cạnh cũng không gần, đi đường đến muốn hơn một canh giờ đâu. Lê Bảo Lộ cảm tạ hắn, ôm Cố Cảnh Vân liền hướng đồng tâm đường mà đi, chỉ không biết này Lê ra cùng tổ phụ có hay không quan hệ. Y quán còn chưa mở cửa, Lê Bảo Lộ trực tiếp gõ cửa. Làm nàng kinh ngạc chính là môn thực mau mở ra, ngành ra tới tiểu nhị đang xem đến nàng trong lòng ngực Cố Cảnh Vân khi sắc mặt khá hơn, đem người làm đi vào. Ở đại đường chờ ta đi kêu đại phu, hiển nhiên đối loại này tan tầm thời gian tới hỏi khám tình huống tập mãi thành thói quen. Lê Bảo Lộ ôm cố cảnh vân đứng ở đại đường thượng, bị tiểu nhị vội vàng đỡ ra tới đại phu nhìn đến một cái choai choai nữ hài ôm một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên hơi hơi sừng sốt, sau đó lấy càng mau tốc độ đi tới, hắn trực tiếp kéo qua cố cảnh vân tay sờ soạng một chút mạch hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người nói, đem người ôm đến nội thất tới nội thất song song thả tam trương giường lê bảo lộ đem cố cảnh vân phóng tới trên giường nói hắn bị trường lực chụp thương thương tới rồi nội tạng hắn lại từ trước đến nay thể nhược đại phu khả năng điều trị hào thân thể hắn lê mậu liếc nàng liếc mắt một cái, nói tuy thương cập nội tạng, nhưng không nghiêm trọng lắm. hắn bệnh chủ yếu vẫn là ở căn thượng, đó là từ thai mang ra tới nhược chứng, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Ta xem thân thể hắn đã bị các ngươi điều trị rất khá, giả lấy khi năm lại tá với hắn luyện nội lực, chỉ sợ so với người bình thường còn cường chút, nhưng lần này bị thương. Lê Mậu lắc lắc đầu nói tuy không đến mức thất bại trong gang tức lại cũng thiết nguyên khí, muốn lại điều trị lên càng khó cũng càng phải cẩn thận ít nhất như vậy thương là không thể lại có, bằng không đó là mời đến danh y tác dụng cũng không lớn. Lê Bảo Lộ một lòng cao cao nhắc tới, nhìn sắc mặt tái nhợt cố cảnh vân nắm chặt nắm tay. Lê Mậu thấy này tiểu cô nương cắn chặt môi liền không hề kích thích nàng, mà là làm tiểu nhị đem hắn y dương lấy tới, khai phương thuốc cấp tiểu nhị đi ngao dược liền cấp cố cảnh vân châm cứu. Truy tập bọn họ người nội lực hồn hậu kia một trường tuy rằng chỉ xử tám phần lực lại có thể cách người đem một người khác ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Cũng may Lê Bảo Lộ nội lực đồng dạng thâm hậu hơn nữa phản ứng nhanh chóng trước ra một trường triệt tiêu hơn phân nửa trường lực lại nương phản xung lực lao ra một khoảng cách kia bắn ngược mà đến còn thừa trường lực mới dừng ở cố cảnh vân trên người. mà cố cảnh vân phản ứng cũng không chậm hắn nội lực tuy nông cạn lại cũng có một ít cơ hồ ở xoay người che ở lê bảo lộ trước người khi liền nội lực ngoại phóng bảo vệ chính mình nhiều loại nỗ lực hạ cố cảnh vân thương mới có thể như vậy nhẹ chỉ là chấn bị thương nội tặng phun ra mấy khẩu huyết cũng không có xuất huyết nhiều ngũ tạng lục phù càng không có vỡ vụn cố cảnh vân đối kết quả này thực vừa lòng rốt cuộc người nọ công phu đích xác hảo đổi một loại khác tình cảnh hai người bọn họ chỉ sợ khó thoát vừa chết Nhưng này đối lê bảo lộ tới nói lại là một cái rất lớn đả kích. Nàng học công phu đó là vì bảo hộ chính mình cùng người nhà, cố cảnh vân bị đặt ở cái thứ nhất vị trí. Nhiều năm qua, nàng liền hắn ngón tay cũng chưa kêu thương quá, kết quả lần này trực tiếp bị thương nội tạng Mệt nàng phía trước còn đắc chí tự giác nội lực không tồi, khinh công chắc tuyệt đâu, kết quả đó là không gặp được đứng đầu cao thủ. Lê Bảo Lộ cảm thấy gần nhất chính mình quá chậm trễ, vốn dĩ cảm thấy nàng lại không chạy tới hỗn giang hồ công phu đủ dùng là được. Nhưng hiện tại xem ra cảnh vân phải làm sự quả thực so giang hồ báo thù còn muốn nguy hiểm. Địch nhân quá mức cường đại, xem ra nàng vẫn là đến nắm chặt thời gian luyện võ. Ít nhất lần sau gặp lại người như vậy tuyệt đối không thể lại làm hắn bị thương, nhất định phải nhanh lên trốn, nhanh lên đào tàu. Trầm cứu xong, cố cảnh vân sắc mặt liền đẹp chút. Lê Mậu một lần nữa sờ sờ mạch, vừa lòng gật gật đầu, đối Lê Bảo Lộ nói, "Chờ hắn tỉnh uy hắn uống dược, tu dưỡng đến buổi chiều lại đi, tận lực không cần kịch liệt vận động, nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Mỗi ba ngày châm cứu một lần, nửa tháng sau xem hiệu quả, nếu hảo liền chỉ uống thuốc là được." Lê Bảo Lộ nhất nhất ghi nhớ, khiêm tốn tỉnh giáo nói, "Cần phải thực bổ hoặc dược bổ?" Lê Mậu vuốt sâu nói, Dược bổ tuy mạnh, lại vẫn là so ra kém thực bổ ôn hòa bổ ích, ta xem hắn tì vị yếu kém, chưa chắc có thể ăn xong rực bổ, quay đầu lại ta cho ngươi viết chương nguyên liệu nấu ăn, ngươi trở về chính mình cân nhắc làm cho hắn ăn đi. Lê Bảo Lộ cảm kích đồng ý, giao chữa bệnh phí lại bắt 3 ngày rực sau liền tiếp nhận tiểu nhị ngao dược việc. Lúc này sắc trời còn sớm, y quán vẫn như cũ đóng lại môn, tiểu nhị thức dậy quá sớm, đang ngồi ở một bên đầu một chút một chút. Lê Bảo Lộ liền hỏi. Tiểu nhị ca ca mới vì kia đại phu hào hiền lành, hắn họ gì. Tiểu nhị thanh tình chút ngáp một cái nói, họ lê chúng ta đồng tâm đường ngồi công đường đại phu phần lớn xuất từ bổn ra trừ bỏ số ít mấy người ngoại đều họ lê. Lê, chính là thường gia ngự y thuận đức lê ra. Đúng là đâu tiểu nhị không dự đoán được lê bảo lộ thế nhưng nghe qua chủ nhân đại danh cao hứng vỗ tay nói, người thế nhưng biết thuận đức lê ra là bởi vì này mới đến ta đồng tâm đường tìm thầy trị bệnh sao. nàng không chỉ có biết lê gia nàng vẫn là lê gia người đâu lê bảo lộ trong lòng trong lòng có ý kiến trên mặt lại cười khanh khách nói ta không dám xác định này lê gia là bỉ lê gia bất quá nghe người ta nói đồng tâm đường đại phu y thuật thực hảo bán dược lại không lừa già dối trẻ lúc này mới tới vậy ngươi đã có thể tới đúng rồi phóng nhãn toàn bộ kinh thành có thể nói rõ ban đêm cũng tiếp khám y quán cũng cũng chỉ có ta đồng tâm đường một nhà các nhà người khác mặc dù không đem người đánh ra tới cũng sẽ không cho các ngươi sắc mặt tốt xem cái này quy định hảo trên đời này luôn có bệnh bộc phát nặng thời gian liền cung cấp với sinh mệnh tiểu nhị kiêu ngạo nói chúng ta lê gia lão tổ tông chính là như vậy thường bởi vậy lê gia quy củ xưa nay đã như vậy Không chỉ có ở kinh thành, phàm là lê gia phân quán, bất luận khi nào, phàm có người cầu đến trên cửa, bất luận bần phú quý tiện giống nhau đến tiếp khám, bất đắc dĩ chưa khai quán đồn đầy. Lê Bảo lộ khóe miệng cũng hơi hơi thưởng chọn lộ ra tươi cười, mặc kệ lê gia chân thật tình huống như thế nào, chỉ bằng điểm này khiến cho nàng đối bọn họ ấn tượng không tồi. Nàng đang muốn tiếp tục hỏi Lê ra thậm chí tam gia ra Lê Nguyên tình huống liền nghe được nội thất truyền đến nhẹ nhàng mà một chút hoạt động thanh Lê Bảo Lộ vội ném xuống tiểu nhị chạy về nội thất. Cố cảnh vân mới vừa tỉnh lại chỉ là cả người mềm mại thế nhưng vô lực ngồi dậy chỉ có thể thoáng hoạt động một chút cánh tay. Lê Bảo Lộ tiến vào nhìn đến hắn đang muốn biện pháp phịch vội tiến lên nhẹ nhàng đề lại hắn nói đừng nhúc nhích đại phu nói ngươi không thể động. Lê Bảo Lộ đầy mặt nghiêm túc nói ngươi bị thương nội tạng cần phải tiểu tâm chút. Cô Cảnh Vân bất đắc dĩ, ta đây cũng đến đứng dậy à. Đoàn dược tiến vào tiểu nhị kinh nghiệm phong phú hỏi công tử chính là muốn đi phương tiện. Chúng ta y quán có chuyên dụng cái bô. cố Cảnh Vân im lặng không nói, gắt gao mà nhấp miệng chừng mắt tiểu nhị trong tay cái bô. Lê Bảo Lộ biết hắn có rất nhỏ thói ở sạch ho nhẹ một tiếng đem tiểu nhị đuổi ra đi, xoay người nói ta ôm ngươi đi, đến lúc đó ta ở bình phong ngoại chờ ngươi. cố Cảnh Vân sắc mặt ửng đỏ, lại cũng cam chịu. Cô Cảnh Vân mặt đỏ liền vặn giải quyết xong cá nhân vấn đề, đối Lê Bảo Lộ đưa qua dược không chút nghĩ ngợi liền một ngưỡng mà tận uống xong mới cảm nhận được vô tận khổ ý. Lê Bảo Lộ vội nhanh tay cho hắn trong miệng tắc một viên mứt hoa quả trên mặt biểu tình lúc này mới hảo chút. Bọn họ nhưng có tin tức, Cố Cảnh Vân rời đi mở lời để yêu cầu Lê Bảo Lộ quên mất chuyện vừa rồi. ta vẫn chưa đi ra ngoài hỏi thăm bọn họ tiếp ứng người không ít ly kinh thành lại gần hẳn là sẽ không xảy ra chuyện cảnh vân ca ca chúng ta trước thuê cái sân trụ hạ chờ ngươi thương tốt một chút sau lại liên hệ hắn đi mở chờ không nổi ngươi một lát liền đi hỏi thăm tin tức tốt nhất buổi chiều là có thể cùng bọn họ liên hệ thượng ta mặc kệ bọn họ có bao nhiêu mấu chốt sự phải làm chuyện của chúng ta đều cần thiết lập tức làm năm ngày về sau tìm tốt đại phu cập lấy lòng dược liệu cần thiết nam hạ Cố Cảnh Vân nói lên chính sự khi rất là cường thế, hắn lạnh mặt nói còn có chúng ta thân phận không thể bại lộ, làm hắn thay chúng ta lau sạch hành tích, ở ta thi đậu cử nhân trước, chúng ta nhất định không thể xuất hiện ở kinh thành mọi người trong mắt. Lê Bảo Lộ liền nhìn chằm chằm cố Cảnh Vân mặt nhìn nửa ngày, Cố Cảnh Vân lớn lên rất giống tần văn nhân cùng tần tín phương quen thuộc bọn họ người nhìn đến cố Cảnh Vân một liên tưởng là có thể nghĩ đến bọn họ hơn nữa hắn dòng họ không khó làm người đoán ra thân phận của hắn. Mà mà kể là cô Cảnh Vân vẫn là Lê Bảo Lộ, đối cố ra đều không có ấn tượng tốt, ở bọn họ cánh chim chưa phong khi tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện ở bọn họ trước mặt như vậy quá dễ dàng có hại. Lê Bảo Lộ gật gật đầu, nói ta một lát liền đi hỏi thăm, thuận tiện đem phòng ở thuê. Cô Cảnh Vân vừa lòng nằm xuống nghỉ ngơi. Hai người cảm thấy muốn tìm được Lý An cũng không khó khăn, rốt cuộc hắn là Thái Tôn cùng Thái Tử một khối trụ, chỉ cần tìm Thái Tử Phủ không phải được rồi. Kỳ thật Lý An tin tức thật đúng là hào hỏi thăm, bởi vì hắn sáng nay tiến thành liền đã xảy ra một kiện oanh động toàn kinh thành sự, nhưng nếu muốn thấy hắn liền phi thường khó khăn, bởi vì hắn bị tiếp tiến trong Hoàng Cung đi. Trừ phi Lê Bảo Lộ có lá gan đêm thăm Hoàng Cung, bằng không là không thấy được Lý An. Cố cảnh vân sắc mặt có chút không tốt hỏi, hắn muốn thường chú Hoàng Cung. Ít nhất ở thương hào phía trước không có khả năng dọn ra tới. Cố cảnh vân cắn răng. Tứ hoàng tử như thế nào sẽ xuẩn đến cái này phân thượng thế nhưng sẽ ở cửa thành động thù giết hắn. Lê bảo lộ tán đồng gật đầu. Đúng vậy, hảo xuân. Xem trước kia đều không thế nào lý thái tử thái tôn hoàng đế trực tiếp đau lòng đem thái tôn tiếp tiến cung trị liệu này phân thù vinh thái tử phủ đều nhiều ít năm không hưởng thụ tới rồi. mươi 83, Vân Dũng. Lý An cố ý phái người đi ra ngoài tìm cố cảnh vân cùng Lê bảo lộ. cố cảnh vân thân phận đặc thù thái tử một phủ tánh mạng đều là tần tín phương cứu mặc kệ là hắn vẫn là a cha đều niệm này phân tình vốn dĩ thiếu liền khó còn cố cảnh vân lại bởi vì hắn đã chết kia thật đúng là chả không được tình đối với hoàng thất tới nói này cũng không phải chuyện tốt cho nên ở không tìm được cố cảnh vân thi thể mà lê bảo lộ đồng dạng mất tích dưới tình huống lý an liền khẳng định cố cảnh vân không chết hắn lúc này mới nghe theo thuộc hà kiến nghị nhanh chóng hướng kinh thành chạy đến Liền ở Lê Bảo Lộ bọn họ đi rồi không lâu, Lý An cũng bị hổ tống thượng quan đạo nhưng tốc độ vô pháp cùng Lê Bảo Lộ so. Bởi vì này dọc theo đường đi muốn giết hắn người quá nhiều cơ hồ đi một đoạn liền gặp được một đợt mai phục hoặc ám sát cũng may tiếp viện bọn họ người cũng ở cuồn cuộn không ngừng tới. Tình phòng huyết vũ sau, Lý An rốt cuộc đánh đến kinh sư cử thành, lúc này mọi người tâm đều buông xuống một nửa. Bởi vì hoàng đế lão gia từ còn sống đâu, đại gia ngầm tuy đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng trên mặt nên có hỏa khí vẫn là muốn giả vờ. Không ai sẽ ở thiên tử dưới chân làm ám sát bằng không hoàng đế nhiều ít nhi tử đều không đủ giết. Cho nên đi vào cửa thành phía dưới, mọi người liền cảm thấy nguy hiểm tiêu trừ hơn phân nửa, dư lại đó là tìm đại phu trị thương. Không phát hiện những cái đó vẫn luôn cắn chặt bọn họ không bỏ mới thích khách ở đến gần cửa thành sau liền lặng lẽ lui về phía sau biến mất sao. Nhưng Lý An bọn họ hiển nhiên đánh giá cao nào đó người IQ và IQ xem nhẹ nào đó người muốn cho Lý An chết quyết tâm. Lý An mới vừa bị người vây quanh tiến vào cửa thành, một mũi tên liền từ một đống trong lâu bắn nhanh mà đến, hắn bên người hộ vệ căn bản không kịp ngăn cản, nhưng thật ra bởi vì vũ lực giá trị thấp lại bị thương theo sát ở hắn bên người bành dục phản ứng nhanh chóng lao tới che ở thái tử trước mặt kia chi so giống nhau mũi tên muốn đại gấp hai lực đánh vào thật lớn nỏ tiễn liền xuyên thấu bành dục bả vai bắn ở phía sau Lý An trên ngực. Hai người đồng thời ngã xuống. Này biến cố sợ hãi ra vào thành bá tánh, cũng sợ hãi các hộ vệ, bọn họ không chút nghĩ ngợi kết thành người thuẫn, nâng lên bành dục cùng Lý An liền chạy. Biết được tin tức tới rồi ngự lâm quân thống lĩnh ở nửa đường ngăn lại bọn họ, một bên phân công nhân thủ đi bắt thích khách, một bên che chở người hướng trong hoàng cung đi. Bởi vì là ở trước mắt bao người phát sinh sự, lúc ấy lại có hộ vệ dưới tình thế cấp bách hồ một tiếng bảo hộ Thái Tôn, không đến nửa ngày công phu toàn kinh thành bá tánh đều biết Thái Tôn ở cửa thành bị tập kích. Các loại suy đoán đều có có người nói Thái Tôn cha xét tham quan, đây là tham quan trả đũa tới, càng có người suy đoán là người hồ muốn tấn công đại sở, phái người trước tới sát Thái Tôn cấp ra oai phủ đầu. Tóm lại, ngửa ngày công phu kinh thành lương giới phổ biến chướng hai thành, giá muối cũng tăng cao, đại gia bắt đầu độn vật tư để ngừa bị có khả năng chiến loạn. Trong hoàng cung nghe được thuận thiên phủ doãn báo cáo hoàng đế mặt đều hắc thấu, phổ biến bá tánh không biết nhưng trong triều có điểm đầu óc ai không biết động thủ chính là hắn mấy cái nhi từ. Giết hại lẫn nhau đều đến cửa nhà thật là quá mất mặt xấu hổ. Hoàng đế chỉ cần nghĩ đến đều là tự mình như tử tôn tử, hắn cũng chưa mặt lại đi thượng chiều. Biết mấy đứa con trai tranh quyền đoạt lợi là một chuyện xé mở tới lượng ở đại thái dương hạ làm người chế diễu lại là một chuyện khác. Hắn phía trước cũng không cảm thấy tranh có cái gì không đúng, thiên hạ trí tôn chỉ có một vị trí đều là con của hắn vì cái gì không thể tranh. Đó là hắn, cái này ngôi vị hoàng đế không phải cũng là tranh tới sao. Huống chi hắn phía trước còn tưởng đem này ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình yêu nhất cùng chính mình nhất chân dung, di thư hắn chí nguyện lão tứ chính là hiện tại, hoàng đế tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn còn chưa có chết đâu, bọn họ mấy cái vì tranh vị trí này liền dám công khai làm ám sát, kia chờ hắn đã chết bọn họ có phải hay không muốn giết được chỉ còn lại có một nhân tài bỏ qua. Hắn nếu là bất tử, đó có phải hay không liền hắn cũng muốn sát. Quả thực là buồn cười. Hắn là không thích thái tử, hắn là muốn phế đi thái tử thậm chí còn động quá nhổ cỏ tận gốc giết thái tử tâm tư, nhưng hắn thật không tưởng đem sở hữu nhi tử đều giết nha. Hắn sinh nhi tử là vì kế thừa huyết mạch, không phải lấy tới giết. Hoàng đế cảm thấy mấy năm nay hắn đối mấy cái nhi tử đều thật tốt quá, đặc biệt là lão tứ trước khi hoàng đế nhiều yêu thương đứa con trai này, hiện tại liền có bao nhiêu phòng bị hắn. Hắn sớm biểu lộ quá về sau muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn ý tứ, ở trong cung cũng là mọi cách sủng hạnh Lan Quý Phi, thậm chí còn đem hoàng hậu viết đến một bên, làm Lan Quý Phi nắm giữ cung vụ. Vì làm hắn càng danh chính ngôn thuận, hắn còn giúp hắn chèn ép thái tử một hệ, giúp hắn nâng đỡ trong triều thế lực, để làm hắn kế vị khi có nhiều hơn đại thần duy trì. Nên cho hắn, không nên cho hắn đều cho hắn, hoàng đế tự nhận cái này phụ thân làm được không tồi, nhưng hắn hiện tại còn chưa có chết đâu, hắn liền như thế gấp không chờ nổi sát chất kia kế tiếp có phải hay không muốn giết thái tử, về sau hắn nếu là chậm chạp bất tử có phải hay không liền hắn cũng một khối sát. Hoàng đế vốn dĩ liền đa nghi, huống chi vẫn là một cái sống đến từng tuổi này cùng các đại thần đấu trí đấu dũng lại thiếu chiếm thượng phong hoàng đế. Vì thế, vì làm tứ hoàng tử đã chịu giáo huấn luôn luôn không thích thái tử phủ mọi người hoàng đế trực tiếp làm ngự lâm quân thống lĩnh đem bị thương Lý An cùng bành dục mang tiến hoàng cung trị liệu còn đem vẫn luôn hoang phế không cần đông cung thu thập ra tới làm Lý An trụ đi vào. Tứ hoàng tử nghe nói sau tức giận bừng bừng, đang muốn tiến cung đi tìm mẫu thân khóc lóc kể lể đã bị phụ tá giữ chặt chết cầu. Niện hạ hiện giờ ngài vừa động không bằng một tĩnh thái tôn bị tập kích ngài là nhất bị hoài nghi người. Thì tính sao, phụ hoàng sẽ không tin. Huống chi việc này vốn dĩ chính là hắn làm. Phụ tá đương nhiên cũng biết việc này là tứ hoàng tử làm, lại đánh chết đều không thể nhận. Hắn thấp giọng khuyên nhủ, hoàng thượng tự nhiên là tin tưởng ngài, nhưng việc này trọng đại. Hoàng đế bên người thái tử một hệ trọng thần thường thường đề thượng một hai câu, dù cho hoàng đế tín nhiệm ngài cũng không hảo quá mức bất công cho nên chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng. Một câu, hoàng đế bên người đại thần không phải ăn chay, ai đều biết đó là ngài làm, liền tính hoàng đế sẽ không thừa nhận là ngài làm, nhưng ngài nếu là tìm chết đụng phải đi bại lộ nhỏ tí tẹo, đó chính là hoàng đế cũng không thể toàn nhắm mắt lại bảo ngài. Thái tử một hệ tuy bị chèn ép nhưng vẫn vững vàng ngồi thái tử vị trí, vì cái gì? Bởi vì Giang Sơn tuy là lý ra, lại không phải hoàng đế một người định đoạt. Muốn phế thái tử, đến trải qua các triều thần đồng ý. 14 năm, hoàng đế liền hoàng hậu đều phế không được huống chi thái tử. Bọn họ vẫn luôn tận sức với tìm ra thái tử trí mạng điểm phế bỏ thái tử, đến lúc đó tứ hoàng tử là có thể danh chính ngôn thuận đương thái tử, đăng cơ làm hoàng đế. Phế không được thái tử cũng không quan trọng, làm hoàng đế lưu một phần di chỉ truyền ngôi cấp tứ hoàng tử, lại nắm giữ binh quyền cùng trong chiều một nửa chiều thần, không lo đăng không thượng hoàng vị. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ là ở trong chiều có được thế lực hoàng đế còn không có đem binh quyền cho bọn hắn đâu, lúc này chọc giận bệ hạ đối bọn họ chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Bởi vậy phụ tá liều mạng lôi kéo tứ hoàng tử khuyên lại người sau lại làm người cấp lan quý phi truyền tin, làm nàng cần phải trấn an trụ hoàng đế, không thể làm hắn nghi thượng nhà mình chủ tử. Mà kệ hắc hoa khấu đến ai trên đầu, dù sao không thể làm hoàng đế cảm thấy việc này là nhà hắn chủ tử làm. Nhưng những người khác lại không phải ăn chay. Tự mình thân nhi từ một đường bị ám sát thái tử sớm nghẹn một bụng khí cử thành sự kiện một phát sinh hắn liền động lên cần phải làm đại lý tự hòa thuận thiên phủ doãn cho hắn một công đạo Chính hắn cũng phái người đi ra ngoài điều tra tìm nhược điểm. Mà mặt khác hoàng tử tác đối tứ hoàng tử hận đến miến răng miến lợi, vốn dĩ bọn họ đuổi giết Lý An là ám trên mặt sự, kết quả tứ hoàng tử cử thành một mũi tên làm hết thảy xả tới rồi bên ngoài đi lên, không chỉ có thái tử cùng triều đình điều tra lực đạo cường cấp 2, chính là hoàng đế cũng bắt đầu điều tra thanh trừ trong kinh thế lực. Này trực tiếp làm cho bọn họ trước khi bày ra quân cờ bại lộ bị giết, thế lực bị nhổ. Càn Thanh cung thái giám cung nữ đã thay đổi hai bát, liền thị vệ đều bị thay đổi vài cái, trong triều trên dưới nhất thời thần hồn nát thần tính lên. Nhưng mà nhất khí lại là cố cảnh vân, Lý An bị tiếp tiến cung, bọn họ không biết hắn sinh từ cũng liên hệ không thượng hắn, mở còn chờ thái y cùng dược liệu cứu mạng đâu. Cố cảnh vân một khuôn mặt than đen dường như cả người mạo hiểm khí lạnh, Lê Bảo Lộ một bên tìm phòng ở một bên Trần An hắn nói chúng ta có thể trước tìm vi anh kiệt cùng đào ngộ từ hai người bọn họ truyền lời, lại không được ta thử xem xem có thể hay không tiến cung. Không được. cố cảnh vân không cao hứng liếc nàng liếc mắt một cái nói ngươi cho rằng hoàng cung là chợ bán thức ăn a ngươi thành thật ngốc không cần làm không biết tự lượng sức mình sự cố cảnh vân hắc mặt lạnh hừ nói trước tìm vi anh kiệt cùng đào ngộ chờ bọn họ hai ngày nếu là không có hồi phục chúng ta trực tiếp tìm thái tử làm hắn thực hiện lời hứa cố cảnh vân thực không cao hứng lý an thiếu hắn giao dịch cũng là cùng lý an làm cùng lý an đối thoại với hắn có lợi nhất hắn cũng có thể tranh thủ đến lớn nhất ích lợi Nhưng thái tử không giống nhau, thái tử thân phận càng quý trọng hơn nữa thái tử thua thiệt chính là cứu cữu, này phân tình hẳn là từ cứu cữu tới thảo mới là. Hiện tại đi tìm thái tử ý nghĩa cứu cữu về sau liền ít đi một phần cậy vào, hơn nữa, hắn chưa thấy qua thái tử cũng không hiểu biết hắn. Lê Bảo Lộ thấy hắn không vui, liền làm hắn một người mang theo, một người chạy ra đi thuê một cái độc lập sân, lại chọn mua đồ dùng sinh hoạt lúc này mới ôm hắn trụ tiến tân ra. Ngày hôm sau nàng đem cố cảnh vân ôm đến đồng tâm đường sau liền đi bộ chiều nội thành mà đi. Vì anh kiệt cùng đào ngộ toàn suất từ huân quý, bởi vậy ra ở tại nội thành, muốn tìm được nhà bọn họ cũng không khó, khó chính là như thế nào vào cửa tìm được bọn họ. chương 84, quấy giày. Lê Bảo Lộ đi trước trấn quốc tướng quân phủ Vi gia Vi ra đại môn nhắm chặt hai bên lại lập bốn cái người sai vặt chính phân ngồi hai bên nói chuyện phiếm, nhìn đến một cái tiểu cô nương lập tức chiều bọn họ tới, không khỏi đứng dậy xua đuổi. đi đi đi này không phải trò đùa địa phương lê bảo lộ dừng lại bước chân nói ta tìm vi anh kiệt ai người sai vặt đào đào lỗ tai chừng lớn đôi mắt nói nhà của chúng ta đại gia tên cũng là ngươi có thể kêu lê bảo lộ mở to một đôi đen bóng đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái khác người sai vặt trong lòng sinh nghi vội tiến lên giữ chặt đồng bạn đánh giá một chút lê bảo lộ thấy nàng biểu tình tuy không kiêu ngạo không siềm nịnh lại chỉ bình thường áo vải thô vừa không là nha đầu càng không thể có thể là tiểu thư Hắn có chút lấy không chuẩn Lê Bảo Lộ thân phận liền hỏi nói cô nương là nhà ai, nhưng có bái thiếp. Nếu là có ta cho ngươi đưa vào đi. Hắn nếu có điều chỉ nói, này nhà giàu nhân gia quy củ, không phải ngươi muốn gặp liền lập tức có thể thấy. Đến trước đệ bái thiếp chủ nhân gia đồng ý sau tuyển định thời gian lại thỉnh ngươi tới làm khách. Kia vi anh kiệt ở nhà sao. Lê Bảo Lộ đánh gãy hắn nói, một đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn. Người sai và cứng lại, không tự chủ được nói lời nói thật. Nhà ta đại gia tuy ở nhà, nhưng lúc này cũng không có không, cô nương không bằng trước đệ bái thiếp chờ chúng ta tiến dần lên đi sau lại thỉnh ngươi tới. Lê Bảo Lộ đối hắn mỉm cười gật đầu. Đa tạ đại thúc bất quá không cần. Người ở nhà liền hảo chỉ cần đi vào là có thể nhìn thấy người. Lê Bảo Lộ rời đi đại môn, xoay nửa vòng tìm cái hảo vị trí liền bay vọt đi vào. Chấn quốc tướng quân phủ năm tiến tòa nhà lớn bên trong điểm xuyết rất nhiều tiểu viện tử Lê Bảo Lộ đứng ở trên nóc nhà trầm tư một lát liền hướng đệ tam tiến hậu viện đi. Vì anh kiệt là vi gia đích trưởng tôn địa vị chỉ ở sau cha hắn mà hắn lại cưới tức phụ cựu tử nhất sinh về đến nhà nếu không phải bồi ở trường bối bên người kia đó là bồi ở hắn thê tử bên người Lê Bảo Lộ phi tiến đệ tam tiến đi dạo mấy cái sân sau liền tìm được rồi ì ở bên cửa sổ cùng tiểu thê tử nói chuyện yêu đương vi anh kiệt. Lê Bảo Lộ do dự nửa giây cuối cùng vẫn là cảm thấy có cảnh vân công đạo nhiệm vụ quan trọng nhất bởi vậy từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới đối hai người chào hỏi. Các ngươi hào, sợ tới mức vì anh kia thiếu chút nữa rút đao, chờ nhìn đến đứng ở ngoài cửa sổ Lê Bảo Lộ, hắn cả khuôn mặt đều đen. Ngày hôm qua giữa trưa về đến nhà hắn liền ngủ một ngày một đêm, hôm nay mặt trời lên cao khi mới rời giường, bởi vì là ở nhà cảnh giác tính rơi chậm lại, ai biết chỉ là cùng thê tử nói hai câu lời nói liền có một người từ bầu trời đột nhiên nhảy xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng là thích khách tới đâu thiếu chút nữa đem bên tay chén trà tạp đi ra ngoài sau đó rút đao có hay không. Lê Bảo Lộ làm lơ hắn mặt đen, đối hắn vẫy vẫy tay nói ta tướng công có chuyện phải đối ngươi nói. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên trợn mắt há hốc mồm vì đại nãi nãi, xin lỗi nói, vị này thầu tử chúng ta muốn mượn người tướng công dùng một chút còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Vì đại nãi nãi sừng sốt một chút, nhìn trượng phu liếc mắt một cái liền đứng dậy cười nói cô nương khách khí có nói cái gì không bằng tiến vào nói ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn. Vì anh kiệt đối thê từ khẽ gật đầu, đứng dậy đem cửa sổ đẩy đến lớn nhất đối lê bảo lộ ý bảo nói, vào đi. Lê bảo lộ nghĩ nghĩ liền một trống cửa sổ nhảy vào đi, nếu là đi cửa khẳng định kinh động hạ nhân, đến lúc đó lại là một trận rối ren, còn không biết nhiều chậm trễ thời gian đâu. Mà rời khỏi nội thất Vi đại nãi nãi tắc chạy nhanh sai khiến khai nàng hai cái bên người nha đầu, mắt thấy các nàng thân ảnh biến mất ở viện môn chỗ Vi đại nãi nãi hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hôm nay trong viện lưu hạ nhân không nhiều lắm, bằng không kia tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện xong việc còn không biết có bao nhiêu lời đồn đãi đâu. Vì đại nãi nãi đối Lê Bảo Lồ có chút tò mò. Nhưng nàng như vậy lên sân khấu phương thức làm Vi đại nãi nãi cảm thấy bọn họ hơn phân nửa muốn nói gì cơ mật sự. Người thông minh cũng không sẽ đi tìm hiểu loại này cơ mật sự cho nên Vi đại nãi nãi cầm một cái ghế gấp muốn ngồi ở trong viện thế bọn họ canh chừng, xoay người gian. Nàng loáng thoáng nghe được Trượng phu không vui nói, người liền không thể đi cửa chính sao, nếu là sợ hãi ta phu nhân làm sao bây giờ. Đi cửa chính muốn xếp hàng, người cho rằng ta có như vậy nhiều thời gian sao. Vân ca ca còn đang chờ ta đâu. Đúng rồi, ngươi cùng cố công tử nhưng bị thương. Ngày đó chúng ta tìm không thấy các ngươi, chỉ ở trong rừng phát hiện chút vết máu. Vân ca ca bị chấn thương, hiện đang ở dưỡng thương, đại phu nói hắn không hào thường di động cho nên chỉ có thể ta tới tìm ngươi. Lê Bảo Lộ nhìn về phía Vi Anh Kiệt nghiêm túc nói ta mợ sinh sản sắp tới chúng ta yêu cầu Thái Y khi nào có thể chuẩn bị tốt. Vi Anh Kiệt trầm mặc một chút nói Thái Tôn hiện tại trong Hoàng Cung không hào an bài. Lê bảo lộ lẳng lặng mà nhìn hắn, vì anh kiệt liền ho nhẹ một tiếng, truyền thanh nói, bất quá chỉ cần thái tôn ra lệnh một tiếng, ta cùng đào ngộ liền có thể đem thái y tìm hảo, đến lúc đó ta chọn lựa hảo hộ vệ đưa hắn đi Quỳnh Châu, các người yên tâm, ở ngươi mợ mang thai sinh sản trước nhất định có thể tới đạt Quỳnh Châu. Không phải sinh sản trước mà là mang thai tám người trước. Lê bảo lộ cường điệu nói thái y phải cho ta mợ điều dưỡng ít nhất hai tháng. Vì anh kiệt ở Lê bảo lộ ánh mắt bách coi hạ gật đầu. Hảo ta nhất định nắm chặt thời gian, nhất định phải am hiểu phụ khoa cùng nhi khoa ngự y. Hảo, vì anh kiệt thấy nàng co mày, liền nói, ngươi yên tâm, nếu điện hạ đáp ứng rồi các ngươi chúng ta đây nhất định sẽ làm được. Hắn cùng bành dục bị thương thực trọng sao, lê bảo lộ nhịn không được hỏi, vì anh kiệt liền thở dài. Thái tôn còn hảo, mũi tên trước xuyên qua tự thanh mới bắn về phía điện hạ, điện hạ trong quần áo lại xuyên nguyễn giáp kia mũi tên tuy đâm vào ngực miệng vết thương lại không thâm, nhưng tự thanh. Bành dục thương chính là bà vai, không tình yếu hại, nhưng kia mũi tên quá mức bá đạo trực tiếp xuyên vai mà qua, làm hắn mất máu quá nhiều, hiện tại tuy bảo vệ một cái mệnh, nhưng còn phải tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian, hơn nữa thái y cũng không thể bảo đảm miệng vết thương không nhiễm trùng. Tính lên, lúc này đây nam hạ bành dục nhất xui xẻo, mỗi lần bị thương nặng nhất đều là hắn. Vì anh kia trộm liếc liếc mắt một cái lê bảo lộ hơn nữa trên đường còn tổng bị này đối tiểu phu thê ngược thật là quá đáng thương. Lê Bảo Lộ cũng cảm thấy bành dục thực đáng thương, chủ động nói, kia giúp ta cùng Vân Ca Ca cùng hắn hỏi rõ hảo, có cơ hội ta cùng Vân Ca Ca đi xem hắn. Các ngươi nếu là không đi hắn sẽ càng vui vẻ. Lê Bảo Lộ trực tiếp bỏ qua rớt những lời này, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo, nhớ rõ cho chúng ta tìm cái Hảo Thái y, ta hiện tại trở về chuẩn bị chút dược liệu, người khởi hành khi cho chúng ta biết một tiếng, ta đem dược liệu đưa tới. Từ từ, ngươi còn không có nói cho ta các ngươi trụ chỗ nào đâu. Lê Bảo Lộ liền từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy tới đặt ở hắn trước mắt. "Nhớ kỹ sao?" Vì anh Kiệt gật đầu một cái, Lê Bảo Lộ liền đem giấy thu hồi tới. "Vì anh Kiệt trừ từ khóe miệng nói, các ngươi cũng quá cẩn thận rồi, điện hạ cũng chưa các ngươi như vậy cẩn thận. Cho nên các ngươi luôn là bị giết." Vì anh Kiệt thấy Lê Bảo Lộ muốn nhảy đi, vì anh Kiệt liền sâu kín nói, "Nói đến dược liệu nhà ta nhà kho có chút bổ huyết ích khí hảo dược liệu, các ngươi muốn hay không?" Còn có lão tham, đó là có tiền cũng mua không được. Lê bảo lộ lại ở hắn đối diện ngồi xuống, hỏi, điều kiện. Kinh thành hiện tại cục diện một nửa là cố công tử làm điện hạ viết lá thư kia tạo thành, điện hạ hiện tại không có phương tiện ta muốn hỏi một chút cố công tử bước tiếp theo như thế nào đi tốt nhất. Ta giúp ngươi truyền đạt, vì anh kiệt khóe miệng hơi kiều. Không chỉ có nhà ta nhà kho có hảo dược đào ra, bành ra cũng có, điện hạ nhân ái, khẳng định cũng sẽ cấp không ít hảo dược liệu chỉ là hắn hiện tại trong cung, làm cái gì đều không có phương tiện. Ta giúp ngươi hỏi hắn có biện pháp nào đem thái tôn làm ra cung. Vì anh kiệt vừa lòng, nhìn theo Lê Bảo Lộ Phi xa mới đứng dậy, đi ra ngoài tìm thê tử. Vì đại nãi nãi chính cầm kim chỉ ở trong sân làm, nhìn đến trưởng phu ra tới nàng ánh mắt liền nhìn về phía hắn phía sau, nghi hoặc hỏi. Kia tiểu cô nương đâu? Đi rồi, vì anh Kiệt không thèm để ý nói, hắn lấy quá thê tử trong tay đang ở làm khăn, cười nói, cái này không tồi, làm tốt cho ta đi. Vì đại nãi nãi oán trách nói, đây là nữ tử dùng khăn, ngươi như thế nào dùng tốt? Ta khác cho ngươi tìm khối nguyên liệu làm, mặt trên theo thượng thanh tùng như thế nào? Hảo nha, đi nhà kho thời điểm thuận tiện tìm chút dược liệu ra tới, quay đầu lại ta đem đơn tử cho ngươi. Một khối khăn mà thôi, ai nói nàng muốn khai nhà kho? Bất quá vi đại nãi nãi cũng không phân biệt chỉ là hỏi Là muốn bắt đi tặng người sao Vì anh kiệt khẽ gật đầu Đưa cho một cái đỉnh quan trọng trưởng bối cho nên ngươi tỉ mỉ chút vi đại nãi nãi liền nghĩ tới vừa rồi kia tiểu cô nương Bất quá nàng không hỏi nhiều chỉ là khẽ gật đầu đồng ý Vì anh kiệt là Lý An bên người thị vệ Lại cùng hắn trải qua sinh tử cho nên muốn gặp đến hắn cũng không khó khăn Chưa hôm đó hắn liền ở Đông Cung gặp được Lý An Lý An thương không tính trọng, nhưng kiêm mũi tên đối diện ngực đó là nhân thể mẫn cảm nhất nguy hiểm địa phương chi nhất, nếu không có bành dục ở phía trước chống đỡ, mặc dù xuyên nguyễn giáp cũng sẽ chết. Bởi vậy có thể thấy được lần này ám sát nhất định phải được. Cũng bởi vậy, hoàng đế càng thêm thương tiếc hắn, thương tiếc đến hắn lần nữa suy yếu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, hoàng đế lại hạ lệnh làm người coi chừng hắn tuyệt không hứa đối phương xuống giường, còn đem thái y viện một nửa thái y đều gọi vào đông cung chờ. Hiện giờ cả triều văn võ không ai dám coi thường thái tử phủ đi. Nhưng tốt quá hóa lốp vì anh kiệt cùng Lý An cảm thấy loại này vinh sủng cũng không đều là lợi lớn hơn tể. Trường 85 kế sách. đông cung là thái tử chỗ ở nhưng hoàng đế không mừng thái tử. Duyên bình 5 năm, năm hạ trời giáng bạo lôi thiêu đông cung tây sườn tam gian sân. Hoàng đế liền lấy cỡ tu sửa đông cung đem thái tử chuyển nhà đi ra ngoài. Đem hoang phế hiền thân vương phủ sửa vì thái tử phủ. Từ đây thái tử liền cùng chư ra cung khai phủ hoàng tử giống nhau, ra vào cửa cung đều có hạn chế Đồng cung không sáu năm, ai đều biết hoàng đế tưởng đem đông cung cấp thứ hoàng tử Ai biết trụ tiến vào tiếp theo cái chủ nhân cũng không phải thứ hoàng tử, mà là thái tôn Lý An Làm bị chịu vinh sủng đối tượng, Lý An chỉ cảm thấy như lưng như kim chích Hắn hiện tại yêu cầu này phân vinh sủng bảo đảm thái tử phủ địa vị Nhưng đồng thời hắn cũng biết này phân vinh sủng tuy thời đều khả năng mất đi Hắn quá hiểu biết hoàng tổ phụ đó là cái ái dục này sinh, hận dục này chết tùy hứng quân vương. Hắn không thích A cha liền minh xác ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, không màng gia quốc ổn định đem A cha rời ra đông cung. Hắn thích tứ hoàng thúc liền có thể làm trò cả triều văn võ cùng A cha mặt lôi kéo tứ hoàng thúc tay sưng. Nhưng thừa chậm chí. Mà Lan Quý Phi cùng tứ hoàng tử ở hoàng đế trong lòng vị trí quá trọng yếu, Lý An không cảm thấy lần này là có thể vạn đảo bọn họ, bất quá là làm hoàng đế lòng nghi ngờ tứ hoàng tử, nhất thời buồn bực thôi. Chờ hắn khí qua chỉ sợ còn phải về đầu đi hống Lan Quý Phi cùng tứ hoàng tử, đến lúc đó chiếm tiện nghi hắn liền sẽ đứng mũi chịu sao. lý an nhưng không nghĩ cảm thụ một phen chạm đến càng cao rơi càng đau thảm trạng cho nên hắn thấp giọng phân phó vì anh kiệt nói ta từ hôm nay trở đi kiên quyết từ chối ra cung quá hai ngày hoàng tổ phụ hết giận một ít bình tĩnh lại sau liền sẽ đồng ý ta dọn ra đông cung người trước đem một ít chân quý dược liệu đóng gói hảo chờ ta gặp qua vương lão thái y lại nói vì anh kiệt thấp giọng đồng ý nhỏ giọng nói điện hạ ta hướng cố công từ hỏi kế hiện giờ chúng ta thuê cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống nhưng thế cục với chúng ta lại là lợi lớn hơn tệ hắn luôn luôn có nhanh trí nói không chừng có thể có cái gì hảo biện pháp hóa giải lý an mỉm cười nói kia hài từ người tiểu tâm đại ngươi đi hỏi hắn nhất định sẽ nói cho ngươi điện hạ ngài cũng nói người khác tiểu tâm đại kia ngài như thế nào còn như vậy thích hắn lý an thả lòng dựa ở trên gối dựa cười nói kia hài từ tuy tính kế rất nhiều nhưng căn bản mục đích cũng không phải vì quyền thế có lẽ liền chính hắn cũng chưa phát giác hắn cũng không ái quyền thế Quyền thế chỉ là hắn muốn đạt tới mục đích một loại thủ đoạn, mục đích của hắn vẫn là vì hắn cứu cứu sửa lại án xử sai. Lý An thở dài nói, chỉ bằng hắn như thế trọng tình đã làm cho ta tôn trọng hắn, huống chi hắn còn tài hoa hơn người. Biết thân phận của hắn lo toan cảnh vân không có y cầm ân tình buộc hắn vì tần ra sửa lại án xử sai, mà là dựa vào chính mình thông minh tài trí soát hắn hào cảm vì hắn cứu cứu chia đều tích lũy tư bản, này phân trí khí càng làm cho hắn xem với con mắt khác. Bằng không cố cảnh vân nếu là nói rõ đưa ra làm thái tử phủ vì tần ra xử lại án xử sai chẳng lẽ bọn họ còn có thể cự tuyệt sao. Tần tín phương vốn dĩ chính là vì hắn A cha bối nồi. Nhưng nếu là đáp ứng thái tử phủ hiện tại cũng không có bổn sự này. Hiện giờ có cảnh vân trong tay nắm bốn phân ân tình, một là tần ra 14 năm trước đối thái tử phủ mạng sống tri ân, nhị là có cảnh vân lê bảo lộ một đường bảo vệ tri ân tam là hôm qua ân cứu mạng bốn đó là này phân không cưỡng bức khó xử bọn họ tình nghĩa. Cho nên đã là vì giao dịch cũng là vì báo đáp ân tình, Lý An đối bọn họ yêu cầu chuyện thứ nhất phi thường coi trọng không chỉ có tự mình ra mặt thỉnh vương lão Thái Y còn làm người khai thái tử phủ nhà kho tìm ra một gốc cây 600 nhiều năm lão tham làm vương lão Thái Y mang lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kế tiếp đó là như thế nào đem vương Thái Y tiếp ra cung tới vừa ra đổi trắng thay đen đem người đổi đến Quỳnh Châu đi. Cố Cảnh Vân Cống Hiến nguyên bộ kế sách hắn đối đến thăm hắn vì anh Kiệt nói các ngươi không phải nghĩ ra cung sao. Ta này đang có một pháp. Hoàng đế tùy hứng các ngươi nếu là tiếp tục ở đông công trụ đi xuống, chờ hắn trong lòng đối tứ hoàng từ buồn bực tiêu chỉ sợ các ngươi cũng muốn bị đuổi ra khỏi nhà, còn không bằng trước đó liền tự mình thức thời dọn ra tới đâu, lại vận tác một phen làm hắn đối thái tử phủ thương tiếc chi tình lâu một ít. Vì anh kiệt bị nước miếng sặc đến ho nhẹ một tiếng, cố cảnh vân lá gan giống như càng lúc càng lớn, hoàng gia há là có thể như thế nghị luận. có chút lời nói đặt ở trong lòng thì tốt rồi sao hà tất muốn nói ra tới ngươi không dọa đến hắn cái này nghe người dọa tới rồi nha cố cảnh vân không để ý tới hắn tiếp tục nói mà hoàng thượng đối tứ hoàng tử đã sinh nghi tưởng lại vô khúc mắc là không có khả năng phụ tử chi tình cùng thế gian sở hữu cảm tình đều giống nhau một khi có khe hở lại khó tu bổ các ngươi không bằng ở bọn họ phụ tử lại tình thâm ý trọng khi thêm một đau như thế nào Này cùng đưa vương thái y ra kinh thái tôn ra cùng có cái gì quan hệ. Vì anh kiệt còn chưa quên hắn lần này tới mục đích. Đương nhiên là có quan hệ. cố cảnh vân hơi hơi mỉm cười nói, bởi vì đây là cùng sự kiện. Làm thái tử phi có hỉ đi. Vì anh kiệt trợn tròn đôi mắt. Sao có thể thái tôn đều 21. Thái tử phi bất quá so với ta mợ lớn tuổi vài tuổi. Nếu ta mở có thể mang thai, nàng vì cái gì không thể. Trai già đẻ ngọc cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự, ở hoàng gia càng là hỷ sự. Cố Cảnh Vân nói, thái tử phi tuổi lớn, giữ thai sinh sản đều có nguy hiểm thân là trường tử nóng vội ra cung phụng dưỡng mẫu thân lại là hợp lý bất quá, mà vương thái y nếu là phụ khoa thánh thủ kia thường chú thái tử phủ cũng hết sức bình thường. Vì anh kia trầm mặc. Cô Cảnh Vân tiếp tục nói, hoàng thượng lại không thích thái tử, thái tử phi hoài cũng là hắn ruột thịt tôn tử, người nói hắn có thể hay không bởi vậy đối thái tử cùng thái tử phi hoà nhã ba phần. Nương đứa nhỏ này các ngươi có thể làm rất nhiều sự. Nhưng đây là tội khi quân, đến lúc đó thái tử phi sinh không ra hài tử tới làm sao bây giờ. Vì anh kiệt lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Các ngươi lại ở một bên quạt gió thêm cùi một phen, tứ hoàng tử có thể hay không đặc chán ghét cái này chưa xuất thế hài tử. Cố Cảnh Vân một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn nói, "Tứ hoàng tử liền một cái chưa xuất thế hài tử đều dung không dưới, lúc đó hoàng đế nhất định sẽ nghĩ đến hôm qua cử thành ám sát việc, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào Tứ hoàng tử?" "Đương nhiên là ác độc lòng dạ hẹp hòi, bất hiếu không dễ." "Ngươi cảm thấy cái này kế sách như thế nào?" Cố Cảnh Vân ánh mắt sáng ngời xem hắn, "Nhưng thái tử phi không mang thai, một khi bị phát hiện" Cố Cảnh Vân nhìn về phía Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ liền ho nhẹ một tiếng nói, có một loại dược thảo dùng sau có thể làm cho người giả dựng, mạch tượng thượng cùng mang thai không khác nhiều, chỉ cần thái từ phi tiểu tâm một ít muốn giấu giếm được cũng không khó. Mà đi trừ giả dựng hiện tượng với thân thể cũng cũng không hại. Này đó hậu trạch thủ đoạn cũng không phải đại kế, nhưng dùng đến hào, dùng đối lúc lại có kỳ hiệu. Cố Cảnh Vân cười nói, người cũng không nên xem thường này đó thủ đoạn. cố cảnh vân ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới cái này thủ đoạn hắn có khả năng tưởng đó là ở trên triều đình thi lực làm người buộc tội lý an lấy hắn thân phận không hợp đông cung vì thử đem người làm ra tới lại đem việc này thua tại tứ hoàng tử trên đầu đến lúc đó hoàng đế khẳng định càng thêm thương tiếc lý an lý an lại kiên quyết từ chối nhân cơ hội đưa ra muốn mấy cái thái y về nhà bảo dưỡng thân thể khi đem vương thái y cấp muốn Nhưng vương thái y tuy là ngự y, lại nhân am hiểu phụ khoa vẫn luôn cấp hậu cung hoàng hậu quý phi chờ phi tần xem bệnh giữ thai, muốn hắn cấp lý an bảo dưỡng thân thể đó là một cái lỗ hồng. Vẫn là ở y quán xem bệnh khi nghe xong chút chuyện nhà hắn mới nghĩ đến điểm này. Nam tử nhiều bỏ qua nội trạch cho rằng nội trạch việc giao cho thê tử liền hành, nhưng cữu cữu từ nhỏ sẽ dạy hắn, nội trạch ngoại sự giống nhau lớn nhỏ, không được khinh thường. Ngoại sự xử lý đến hảo thịnh chính là bọn họ này một thế hệ, mà nội trẻ thiên vui thuận lợi, đến ích chính là tam đại. Cố cảnh vân gia chủ ý, vì anh kiệt nội tâm dối dám mâu thuẫn cuối cùng vẫn là cầm lê bảo lộ viết một chương phương thuốc đi rồi thẳng đến về đến nhà hắn mới nhớ tới. Như vậy phương thuốc bọn họ hai cái tiểu hài tử như thế nào sẽ có? Đương nhiên là lê gia y thư viết, lê gia nhiều thế hệ vì y. Vì biên soạn ra thuộc về nhà mình y thư tổ tiên nhóm thường đi thôn xuyến hương cho người ta miễn phí xem bệnh, lấy tích lũy kinh nghiệm cùng kết luận mạch chứng phương thuốc. Trong đó có một vị tổ tiên liền ở một sơn thôn nhỏ phát hiện một cái kỳ quái ca bệnh. Một nữ tử hoài thai 12 tháng lại chậm chạp không sinh, hắn bắt mạch sau phát hiện mạch tượng thật là hỉ mạch nhưng cũng không có thai như tim đập. Hắn cho rằng nữ tử hoài chính là tử thai, lại nhân thân thể nguyên nhân không thể đem tử thai bài xuất bên ngoài cơ thể. Hắn thức khắc vì thai phụ châm cứu tưởng đem trong cơ thể từ thai bài xuất bên ngoài cơ thể ai biết một bộ châm cứu qua đi thai phụ cái gì phản ứng đều không có Lệ ra tổ tiên ở kia thôn trang ở ba tháng, rốt cuộc tìm ra làm nàng kia mang thai nguyên nhân, cũng tìm được rồi giải trừ loại trạng thái này phương thức phương pháp Nói đến cùng, bất quá là bởi vì lầm thực một gốc cây dược thảo, đem dược thảo coi như rau dại ăn khiến cho Lê gia tổ tiên cảm thấy kia cây thảo rất thú vị, nghiên cứu qua đi phát hiện nó đối trị liệu dạ dày suy yếu, nhiễm trùng chờ một loạt chứng bệnh có kỳ hiệu tuy rằng không tổ hợp ra thích hợp phương thuốc, lại đem này dược lai lịch dược hiệu hiểu biết chờ đều nhất nhất viết xuống, cho nên Lê Bảo Lộ mới có thể biết. Không khéo chính là, nàng cảm thấy loại này dược quả thực là vu an giá họa như một vũ khí sắc bén, ở Quỳnh Châu khi liền ở trong núi đi tìm, thật đúng là tìm được rồi vài cọng chế thành thuốc mỡ mang theo. Tưởng dùng nói chỉ cần đào một muỗng dùng nước ấm hướng phao là được phương tiện mau lẹ hơn nữa chứa đầy mật ong ngọt thanh. Bất quá này dư quá thanh kỳ, Lê Bảo lộ hỏi. Thái tử phủ sẽ dùng này kế sách sao? Đến chính bọn họ cân nhắc kế sách đã hiến chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta là được. cố Cảnh Vân nằm ở trên ghế nằm thoải mái thở ra một hơi, nói khoảng cách sang năm thi hương còn có không đến một năm thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, người giúp ta đi mua chút thư cập bài thi trở về đi. mươi 86, Vương Thái Y Vương Thái Y là thái tử một hệ người càng chuẩn xác mà nói hắn là hoàng hậu người, cố đối với Lý An phân phó, hắn tuy rằng không quá vui, nhưng vẫn là sẽ vâng theo. Nhưng mấu chốt là hắn muốn như thế nào rời đi hoàng cung mấy tháng mà không bị người hoài nghi đâu. Đừng bắt được Lê Bảo Lộ kia trương phương thuốc khi hắn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên đời này lại có như vậy dược thảo, các ngươi từ đâu mà biết, là tần tiên sinh cháu ngoại trai cấp. Vì anh Kiệt nói tần tiên sinh đọc nhiều sách vở từng xem qua như vậy y thư cũng chẳng có gì lạ. Vương Thái Y trong mắt hiện lên ánh sáng. Không biết ký lục này dược thảo thư còn ở đây không, nếu là ở, không biết nhưng may mắn đánh giá. Vì anh Kiệt thấy Vương Thái Y cũng không tình nguyện đến tâm động, liền cười nói. Vương Thái Y thấy cố cô công tử chính miệng hỏi một chút đó là bọn họ có chút đồ vật muốn thác ngươi mang đi Quỳnh Châu, khẳng định muốn gặp một mặt. Vương Thái Y đại hỉ. Vì anh kiệt hướng cố Cảnh Vân truyền đạt Vương Thái Y nguyện vọng cố Cảnh Vân lúc ấy cũng không có làm ra đáp lại Chỉ là ở người đi rồi hỏi Lê Bảo Lộ Người có bằng lòng hay không đem Lê Gia Y thư cấp Vương Thái Y đánh giá Nguyện ý nha, Lê Bảo Lộ nói, liệt vị tổ tiên cùng tổ phụ ở trong sách viết không ít giữ thai phương pháp Vương Thái Y nhìn nói không chừng có thể càng tốt cấp mợ điều trị thân thể Không ngại hắn học đi Lê Gia Y thuật sao Lê Bảo Lộ cười nói ta Lê Gia Tổ tiên cũng không phải người nhỏ mọn chỉ cần có thể xúc tiến y học phát triển bọn họ sẽ không để ý bị người học đi. Vạn thị đem Lê Gia Tổ truyền bảo bối cấp Lê Bảo Lộ nàng không thể đem chi phát dương quang đại chỉ có thể tận lực không cho chúng nó phá hủy ở trong tay. Bởi vậy nàng đã sớm quyết định chờ lê quân lớn lên cho hắn một phần Về sau chờ nàng có năng lực lại khắc bản ra tới Lấy lê gia tổ tiên nhóm danh nghĩa phát hành Nàng không thể đưa bọn họ y thuật phát dương quang đại Chỉ có thể thế bọn họ đem y thuật lan truyền đi ra ngoài Làm cho bọn họ tâm huyết không đến mức ổn phí cố cảnh vân nghe vậy khóe miệng một trọt Nếu như vậy chúng ta đây liền cùng vương thái y hảo hảo nói nói chuyện Có thái tôn phân phó tuy hảo Lại so với không thượng chính mình thi ân Không hai ngày thái tử phủ liền truyền ra tin vui, thái tử phi khi cách 12 năm sau lần thứ hai mang thai, cái này không chỉ có kinh động hoàng hậu, liền hoàng đế đều phái ngự y đi qua hỏi. Thật sự là thái tử phi tuổi lớn, ai cũng không nghĩ tới nàng còn có thể mang thai, phải biết rằng nàng thân tôn tử đều 3 tuổi. Đây là kiện hỷ sự, nhưng ở thái tử phi tuổi tiền đề hạ cái này hỷ sự không khỏi làm người thật cẩn thận. Cho nên ở Thái tôn kiên trì phải về phủ phụng dưỡng mẫu thân khi, hoàng đế cũng không có lại ngăn trở rất hào phóng làm hắn đi rồi cũng làm hắn mang mấy cái thái y trở về. Trừ bỏ cho hắn trị thương chủ trị thái y, Lý An chỉ điểm danh muốn vương thái y cập hắn trợ thù kiêm nhi từ tiểu vương thái y. Lý An cười hì hì đối hoàng đế nói, hoàng gia gia ngài liền cấp tôn nhi một cái ân điển đem vương thái y cùng tiểu vương thái y tặng cho ta đi. vương thái y cùng tiểu vương thái y đều am hiểu phụ khoa lý an này cử là vì sao đại gia trong lòng biết rõ ràng hoàng đế cũng thực thích hắn hiếu thuận liếc mắt nhìn hắn nói đưa ngươi là không có khả năng tiểu tâm vương thái y trách ngươi hỏng rồi hắn tiền đồ bất qua ở thái tử phi sinh sản trước làm cho bọn họ trụ tiến thái tử phủ có thể chờ bọn họ hầu hạ mẫu thân ngươi sinh sản sau lại hồi cung đi lý an cao hứng tạ ơn vô cùng cao hứng mà dẫn dắt vương thái y hai cha con hồi thái tử phủ Tiểu Vương Thái Y lưu tại Thái Tử Phủ, lấy ứng phó trong cung tới người, mà Vương Thái Y tắc mang theo hắn khác hai cái học sinh đi trước Quỳnh Châu. Ở khởi hành trước Thái Tử Phủ, Vi Gia, Đào Gia thậm chí Bành Dục đều đưa tới không ít dược liệu, Vương Thái Y còn gặp được cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ. Chờ Vương Thái Y từ cố cảnh vân thư phòng ra tới khi hắn liền đối với Lê Bảo Lộ đoan đoan chính chính hành lễ, nói Lê Viện Sử từng là ta thượng quan, với ta có diều dắt tri ân, không nghĩ tới cuộc đời này còn có thể nhìn thấy Lê Viện Sử hậu nhân. Lê Bảo Lộ tránh đi, cười nói, Vương Thái Y nói quá lời, ngài nếu là không thực học ta tổ phụ cũng sẽ không diều dắt ngài, làm Viện Sử, vì Thái Y viện tuyển chọn nhân tài vốn chính là hắn trách nhiệm. Lời tuy như thế, Vương Thái Y vẫn là vững chắc mà cấp Lê bảo lộ được rồi một cái ấp lễ, không vì mặt khác chỉ vì nàng chịu đem Lê ra ngỗi bảo cho hắn xem, đó là làm hắn quỳ xuống dập đầu cũng đáng đến. Lê bác tuổi tác kỳ thật so với hắn còn muốn tiểu, nhưng hắn lại có thể tuổi còn trẻ lên làm viện sử trừ bỏ Lê ra ở hạnh lâm trung danh vọng ngoại còn bởi vì hắn cao siêu y thuật. Lê bác là thái y viện ít có toàn năng hình nhân tài cơ hồ bệnh gì chứng hắn đều có không thuộc về chuyên khoa thái y giải thích mà ở phụ khoa cùng nhi khoa thượng, hắn đặc biệt lợi hại. Hắn là hạnh lâm trung công nhận phụ khoa cập nhi khoa đệ nhất nhân, trong cung kinh hắn ngượng tay sản phi tần cập hoàng tử hoàng nữ toàn bộ tồn tại, năm đó lục hoàng tử lần nữa đoạn tuyệt hô hấp toàn dựa hắn một tay kỳ ảo khởi từ hồi sinh, thậm chí kinh động hoàng đế, làm lan quý phi không thể không thua tay lại lưu lục hoàng tử một cái mệnh. Chỉ tiếc hắn cứu lục hoàng tử, lại không có thể cứu chính mình Nghe nói Lê Bác đã qua đời, Vương Thái Y thổn thức không thôi bất quá thực mau hắn liền đắm chìm ở có thể đánh giá Lê Gia Y thư hưng phấn chung Vương Thái Y hận không thể cắm thượng cánh lập tức bay đến Quỳnh Châu cố cảnh vân đứng ở phía trước cửa sổ xem Lê Bảo Lộ đóng lại đại môn trở về liền cười lạnh nói Ta đã viết thư cấp cứu cữu, chỉ làm hắn xem tổ phụ bàn thảo Lê Bảo Lộ sừng sốt hỏi, vì cái gì? Hôm kia không phải nói chính là y thư sao, bởi vì ta không thích hắn, cố cảnh vân lý do thô bạo mà trực tiếp, Lê Bảo Lộ nghẹn một chút mới nói, không phải y thư hắn sẽ không sinh khí sao. Chúng ta có nói qua muốn đem Lê ra lịch đại tổ tiên viết y thư cho hắn xem sao. Lê Bảo Lộ lắc đầu, tổ phụ bàn thảo sửa sang lại sau đó là một quyền có thể truyền lưu muôn đời y thư cho hắn ngắm liếc mắt một cái đã là rất lớn ân huệ. Cô Cảnh Vân không thích vương thái y cặp kia đang nghe đến bảo lộ thân phận sau so phụt ra ra ánh sáng đôi mắt cho nên hắn mới lâm thời sửa lại chủ ý. Đương nhiên, này đó việc nhỏ không đáng kể liền không cần nói cho bảo lộ. Hắn từ trên bàn cầm lấy một phen quạt xếp hỏi ta có thể ra cửa sao? Người muốn đi làm gì? Dạo hiệu sách đi thử lầu ăn cơm. Cố Cảnh Vân nhấp nhấp miệng nói ta cảm thấy ngươi chủ nghệ có thể lại tiến bộ một chút. Không quan hệ, không phải còn có ngươi sao ta càng thích rửa rau sắt rau. Cô Cảnh Vân đầy mặt bất đắc dĩ. Chúng ta đây muốn đi chợ bán thức ăn. Không được vẫn là đi trước tiểu lầu đi, Ngươi còn bị thương kìa tổng không thể làm người ta nói ta ngược đãi thương hoạn. Cố Cảnh Vân nghỉ ngơi 6 ngày trong lúc lại châm cứu một lần tuy rằng còn không thể làm kịch liệt vận động nhưng chậm rãi đi một đoạn đường vẫn là không thành vấn đề. Mà bọn họ thuê phòng ở liền ở một mảnh thư viện chi gian, nơi này tất cả đều là tư nhân làm thư viện, học tập bầu không khí nồng hậu thả lui tới đám người đơn giản, an toàn rất có bảo đảm. Ra đại môn đó là một cái hẻm nhỏ, đi ra hẻm nhỏ đó là một cái đường cái. Nửa điều đường cái đều là tư nhân thư viện, dư lại nửa con phố còn lại là các loại hiệu sách cập bán văn phòng phẩm đồ dùng cửa hàng, lại ra bên ngoài còn lại là trà lâu tiệm cơm cùng thử lâu. Lê bảo lộ cùng cố cảnh vân sân vắng tản bộ giống nhau đi dạo hai nhà hiệu sách mua chút bọn họ từng người cảm thấy hứng thú thư thịt sau liền đi bộ đi tiểu lầu dùng cơm. Vì anh kiệt cùng đào ngộ cưỡi ngựa đang muốn quẹo vào tiếng ngõ nhỏ khi khóe mắt tùy thiện đào qua liền phát hiện hai người, hắn vội gọi lại đào ngộ ngẩng đầu một chút nói, mất công ta mắt sắc bằng không muốn bỏ lỡ. Hai người đánh mã chạy đến hai người bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hai người nói, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi, chúng ta đang muốn đi nhà các ngươi bái phòng đâu. Cố Cảnh Vân bước chân không ngừng hỏi, "Chuyện gì? Không có việc gì, chính là nhàn rỗi nhàm chán tìm các ngươi trò chuyện." Vì anh Kiệt cười tủm tỉm nói, "Chúng ta tốt xấu đồng sinh cộng tử quá, mặc dù giao dịch kết thúc cũng là bằng hữu, không cần như vậy lãnh đạm sao?" Cố Cảnh Vân dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu ngước nhìn bọn họ. "Là bằng hữu các ngươi cưỡi ngựa xem chúng ta đi đường?" Đào ngộ ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng liền phải nhảy xuống ngựa vì anh kiệt lại cười tùm tìm nói ta nhưng thật ra rất muốn đem ngựa nhường cho các ngươi nhưng ngươi không phải không thể kỵ sao. Cố cảnh vân nội tảng tổn thương tự mình chậm gì gì đi không có việc gì cưỡi lên mã lắc qua lắc lại liền có việc. đào ngộ thấy vi anh kiệt ổn định vững chắc ngồi trên lưng ngựa bất động lại xem một cái tiếp tục lảo đảo lắc lư đi phía trước đi cố cảnh vân cân nhắc một chút lợi và hại lập tức từ trên ngựa nhảy xuống dưới vẻ mặt nghiêm túc nắm mã đi ở cố cảnh vân cùng lê bảo lộ phía sau vi anh kiệt trừ trừ khóe miệng âm thầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vứt bỏ chính mình bạn tốt cuối cùng vẫn là nhảy xuống ngựa sửa nắm mã đi lê bảo lộ liền tò mò hỏi hắn người như thế nào không cưỡi mã vi anh kiệt cảm thán Ngẫu nhiên đi đường nhìn xem phong cảnh cũng không tồi. Lê Bảo Lộ nói, nguyên lai like người phía trước đi đường đều là nhắm mắt lại sao. Không, chỉ là cảm thấy hôm nay đi đường đôi mắt sẽ đặc biệt sáng ngời, không tin ngươi xem phía trước cái kia một thân xanh ngọc nho Sam tiểu bạch kiểm giống ai. Lê Bảo Lộ tò mò quay đầu nhìn về phía phía trước nửa ngày mới tìm được Vi Anh Kiệt nói cái kia một thân xanh ngọc nho sang tiểu bạch kiểm, nàng nhìn chằm chằm đối phương mặt nhìn nửa ngày cuối cùng mờ mịt hỏi ta nhận thức hắn sao. Vì anh kiệt một ngụm lão huyết liền đổ ở trong cổ họng Đào ngộ cúi đầu nghẹn cười Vốn dĩ đang xem đến cái kia thiếu niên khi sắc mặt âm trầm cố cảnh vân đột nhiên sung sướng lên Hắn đạm mặc thu hồi ánh mắt liếc vì anh kiệt liếc mắt một cái nói ngươi tưởng đổi bàn ăn cơm liền nói rõ Không, vì anh kiệt lập tức nói ta cùng hắn không thân, vẫn là cùng các ngươi ăn đi mươi 87 Cố Hoài Cần Thẳng đến đi vào từ lầu, Lê Bảo Lộ còn ở mơ hồ, nàng lần nữa xác nhận quá nàng cùng cố Cảnh Vân là thật sự không quen biết kia thiếu niên. Nàng gặp qua người không nói trăm phần trăm nhớ rõ, nhưng khẳng định sẽ có ấn tượng, sẽ không cố ý đi tìm tòi sau còn một chút ký ức cũng không có. Nhưng cố Cảnh Vân hiển nhiên là biết đối phương, Lê Bảo Lộ nhịn không được hỏi hắn. Người nọ là ai? Vì anh kiệt cười tùm tìm nhìn về phía cố Cảnh Vân. Cô Cảnh Vân làm lơ hắn xem kịch vui ánh mắt, sách ấm cha cấp chính mình cùng bảo lộ đổ một ly, nói hẳn là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ đi, hắn cùng ta phụ thân lớn lên rất giống. Vì anh Kiệt lập tức nói cùng cố cô công tử cũng giống nhau, lê cô nương nhìn không ra tới sao. Nơi nào giống, nhà ta Cảnh Vân như Mỹ Ngọc ngũ quan toàn tựa ta bà mẫu cùng cữu cữu, người nọ điểm nào giống ta ra Cảnh Vân. Cô Cảnh Vân sung sướng khóe miệng hơi kiều, vì anh Kiệt trừ trừ khóe miệng hỏi. Người dám vuốt lương tâm nói, Lê Bảo Lộ lập tức bắt tay đặt ở ngực trái, một đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn. Một bên đào ngộ lúc này mới nghe minh bạch gãi đầu nói, người nọ đích xác không giống cố công tử nha, nguyên lai là cố công tử huynh đệ sao. kia muốn hay không đi lên tiếng kêu gọi, vì anh kiệt chỉ cảm thấy ngực chúng một mũi tên tạm thời nói không ra lời. Tiên lê bảo lộ còn nhìn hắn thở dài một tiếng nghiêm túc nói ánh mắt không hảo cũng là bệnh đến chị ta lực thông y thuật muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem ngược lại chung một mũi tên vi anh kiệt cắn răng nói không là ta giao hữu vô ý này đôi mắt đích xác đến lại lượng lượng. đào ngộ bị vi anh kiệt chừng đến ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng nói thầm nói ta nói rõ ràng là lời nói thật thật sự nhìn không ra nơi nào giống sao lê bảo lộ liếc vi anh kiệt liếc mắt một cái hừ nhẹ một tiếng Cô Cảnh Vân còn lại là trực tiếp đem thực đơn lấy tới gọi món ăn, điểm xong rồi chính mình muốn ăn mới đem thực đơn cấp Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ nhìn lướt qua thực đơn điểm một đạo đại liền lướt qua vi Anh Kiệt đưa cho đào ngộ Đào đại ca nhiều điểm mấy cách, đừng khách khí, nhà ngươi công tử bồi chúng ta hóa tiền, chúng ta hiện tại không kém tiền. vi Anh Kiệt mắt trông mong nhìn nàng, ta đây đâu, Lê Bảo Lộ nói, người ánh mắt không tốt vẫn là làm chúng ta giúp ngươi điểm đi, điểm cái gì ngươi liền ăn cái gì. Người đây là trà đũa, biết cũng đừng nói xuất khẩu sao, như vậy ta sẽ càng không kiêng nề gì, hảo đào đại ca chúng ta không cần điểm hắn, hắn liền ăn chúng ta thích ăn đồ ăn là được. Đào ngộ mừng rỡ cười ha ha lên, thấy vì anh kiệt bị nghẹn đến nói không ra lời cố cảnh vân cũng không khỏi cong môi cười. Đồ ăn thực mau lên đây, bốn người vui sướng dùng cơm. Đào ngộ thỏa mãn nói, vẫn là kinh thành đồ ăn ăn ngon nha. Đó là bởi vì các ngươi quang chạy trốn đi. Cố cảnh vân điểm thức ăn trên bàn nói ta ở quảng châu ăn qua một đạo heo sữa nướng thanh hương mềm mại vào miệng là tan hôm nay này đó đồ ăn đều so ra kém còn có ở duyên bình ăn thịt kho tàu sư tử đầu màu sắc hồng nhuận hương thấm tâm tỳ hương vị càng không cần phải nói duyên bình còn như thế huống chi hoài dương vùng đáng tiếc chúng ta trên đường sửa lại lộ tuyến không có thể tới dương châu một xu Lê Bảo Lộ liên tục gật đầu, hồi tưởng một chút lúc ấy ăn đến thịt kho tàu sư từ đầu chảy nước miếng nói, lúc ấy ta thiếu chút nữa liền đem đầu lưỡi nuốt mất đáng tiếc ta trù nghệ không tinh, bằng không nhất định phải nghiêm túc học món này. Vì anh thiệt cùng đào ngộ bị hai người nói được cũng nước miếng chảy dòng, lại xem thức ăn trên bàn cũng không phải thực mỹ vị. Đào ngộ nói kỳ thật kinh thành tốt nhất tửu lầu là trạng nguyên lâu cùng chân tu lâu, trạng nguyên lâu không nói đến chân tu lâu lại là lấy mỹ thực lan truyền, bên trong đầu bếp nhiều là ngự trù lúc sau, chỉ tiếc một bàn rượu ngon tịch động một chút thượng trăm lượng ta chờ ăn không nổi à. Vì anh kiệt cùng đào ngộ đều xuất từ huân quý nhà ở kinh thành cũng coi như thượng tầng giai cấp nhưng chính là như vậy cũng không dám thường đến chân tu lâu đi. Lê Bảo Lộ tính nhầm một chút, một trăm lượng cũng đủ bọn họ một nhà năm khẩu ở Quỳnh Châu ăn ngon uống tốt hảo xuyên một năm, một năm tiêu phí đổi một bữa cơm, này bữa cơm thật là có đủ quý ăn mỹ thực cũng yêu cầu đại giới A. Mà bọn họ này bữa cơm sáu đồ ăn hai canh, lại muốn một hồ trúc diệp thanh, một hồ rượu trái cây thêm lên cũng mới hai lượng tam tiền. Quả nhiên, đại sở bạc trắng vẫn là thực đáng giá. Lê Bảo Lộ vỗ vỗ tự mình túi tiền tử, an tâm. Các ngươi dạo qua đêm thị sao? Kinh thành buổi tối vẫn là thực náo nhiệt trên phố này nhân nhiều là người đọc sách bởi vậy buổi tối nhiều có người bày quán bán chút bút mực thư tịch cùng chút đồ của các người muốn hay không đi xem. Vì anh kiệt thự tiến cử nói ta đọc sách thượng tuy không được nhưng đối mấy thứ này lại còn có biết một vài không bằng ta cho các ngươi tham khảo tham khảo. Trên đường đồ vật có thực sự có giả toàn dựa một đôi tuệ nhãn vì anh kiệt thích nhất tại đây con phố thượng đào bào. Lê bảo lộ nghĩ đến cô cảnh vân mấy ngày nay đều ngốc tại trong nhà dưỡng thương, khẳng định buồn hỏng rồi, quay đầu nhìn một chút sắc mặt của hắn, phát hiện còn hảo, liền gật đầu nói, hành, chúng ta dạo một dạo. Đoàn người liền đi xuống lầu. Dưới lầu đang có một đám thư sinh ở chơi thơ từ chơi domino, vừa rồi bọn họ vào cửa khi nhìn đến thiếu niên đang đứng ở chính giữa, đầy mặt kiêu căng nhìn thượng đầu hai người. Hai người bị hắn bức cho có điểm khẩn, trên đầu mạo hiểm mồ hôi mỏng, một người ẩm ừ một lát mới đột nhiên kêu lên, lúc tuổi già duy hảo tĩnh. Kế tiếp một người một viên đấu đại mồ hôi liền chảy xuống xuống dưới, nửa ngày mới nói tĩnh trung tình điệu thế vô song. Hai tay áo lụ khụ nước mắt không làm. Cố nhạc khang cơ hồ là lập tức liền tiếp thượng thơ từ, hắn bất mãn nhìn thượng đầu hai người liếc mắt một cái, nói chúng ta đến ngắn lại hạn chế thời gian, bằng không mỗi lần đều có người kéo dài tới cuối cùng mới xuất khẩu, không khỏi chậm trễ thời gian. Như vậy đi thượng một người nói xong, tiếp theo người cần ở tam tức trong vòng đem thơ từ tiếp ra, bằng không coi là thất bại như thế nào. Giữa sân một tĩnh nửa ngày mới có người cười ứng hỏa nói, này biện pháp không tồi, có thể thử một lần. Cố nhạc khang kiêu ngạo nâng lên cằm. Kia này luân liền từ ta bắt đầu đi. Đỗ phủ giang thôn chung, hơi khô ngoài ra càng gì cầu. Mọi người, dựa muốn hay không như vậy khó, lấy câu tự mở đầu trong lúc nhất thời đầu óc chỗ trống hoàn toàn nghĩ không ra làm sao bây giờ. cố cảnh vân quét quay chung quanh ở cố nhạc khang bên người người liếc mắt một cái, khóe miệng hơi chọn sung sướng ra từ lầu. Vì anh kiệt cảm thấy hắn hảo tâm tình thực kỳ diệu, nói cố nhạc khang kế thừa cố thám hoa thông minh tài trí, nghe nói hắn 3 tuổi có thể thơ, 5 tuổi liền bái ở cố đại nho môn hạ kia chính là thái tôn thưởng bái mà không được tiên sinh. Hắn ở 9 tuổi khi liền khảo trúng tú tài, nghe nói sang năm muốn kết cục thử một lần thi hương, nếu thuận lợi các ngươi nói không chừng sẽ ở thi hội chung thương ngộ. Làm trưởng huynh, ngươi không lo lắng sẽ bại bởi hắn sao? Cố cảnh vân khinh miệt nhìn hắn một cái, hỏi thi hội có thể gian lận sao? trên nguyên tắc không thể kia cái này lo lắng liền sẽ không tồn tại cố cảnh vân dừng một chút nói hắn quá xuẩn hơn nữa hắn bên người những người đó truy phủng nếu lại không quăng ngã té ngã hắn liền cùng trọng vĩnh giống nhau vì anh kiệt nhẫn nhịn không nhịn xuống người không cũng cùng hắn giống nhau của ngạo sao ta cho rằng đây là các ngươi cố gia truyền thống không cố cảnh vân nói ta thừa chính là tần gia kiêu ngạo Lê bảo lộ ho nhẹ một tiếng giải thích nói, nhà ta cảnh vân tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không tự phụ, hắn cùng khoa đều thực thích hắn, liền tính không thích cũng sẽ không giống bên trong những người đó giống nhau trái lương tâm đi khen tặng hắn. Đó là bởi vì hắn trên đầu không mang lên trung dũng hầu phủ nhãn. Người nói không sai, nhưng ta sẽ liền thiệt tình cùng giải ý đều phân biệt không được sao. huống chi thơ từ chơi domino thật sự không có gì đáng giá khoe ra, đó là tiền nhân thơ từ, lại không phải chúng ta làm ra tới, chỉ là xem qua phía sau lưng ra tới, vì sao phải cảm thấy kiêu ngạo. Nói rất có đạo lý, nhưng hắn đã không thấy quá, xem qua cũng bối không ra làm sao bây giờ. Cố cảnh vân tâm tình không tồi, còn quay đầu cùng vi anh kiệt nói, ta còn không có gặp qua cố thám hoa đâu, người biết hắn thường xuyên xuất hiện ở đâu sao ta thường rời đi kinh thành trước gặp một lần hắn. vì anh kiệt nuốt một chút nước miếng hỏi yêu cầu ta giúp người ước hắn sao cố cảnh vân lắc đầu ở ta tới tham gia thi hội trước ta không hy vọng hắn biết ta ta chỉ là muốn nhìn vừa thấy hắn xem hắn quá đến được không vì anh kiệt thật cẩn thận nói nghe nói cố thám hoa yêu nhất đi trạng nguyên lâu nơi đó thường tổ chức thơ hội hắn là nơi đó khách quen các học sinh cũng ái thỉnh giáo hắn văn chương cố cảnh vân nghe vậy càng thêm sung sướng hắn hiện tại còn ở hàn lâm viện sao là hoàng đế làm hắn chủ trì tu toàn tiền triều sách sử nga thật là cái vinh hạnh nhiệm vụ hắn tu mấy năm vì anh kiệt thể hắn ở trong đó nghe ra vui vẻ hắn nghiêm túc nói tám chín năm đi thật là nghiêm túc a cố cảnh vân cảm thán một tiếng nhẹ giọng nói nếu là dùng cả đời tu này một quyển sách sử không biết trăm năm sau hắn có không bằng này lưu danh muôn đời Vì anh kia trừ trừ khóe miệng này nguyện vọng đồ tàn nhẫn ai vất vả khoa cử xuất sĩ liền vì tu toàn một quyền tiền chiều sách sử Còn cả đời liền tu một quyền, này thật là thân nhi từ sao. Nghe được cố hỏi cần hiện trạng mặc kệ là cố cảnh vân vẫn là lê bảo lộ đều hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố cảnh vân tưởng như vậy vô năng phụ thân xứng cho hắn thật sự là thật tốt quá, hắn hoạt động phạm vi có thể lại mở rộng một ít. mà lê bảo lộ tắc bắt đầu suy đoán công công ở trên triều đình quá đến thảm như vậy cứu cứu rốt cuộc ra nhiều ít lực cố cảnh vân cả đêm đều thật cao hứng vì anh kiệt cùng đào ngộ tắc có chút trong lòng run sợ đem hai người đưa trở về hai người đều cảm thấy có chút đáng sợ cố hoài cần dù sao cũng là cố cảnh vân phụ thân nghe nói hắn con đường làm quan không thuận cố cảnh vân thế nhưng cao hứng như vậy bọn họ thực sợ hãi có hay không cố Cảnh Vân lại còn muốn lại xác nhận một chút cố hoài cần tình huống, hắn đối lê bảo lộ nói tuy rằng nhìn qua hắn vô năng thả vô hại nhưng ai cũng không biết hắn hay không có dấu át chủ bài. lan quý phi cùng tứ hoàng tử là nhất không muốn nhìn đến cứu cữu xử lại án xử sai trở về, trừ bọn họ ngoại đó là cố gia, lan quý phi cùng tứ hoàng tử nơi đó chúng ta tạm thời không có cách nào, cố gia bên này lại muốn bắt đầu lưu ý đi lên. cố Cảnh Vân vẫn luôn biết chính mình thân thế, cũng vẫn luôn đều biết cố gia tình huống. Tần cữu cữu vì không cho hắn ra tới sau hoàn toàn không biết gì cả, sở hữu sự toàn không dối gạt hắn, bởi vậy hắn biết cố ra mới hưu mẫu thân, không đến hai tháng liền vì cố hoài cần nghênh thú phương gia nhị tiểu thư. Mà phương nhị tiểu thư vào cửa liền mang thai sau lại sinh non sinh hạ cố nhạc khang. Cố nhạc khang chỉ so hắn tiểu một tháng, tần tín phương lại không phải ngốc tử, chỉ cần tính tính toán thời gian liền biết trong đó có miêu nỉ. Này cũng làm hắn càng thêm khí hận bằng không thám hoa xuất thân, tài hoa hơn người cố hoài cần cũng sẽ không ở Hàn Lâm Viện ngẩn ngơ chính là mười mấy năm cùng hắn cùng khoa sở ra trạng nguyên thám hoa đã sớm làm được tam phẩm, so với hắn kém truyền lưu cập nhị giáp tiến sĩ tốt cũng là kinh thành chung ba bốn phẩm, không tốt đã trải qua sóng gió, đã làm địa phương quan to, một khi có đông phong tái khởi cơ hội, khởi điểm tuyệt không so cố hoài cần kém. Nhưng Cố Hoài Cần tự khảo trung thám hoa sau liền ở Hàn Lâm Viện, mười mấy năm, vừa mới bắt đầu còn có thể sao chép thánh chỉ ký lục thiên tử ngôn, bảng thính chính sự, đến bây giờ mỗi ngày đều là tô thư tu thư, liền hoàng đế thanh đều nghe không đến, huống chi thấy. Cố Hoài Cần lại không thể từ Hàn Lâm Viện ra tới, cả đời này cũng cứ như vậy. mươi 88 Thất vọng Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ cố ý chọn cái thời gian đi trạng nguyên lâu vây xem Cố Hoài Cần. cố Cảnh Vân xem qua cố hoài cần bức họa, phải nói yêu cầu hắn nhìn thấy cần thiết nhận ra người bức họa hắn đều gặp qua tuy rằng là mười mấy năm trước bộ dáng. Cữu cữu họa cố hoài cần là 14 năm trước cố hoài cần, trên bức họa hắn ánh mắt sáng quắc ngọc thụ lâm phong, xem qua bức họa người đều sẽ cảm thấy hắn là cái nhưng kham tạo thành thanh niên tài tuấn, mặc dù là cữu cữu đối hắn lòng có thành kiến cũng cũng không có nói xấu hắn. Hôm nay, cố Cảnh Vân liền dựa ngồi ở trạng nguyên lâu lầu hai ghế lô trên cao nhìn xuống thấy được chân nhân Cố hoài cần bất quá 38 tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh là lúc lúc này hắn một bộ bạch y từ trên xe ngựa xuống dưới, ngẩng đầu lên đối đứng ở tiểu lầu trước cử các học sinh ôn nhuận cười tính tình ôn hòa bị người tiến cư tiểu lầu. Cố cảnh vần ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn đi vào tiểu lầu, lúc này mới rũ xuống đôi mắt bưng lên trong tay chả uống một ngụm Người cùng hắn một chút cũng không giống. Lê Bảo Lộ Thành thật nói, trừ bỏ thích mặc quần áo trắng điểm này. Cô Cảnh Vân có thói ở sạch bởi vậy thích xuyên đen trắng sắc quần áo, Lê Bảo Lộ mỗi ngày giặt quần áo đều tẩy tới tay đau Chúng ta là phụ tử sao, vì duy trì này một cái tương đồng điểm, xem ra ta phải nhiều xuyên bài thi Lê Bảo Lộ hướng hắn chừng mắt, cô Cảnh Vân liền kéo nàng đứng dậy nói, đi, đi xem chúng ta cố thám hoa tới trạng nguyên lâu làm gì Cố hoài cần tới trạng nguyên lâu là nói thơ làm phú, hơn nữa hắn là thám hoa Lại vẫn luôn ở Hàn Lâm viện nhậm chức học thức không cần quá phong phú, không những có thể giúp nơi này học sinh giải đáp một ít vấn đề còn có thể giúp bọn hắn phê duyệt văn chương. Bởi vì cố hoài cần bình dị gần gũi, hắn ở trạng nguyên lâu thực được hoan nghênh, hắn tới nơi này cũng không yêu cầu tiêu tiền, đều có học sinh cướp vì hắn tính tiền, càng có người chuẩn bị xa xỉ lễ vật chỉ vì đến hắn một câu chỉ điểm. Cố nhạc khang ở người đọc sách chung như thế được hoan nghênh không chỉ có bởi vì hắn ra thế, hắn thông minh còn bởi vì hắn có một cái thích lên mặt dậy đời phụ thân. Cố cảnh vân đứng ở lầu hai nhìn cố hoài cần bị người chúng tinh phùng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung gian, không ít người cầm văn chương hoặc thơ từ đang ở thỉnh giáo hắn. Cố hoài cần giống như một chút cũng không ngại chung quanh ồn ào thanh âm tính tình hào hào tiếp nhận học sinh văn chương tinh tế phẩm đọc sau lời bình một vài có thậm chí còn có thể cấp ra chỉ đạo ý kiến. Nhìn nửa ngày, không chỉ có cố cảnh vân, chính là Lê Bảo Lộ cũng phát hiện không đúng, nàng nói, hắn thực hưởng thụ. Cố cảnh vân hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đại vào một chút hắn tuy rằng không phản cảm người khác thỉnh giáo hắn vấn đề, nhưng nếu trường hợp như thế ồn ào vô tự hắn nhất định sẽ bực huống chi, làm người giải đáp vấn đề có cái gì hưởng thụ. Còn không bằng chính mình cùng chính mình đánh cờ một ván tới thú vị. Hắn hưởng thụ bị người yêu cầu, bị người sùng kính cảm giác. Lê Bảo Lộ có kết luận nói. Cố Cảnh Vân nghe vậy ngẩn ra, nửa ngày mới cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe hàn quang nói, ngu xuẩn cực kỳ, nếu hắn không có như vậy đối đãi mẫu thân, hắn gì đến nỗi rơi xuống tình trạng này. Dứt lời hắn xoay người liền xuống lầu, như vậy một cái yêu cầu người khen tặng mới có thể tìm được tự thân giá trị, người hắn cần gì như thế thật cẩn thận đi đề phòng. Cố Cảnh Vân bi phẫn thà tức giận, hắn không hề trốn tránh che lấp trực tiếp hiệp bọc tức giận xuống lầu. Lê bảo lộ vội vàng đuổi kịp tới rồi lầu một trực tiếp đem một thỏi bạc nhét vào tiểu nhị trong lòng ngực cũng không kịp thối tiền lẻ trực tiếp đuổi theo cố cảnh vân, một phen cầm hắn tay. Cố hoài cần vừa lúc quay đầu nhìn về phía bên này, ngắm đến cố cảnh vân sườn mặt cập dáng người, ánh mắt không khỏi hơi hơi một đốn, lại muốn nghiêm túc đi nhìn lên người đã ra từ lầu, mà bên người học sinh còn đang đợi hắn lời bình, cố hoài cần vội thu hồi tâm tư quay đầu đối học sinh cười thu liễm tâm thần xem khởi văn chương tới. Cố Cảnh Vân mân khẩn khóe miệng trong mắt mạo hiểm hòa, bởi vì tức giận, hắn nện bước không khỏi nhanh hơn, tay còn gắt gao mà bắt lấy Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người, cho dù tay bị véo đến sinh đau nàng cũng chưa phát một lời thẳng bồi hắn đi phía trước đi. Cố Cảnh Vân đi rồi nửa ngày, tức giận dần dần tiêu tán, lúc này mới cảm giác được mệt mỏi, Lê Bảo Lộ vội đỡ lấy hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta về nhà đi. Nửa ngày cố cảnh vân mới khẽ lên tiếng làm Lê Bảo Lộ đỡ hắn đi phía trước đi Về đến nhà Lê Bảo Lộ liền lập tức ma hạnh nhân cho hắn pha trà cố cảnh vân ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài muốn lạc sơn hoàng hôn nói Kỳ thật ta tình nguyện hắn lợi hại có khả năng chút cho dù chúng ta chú định là địch nhân Ta cũng không muốn hắn không chịu được như thế cùng ngu xuẩn đó là ta cha ruột a Lê Bảo Lộ dọn ghế dựa dựa vào cửa sổ thượng nghiêng đầu xem hắn Nàng biết hắn chỉ là muốn cái tin được người nghe hắn nói lời nói Từng ngoại tổ là tam triều nguyên lão, lại từng là tứ đại gửi gắm đại thần chi nhất trong triều bản cũ khắp nơi, sau lại vì không ngăn cản cứu cứu tiền đồ. Từng ngoại tổ mới cáo lão hiện giờ trong triều làm quan vượt qua 20 năm đều là từng ngoại tổ môn sinh bản cũ, những cái đó cáo lão về hiêu quan viên hơn phân nửa ở từng ngoại tổ thủ hạ đã làm, này đó đều là tần gia nhân mạch. Ông ngoại tuy không gia sĩ, lại là Tung Sơn thư viện tiên sinh, sau lại càng là Đương Sơn trưởng, ngay cả quốc tử giám đều phải mời ông ngoại đi làm giáo thụ, hắn học sinh trải rộng chiều dã, càng không cần phải nói chính hắn thu 12 cái đệ tử, bọn họ cái nào là kẻ đầu đường xó chợ. Cố Cảnh Vân cười khởi nói, hắn cho rằng cứu cứu bị hạch tội Tần gia liền đổ sao? Tần gia nội tình nhân mạch ông ngoại học sinh bạn cũ là cứu không ra cứu cứu tới, nhưng muốn đề bạt một người hoặc chèn ép một người lại là lại đơn giản bất quá. cố cảnh vân trong mắt lóe quang mang nói, làm hắn vĩnh viễn ngốc tại hàn lâm viện làm một ngũ phẩm thu soạn cũng bất quá là cữu cữu một phong thơ sự. Người xem, mặc dù cữu cữu lưu đài tới rồi quỳnh châu, vẫn như cô có thể khống chế vận mệnh của hắn, mà hắn lại chỉ có thể đến trạng nguyên lâu những cái đó học sinh trên người tìm cảm giác thành tựu. lê bảo lộ không nói gì, cố cảnh vân lại là có chút thương tâm. Không phải thương tâm cố hoài cần đối hắn tuyệt tình, cũng không phải thương tâm cữu cữu đối phụ thân tính kế, mà là thương tâm với phụ thân hắn lại là như vậy ngu xuẩn. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ hắn đều không có nhìn ra miêu nị sao? Thế nhưng còn dám ở Hàn Lâm Viện mang theo. Trước Hàn Lâm Viện trường quản học sĩ là Trần Đồng phụ thân, mà Trần Đồng thị cữu cữu cùng trường bạn tốt. Mà đương nhiệm Hàn Lâm Viện trường quản học sĩ còn lại là ông ngoại học sinh, nãi nhà nghèo xuất thân. Hắn có thể vẫn luôn ở Tùng Sơn Thư viện đọc sách toàn lại ông ngoại chi viện trừ ngoài ra, còn có Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ cố hoài cần người lãnh đạo trực tiếp Hoàng Duy. Hắn là cựu cữu cùng khoa, năm đó thượng kinh đi thi khi cùng cựu cữu nhất kiến như cố thẳng đến thi đình kết thúc bị trao tặng chức quan, hắn vẫn luôn ở tại tần gia. Ở như vậy công tác hoàn cảnh hạ nghĩ ra đầu người mà cố hoài cần đối chính mình là nhiều tự tin. Hoặc là nói, hắn là có bao nhiêu xuân mới không phát hiện điểm này. Cô Cảnh Vân nếu là hắn, vì thoát khỏi tần gia khống chế chỉ có thể từ bỏ Hàn Lâm chức vụ, hoặc là mưu cầu ngoại phóng, hoặc là liền bỏ bút tòng quân. Nhưng 14 năm, hắn thế nhưng còn ở Hàn Lâm viện làm một ngũ phẩm thu soạn. Cố Cảnh Vân may mắn hắn địch nhân cũng đủ nhỏ yếu sau đó là phức tạp có giận đan sen. Khó trách cữu cữu chỉ lo lắng cố ra lợi dụng thân phận áp hắn cũng không lo lắng cố ra mặt khác thủ đoạn. Cố Cảnh Vân trong lòng khó chịu một chút liền buông ra cố hoài cần với hắn bất quá là cái có huyết thống người xa lạ Nghĩ đến Quỳnh Châu sắp sinh ra biểu đệ biểu muội, hắn lập tức tỉnh lại lên Chờ ta thương hào một chút ta liền đi gặp Lý An Người muốn giúp hắn đoạt vị sao Cố Cảnh Vân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, đây là trước mắt tới nói nhanh nhất sửa lại án xử sai con đường Nhưng Hoàng đế còn sống đâu, ai biết thái tử bọn họ khi nào mới có thể thắng hoàng đế đều mau 60 mươi huống chi sự thành do người hắn không ngại cổ động lý an khởi binh bức vua thoái vị chỉ cần có thể làm thái tử hoặc lý an đương hoàng đế là được bất quá như vậy hung tàn sự liền không cần nói cho bảo lộ kia cũng lấy không chuẩn vạn nhất hắn là có thể sống đến bảy tám chục đâu lê bảo lộ cảm thấy gửi hy vọng với làm hoàng đế chính mình chết còn không bằng bọn họ giết chết hắn đâu tỉ như ba ngày hai đầu khí hắn nói ra huyết Hoặc là noi theo lý thế dân tới cái huyền vũ môn chi biến gì đó cũng có thể nha. Lê Bảo Lộ thật cẩn thận nhìn thoáng qua Cố Cảnh Vân, rốt cuộc không dám đem đại nghịch bất đạo như vậy phương pháp nói cho hắn, miễn cho dạy hư tiểu bằng hữu Vợ chồng son đồng thời trầm mặc đồng thời ghé vào cửa sổ thượng nhìn hoàng hôn rơi xuống ánh trăng chậm rãi hiền lộ ra tới. Cố Cảnh Vân còn chưa có đi tìm Lý An, Lý An liền tìm tới. Hắn A cha thái tử điện hạ muốn gặp Cố Cảnh Vân. Hơn nữa hắn cũng tưởng cùng Cô Cảnh Vân tiến thêm một bước hợp tác, bọn họ tiếp xúc trong khoảng thời gian này ở chung đến còn tính vui sướng, đứa nhỏ này tuy rằng một bộ kiêu ngạo bộ dáng, lại không tự đại thả miệng giao gam tâm đậu hù, hắn thích nhất đậu hắn. Cho nên hắn tới hỏi Cô Cảnh Vân có nguyện ý hay không cùng hắn làm. Cô Cảnh Vân trầm mặc một chút mới nói, ta không muốn làm phụ tá. Lý An cười hỏi, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ta còn không có nghĩ đến không bằng chúng ta liền tạm định vì hợp tác quan hệ đi. Cố cảnh vân nói, muốn xuất sĩ ta cũng không cần tòng long chi công, ta có thể khoa cử sau chậm rãi hướng lên trên bò. Ta vội vàng chính là vì ta cứu cứu sửa lại án xử sai việc mà ngươi muốn bảo đảm thái tử phù kế thừa địa vị này hai người là tương thông, ngươi chỉ cần đáp ứng ta có năng lực sau lập tức vì ta cứu cứu sửa lại án xử sai, làm cho bọn họ hồi kinh là được. Lý An nghiêm mặt nói, đó là ngươi không đề cập tới chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Tần tiên sinh là ở chúng ta chịu quá. Chúng ta đây liền vì bảo đảm thái tử phủ quyền kế thừa mà nỗ lực lên. cố Cảnh Vân nâng chung trà lên uống một ngụm hạnh nhân trà, nói các ngươi hiện tại cường đại nhất địch nhân đó là hoàng đế tiếp theo là tứ hoàng tử. cố Cảnh Vân cũng không cảm thấy tứ hoàng tử là thái tử phủ lớn nhất địch nhân, tuy rằng làm thái tử phủ xuống dốc không phanh nguyên nhân là tứ hoàng tử cùng Lan Quý Phi hãm hại, nhưng ở chứng cứ không nguyên vẹn dưới tình huống rơi xuống loại tình trạng này, xét đến cùng vẫn là bởi vì hoàng đế. cho nên bọn họ địch nhân lớn nhất là hoàng đế, là hắn bất công, là hắn trường thọ. Cố cảnh vân đương nhiên sẽ không làm nhân gia tôn tử đi giết hắn ra ra, chỉ là nói cho hắn, hắn muốn xoát hoàng đế hào cảm độ, xoay chuyển triều thần đối hoàng đế cùng thái tử phủ quan hệ cái nhìn. Sau đó làm hoàng đế đối tứ hoàng tử khúc mắc càng sâu, hoàn toàn chặt đứt tứ hoàng tử lộ. Cố Cảnh Vân không có hoàng quyền tư tưởng, hắn bất kính sợ Lý An tự nhiên cũng sẽ không đi kính sợ hắn coi là địch nhân hoàng đế, bởi vậy hắn chú ý phần lớn lớn mật thà mạo hiểm, nhưng thực mới lạ hiệu quả là phân tích khi là có thể nhìn đến. Cho dù biết như vậy không đúng, Lý An vẫn là nhịn không được tâm động. Lê Bảo Lộ ngồi ở cửa bậc thang nghiền hạch đào cùng hạnh nhân, Cố Cảnh Vân hiện tại không thể uống trà, nàng liền nghiền hạch đào hạnh nhân cho hắn nấu đương trà uống, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. chương 89, Người muốn làm cái gì? Thái tử phù từ các bậc tiền bối thân vương phủ tu sửa mà thành, nói là tu sửa kỳ thật cũng bất quá đem đại môn cùng đằng trước hai chỉ sư tử bằng đá dựa theo quy chế sửa lại, lấy phù hợp thái tử thân phận thôi, cùng đông cung tráng lệ huy hoàng tự nhiên không thể so. Nhưng Lê Bảo Lộ vẫn như cũ xem đến nhìn không chớp mắt. Núi giả, hồ sen, thanh sơn, khúc thủy, đình hiên hành lang tổ hợp thành từng mảnh lệnh người thích khí sơn thủy xúc cảnh đồ, liền ở nàng cho rằng đã muốn chạy tới cuối khi, phía trước đi vào nguyệt môn liền lại là một bức bất đồng cảnh sắc lệnh người rộng mở thông suốt. Lý An nhìn ra Lê Bảo Lộ thực thích liền cố ý vòng đường xa, dẫn bọn hắn một đường thưởng thức qua đi. Hoặc xuyên qua bình thường, hoặc vòng qua một mảnh mai lâm, Lê Bảo Lộ Tổng có thể phát hiện liệu ám hoa minh sau lại một mảnh phong cách bất đồng cảnh sắc Đi rồi nửa ngày, Lê Bảo Lộ cảm thán, nhà các ngươi cũng thật đại a có thể so với một cái đại công viên có hay không. Kỳ thật sinh hoạt ở cổ đại vẫn là có chỗ lợi, đó chính là mà nhiều tùy thời đều có thể chiếm một mảnh địa phương khiến cái công viên giống nhau địa phương tự mình trụ, cái kia công viên vẫn là phục khổ. Lý An cười. Chúng ta mới đi dạo không đến một phần tư đâu, kỳ thật cảnh sắc tốt nhất vẫn là ở hậu viện, nơi đó có cái hoa viên nhỏ, là các bậc tiền bối thân vương tự mình đốc tạo tuy so ra kém trong công ngự hoa viên, lại cũng tranh kỳ đấu nghiên, hiện tại lại thật là bách hoa nở rổ là lúc người nếu có hứng thú ta trong chốc lát làm người mang người đi xem. Lê Bảo Lộ lắc đầu, vẫn là tính, vân ca ca buổi chiều còn phải về nhà uống thuốc đâu, bất quá người có thể cho người trích chút hoa cho ta mang theo, như vậy ta cũng coi như thưởng đến hoa. Lý An ngẩn ra, sau đó liền cười ha ha lên, nhịn không được sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, hảo. Cố cảnh vân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn tay xem, Lý An chỉ cảm thấy MU u bàn tay lạnh lùng, hắn ho nhẹ một tiếng liền thu hồi tay, xoay người nói, đi thôi ta a cha phòng chừng sốt ruột chờ chúng ta từ nơi này vòng qua đi liền đến thư phòng. Cố cảnh vân thân phận đến bảo mật cho nên thái tử không ở thính đường thấy hắn, mà là ở tư mật tính càng tốt thư phòng. Thái tử chính cầm quyền sách ngồi ngay ngắn ở án thư sau, ánh mắt vô tiêu nhìn phía trước ba tấc địa phương, đãi nghe được cử truyền đến động tĩnh liền ngẩng đầu xem qua đi cơ hồ là liếc mắt một cái, hắn liền thấy được cố cảnh vân. Cố cảnh vân cùng tần tín phương lớn lên có ba bốn phân giống, nhưng càng có rất nhiều giống hắn mẫu thân thế cho nên tuy mân khẩn miệng, trên mặt cũng mang theo ba phần nhu ý, làm người không cảm giác được nghiêm khắc. Thái tử nhìn hắn, trong đầu liền không khỏi nhớ tới 14 năm trước kia huyết vũ tinh phong một ngày. Nghĩ vậy Hải tử từ, từ khi ra đời khởi liền ở lưu đầy nơi vượt qua, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Cố cảnh vân cùng lê bảo lộ nhấc lên quần áo đang muốn quỳ xuống, Thái tử lập tức đứng dậy ba bước cũng làm hai bước một tay đem cố cảnh vân kéo lấy ửng đỏ hốc mắt nói: người ta sư huynh đệ cần gì đa lễ như vậy. cố Cảnh Vân ngẩn ra một chút mới nhớ tới hắn cứu cữu còn từng là thái tử thiếu sư tuy rằng không phải thái tử thái phó, nhưng cũng cấp thái tử giảng quá khóa, đừng quá lão sư, mà hắn cùng bảo lộ đều sư từ cứu cữu, như vậy tính toán, bọn họ thật đúng là sư huynh đệ. Hắn do dự một chút vẫn là theo thái tử tay đứng vững vàng. Lê bảo lộ nghe vậy một nhạc cũng không quỳ, phu sướng phụ tùy đứng thẳng thân mình, ánh mắt sáng ngời đi xem bọn họ đại sư huynh, lại quay đầu xem bọn hắn sư điệt. Lý An trực giác không tốt lập tức rời đi mở lời để nói A cha, cảnh vân bị thương, vẫn là làm hắn ngồi xuống đi. Thái tử lúc này mới nghiêm túc đi đánh giá có cảnh vân sắc mặt gật đầu nói là có chút tái nhợt nhưng xem qua đại phu. Trong cung cấp hữu an thái y còn ở trong phủ, không bằng làm cho bọn họ cho ngươi xem xem. Đa tạ điện hạ ta đã xem qua đại phu, hiện giờ khôi phục không tồi, không cần lại phiền toái thái y. Cố Cảnh Vân dừng một chút nói, huống chi Vân hiện giờ thân phận không tiện công khai, càng không thể thỉnh thái y. Thái tử liền thở dài một tiếng, hỏi, ngươi không muốn nhận về cố ra. Kia tương lai có tính toán gì không đâu. Vấn đề này quá mức thân mật chút, cố Cảnh Vân có chút không khỏe, không khỏi nhấp miệng, không nói lời nào. Một bên Lê Bảo Lộ liền cười hì hì nói, điện hạ, không phải không nhận cố ra, mà là phải đợi Vân ca ca khảo chúng trạng nguyên lại nhận, đến lúc đó chúng ta cũng coi như áo gấm về làng. Thái tử lúc này mới nhìn đến Lê Bảo Lộ, đây là, cố cảnh vân vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu, đây là ta phu nhân. Thái tử há to miệng ánh mắt ở hai người gian qua lại quét quét, sau đó nhìn về phía con của hắn. Lý An liền biết muốn tao, hắn đã quên nói cho hắn tra chuyện này. Kỳ thật này thật sự không trách hắn, này hai hài tử tuổi quá tiểu, lại không có viên phòng, ngày thường ở chung càng giống huynh muội, mà không giống phu thê cho nên hắn liền theo bản năng xem nhẹ bọn họ quan hệ. Cũng may thái tử điện hạ chỉ là lướt con của hắn liếc mắt một cái, không có liền vấn đề này chiều sâu thảo luận, hắn cười tùm tìm nhìn về phía Lê Bảo Lộ, lấy một loại xem con dâu ánh mắt đánh giá nàng. Ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến nàng một đôi đen bóng đôi mắt sạch sẽ thà thuần tỉnh, có được như vậy đôi mắt người thông thường đều không phải là người tầm thường, thái tử thực vừa lòng. Sau đó mới nhìn đến Lê Bảo Lộ mặt ân, viên đô đô trên má còn mang theo trẻ con phì, nhìn rất có phúc khí. Sau đó đó là sắc mặt, thái tử Thái tử điện hạ nhìn xem màu đồng cổ tiểu cô nương, nhìn nhìn lại trắng nõn như ngọc tiểu thiếu niên, hắn cảm thấy hai người giới tính tựa hồ có chút niên đào. Cũng may Lê Bảo Lộ sắc mặt hồng nhuận, thực khỏe mạnh hoạt bát, thái tử chỉ có thể cười hỏi. Tiểu cô nương như thế nào phơi đến như vậy hắc? Lê Bảo Lộ yên lặng vô ngữ nhìn thái tử nửa ngày, ngón tay vừa chuyển chỉ vào Lý An nói, hắn cũng đen. Lý An liền cười giải thích, a cha, không phải chúng ta đen, là cảnh vân như thế nào phơi cũng sẽ không hắc. Thái tử quay đầu nhìn về phía Nhi tử, thật đúng là, Nhi tử đi ra ngoài một chuyến cũng đen vài độ trở về, bởi vì là cả người đều đen, không chê đến đột ngột huống chi đại nam nhân ai sẽ để ý cái này. Cho nên hắn thật đúng là không phát hiện, cứ như vậy cố cảnh vân đứng ở hai người trung gian liền đặc biệt thấy được. Cố cảnh vân không thích cái này đề tài, rời đi khai đạo, điện hạ thấy vân chính là có gì phân phó. Thái tử thu liễm tâm thần, nhìn cố cảnh vân thở dài một tiếng nói ta cùng với người cữu cữu từ biệt 14 năm, vì thị hiểm chúng ta cũng không thưa thư qua lại tuy từ trần đồng đám người nơi đó biết hắn ở Quỳnh Châu còn hảo nhưng Quỳnh Châu thật sự hiểm ác lòng ta khó an cho nên muốn hỏi một chút hắn ở Quỳnh Châu như thế nào. Cựu cữu ở Quỳnh Châu thực hảo nhân có vài vị thúc bá chiếu ứng chúng ta cũng không giống những người khác giống nhau lo lắng mỗi năm thuế má lao dịch mỗi ngày xuống đất lao động rất nhiều còn có thể đọc sách chơi cờ cũng không nhiều vất vả. thái tử vừa nghe lại hốc mắt đỏ lên tần tín phương ra thế hiền hách lại thiếu niên thành tài trước nay đều là bị người phùng ở lòng bàn tay nịnh hót có từng chịu quá như vậy khổ cố cảnh vân nói không khổ đó là bởi vì hắn không hưởng thụ quá kinh thành vinh hoa tâm khổ mới là hết thảy khổ ngọn nguồn mà liêu đầy một hình ngoan độc liền ở chỗ này chém đầu sát thân liêu đầy sát tâm lý an thấy phụ thân thương tâm vội tiến lên đỡ lấy hắn A cha cảnh vân lần này trở về chính là nghĩ cách vì tần tiên sinh sửa lại án sử sai, nói không chừng lại quá 2 năm ngày là có thể nhìn thấy hắn. Lý an an ủi thái tử, mà Lê Bảo Lộ lại nhìn thái tử hơi hơi phím thanh môi cùng hơi hơi run dày tay trầm tư, vì nhiệm chứng trong lòng suy nghĩ, Lê Bảo Lộ chủ động tiến lên một bước đỡ lấy hắn cánh tay kia, ngoan ngoãn nói, điện hạ ngươi đừng thương tâm ta cậu mở cùng mẫu thân ở Quỳnh Châu trụ nhưng vui vẻ. Lê bảo lộ tay phải đỡ lấy hắn cánh tay, tay trái nắm ở cổ tay của hắn thượng thái tử pha tập không xong tiếng tim đập liền thông qua ngón tay truyền lại mà đến. Lê bảo lộ trong lòng hơi trầm xuống. Thái tử uống lên ly nước ấm liền cảm giác khá hơn nhiều, hắn đối hai đứa nhỏ cười cười, nói vốn là muốn gọi các ngươi tới an ủi, không nghĩ tới lại kêu các ngươi tới an ủi ta. Hắn trầm ngâm một lát nói, ngươi thật không cần tránh cố ra ta tuy không thể vì tần ra xử lại án xử sai, nhưng bảo vệ ngươi vẫn là có thể. Người là cố gia nhị phòng đích trường từ thân phận quang minh chính đại, lại có thái tử phù hộ tống, bất luận người ở cố gia muốn làm cái gì ta đều có thể cho ngươi bảo đảm. Cố cảnh vân khóe miệng một trọn hỏi, bao gồm cố gia tước vị sao? Thái tử ngẩn ra, sau đó liền cười ha ha lên, hắn ánh mắt lưu màu nhìn về phía cố cảnh vân, cất cao giọng nói, chỉ cần ngươi đi tranh ta liền vì ngươi hộ tống. Tranh ngôi vị hoàng đế hắn là tạm thời tranh không đến, nhưng một cái nho nhỏ hầu thức hắn lại vẫn là có thể bảo đảm. cố cảnh vân cũng cười lắc đầu nói tính ta không thích chung dũng hầu cái này tước vị thái tử tò mò hỏi vậy ngươi nghĩ muốn cái gì tước vị ta không cần tước vị tước vị là cho hậu nhân che chở nhưng mà ta cho rằng hậu thế năng lực quyết định bọn họ quyền lợi thật sự không cần thiết vì bọn họ tốn nhiều tâm tư thế nhân nhiều lấy xuất sĩ quang tông diệu tổ vợ con hưởng đặc quyền vì mục tiêu ngươi không nghĩ ấm từ kia vì sao muốn xuất sĩ đâu Ta xuất sĩ là vì thực hiện khát vọng, vì thực hiện ta tự thân giá trị cùng vợ con hưởng đặc quyền có gì quan hệ. Bọn họ muốn như thế nào quyền lợi liền muốn trả giá bao lớn nỗ lực tận bao lớn trách nhiệm. Thái tử liền nhìn về phía lê bảo lộ. ngươi không vì nàng tránh mũ phượng khăn quàng vai, không sợ nàng oán ngươi sao. Cố cảnh vân kiêu ngạo nâng cằm nói, có thể cho bảo lộ vinh dự là ta chi hạnh nhưng ta tưởng nàng càng thích chính mình tránh vinh dự. Lê Bảo Lộ trên mặt nở rộ ra sáng lạn tươi cười ánh mắt sáng ngời nhìn lại Thái Tử nói, điện hạ cáo mệnh loại đồ vật này ta cũng có thể chính mình tránh. Mà cáo mệnh bất quá là triều đình ngợi khen một loại thủ đoạn, trên đời này xa có so nó càng có vinh dự danh hiệu thật sự không cần thiết chấp nhất. Cố Cảnh Vân trong mắt mang theo ngạo nghễ, làm trò hai cái hoàng gia người không chút nào che giấu vạch trần triều đình bổn ý, nhưng hắn cũng không khinh miệt cái này chế độ hiển nhiên là nhận đồng. Hắn nói. Trên đời nhiều tục nhân, bọn họ ái cái này vinh dự cho rằng vợ con hưởng đặc quyền là thể hiện tự thân giá chỉ quan trọng tiêu chuẩn cố cáo mệnh cập tước vị kế thừa chế nhưng thực tốt khích lệ bá tánh đủ loại quan lại. Nhưng mà ta cũng không phải tục nhân, ta chỉ cần làm ta muốn làm, đạt tới ta tưởng đạt tới hiệu quả là được. Thái tử nhịn không được ho nhẹ một tiếng ánh mắt kinh dị nhìn hai tiểu hài tử. Phía trước nhi tử liền cố ý cùng hắn đề qua, nói có cảnh vân thực ngào. Hắn không cho là đúng, bởi vì tần tín phương cũng thực ngạo, có tài người đều có ngạo khí, chỉ cần có thể nhận rõ chính mình vị trí, hắn cũng không để ý đối phương kiêu ngạo. Nhưng lúc này hắn mới biết được có cảnh vân ngạo cùng người khác không giống nhau, hắn cũng không phải kiêu ngạo với chính mình biết, mà là kiêu ngạo với chính mình nội tâm cường đại, kiêu ngạo với chính mình thân nhân kiêu ngạo. Cái loại này ngạo là khắc vào trong xương cốt thật giống như hắn đứng ở đám mây thượng nhìn xuống toàn bộ vương chiều. Nhưng hắn cũng không khinh nghiệt chúng sinh cũng sẽ không khinh thường cái này hù bại vương chiều. Hắn sẽ giữ lại trong xương cốt kiêu ngạo đi tôn trọng chúng sinh cùng cái này vương chiều. Người như vậy sẽ không một quyền đoạt thế. Thái tử không khỏi ngồi ngay ngắn, đem hắn trở thành đại nhân giống nhau hỏi. Vậy ngươi muốn làm cái gì tưởng đạt tới một cái như thế nào hiệu quả đâu? Cố cảnh vân ngẩn ra, vấn đề này bảo lộ cũng từng hỏi qua hắn, nhưng mà lúc ấy con đường phía trước từ từ, hắn sở cầu cũng bất quá là cho cứu cứu sửa lại án xử sai, bởi vì không tiếp xúc quá ngoại giới, hắn chỉ có thể thiên mã hành không phán đoán. Nhưng hiện tại cố cảnh vân ánh mắt dần dần kiên định, hắn nhìn về phía thái tử nói: Ta muốn làm đế sư, ta tưởng giáo hóa thiên hạ vạn dân, làm cho bọn họ không hề vì tự thân ngu muội mà buồn giàu. Thái tử cùng Lý An há to miệng, Lê bảo lộ lại cúi đầu nỗ lực nghẹn ý cười, bà vai nhịn không được hơi tùng. chương 90 ước định, nửa ngày Lý An mới tìm về chính mình thanh âm, người tưởng cấp hoàng tổ phụ đương lão sư. Cố cảnh vân yên lặng nhìn hắn, thái tử cảm thấy như tử quá xuẩn, không nỡ nhìn thẳng nói, hắn là tưởng cho người đương lão sư. Này sao được ta tuổi so người còn đại đâu? Lý An không chút nghĩ ngợi liền phản đối. Bối phận cùng tuổi trước nay đều không quan hệ. Lý An há miệng thở dốc nói, nhưng, nhưng ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ lên làm hoàng đế. Không thể bảo đảm, nhưng ta là tần gia hậu nhân. Lý An nhấp miệng không nói. Cô Cảnh Vân là tần gia hậu nhân, trời sinh liền cùng thái tử phủ cột vào cùng nhau, bọn họ thắng, hắn tự nhiên liền có khả năng trở thành đế sư, bọn họ thua, hắn mặc dù bất tử cũng không có khả năng lại xuất sĩ, tự nhiên cũng không có gì tiền đồ đáng nói. Hết thải toàn thành vô căn cứ. nhưng hắn vẫn là không muốn làm cố cảnh vân đừng hắn lão sư đứa nhỏ này tuổi quá nhỏ có hay không hắn vẫn luôn đem hắn đệ đệ giống nhau xem cố cảnh vân cười nói vân cũng không phải làm thái tôn hiện tại bái ta làm thầy chỉ là hy vọng chờ ta thi được tiền tam giáp đến hàn lâm viện nhậm chức sau thái tôn có thể nghe ta giảng bài Có thể cho hoàng tử hoàng tôn giảng bài ít nhất muốn tứ phẩm hàn lâm thị giảng, mặc dù ngươi khảo trung trạng nguyên tiến hàn lâm cũng chỉ có thể là cái lục phẩm hàn lâm biên tu, muốn ngao đến tứ phẩm ít nhất muốn 6 năm, phụ thân ngươi năm đó cao trung thám hoa, nhân tư dung xuất sắc bị hoàng đế phá cách chặc vì lục phẩm biên tu, nhưng 16 năm, hắn chỉ đi lên trên một bậc. Thái tử mỉm cười nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi từ đâu mà đến tự tin có thể sớm thăng chức vì thị giảng đâu? Sự thành do người cố Cảnh Vân Nhàn nhạt nói chỉ cần đến lúc đó Thái Tôn nguyện ý bái ta làm thầy. Không chỉ là thị giảng cùng Thái Tôn quân thần sư sinh quan hệ. Đó là làm Lý An kính trả bái sư. Lý An hướng hắn chừng mắt. Thái tử hỏi vì muốn làm đế sư. Ta yêu cầu cái này thân phận. Cố cảnh vân thở dài nói, làm quan giả bị việc vặt cuốn thân, nóng vội doanh doanh chỉ vì cực nhỏ tiểu lợi, xa không có dạy học và giáo dục tới thú vị ta chí hướng đó là giáo hóa vạn dân, nhưng một mình ta chi lực rốt cuộc hữu hạn, đến lúc đó không thiếu được muốn tổ chức chút nhân thủ, có đế sư thân phận ta làm cái gì đều phương tiện chút. Lão sư là trên đời này để cho người kính ngưỡng chức nghiệp chi nhất mà lão sư cực hạn đó là đế sư. Này hơn 20 thiên tới cùng Lý An đám người ngày đêm ở chung cố cảnh vân phát hiện một cái khác quan trọng vấn đề hắn đối Lý An không có kính sợ chi tâm. Chính xác nói là hắn đối hoàng quyền không có kính sợ chi tâm. Mặc dù biết chính mình đối diện người nắm giữ chính mình sinh tử, hắn vẫn như cũ vô pháp bởi vậy mà sợ hãi hắn tôn kính hắn. Này không phải một chuyện tốt thân là thần tử có thể nào bất kính sợ quân chủ. Lý An đãi vì anh kiệt chờ bình dị gần gũi, chiêu hiền đại sĩ, vì anh kiệt chờ ngày thường đại Lý An cũng bình thường, nhưng xem chi tiết là có thể nhìn ra trong đó tôn ti. Này một đường đào vong, bọn họ ăn trụ giống nhau, nhưng ăn khi, bất luận là ở khách điếm vẫn là tại giã ngoại, bọn họ tổng hội chờ Lý An thúc đẩy sau bọn họ mới có thể ăn trụ khi, bọn họ tổng hội dẫn đầu giúp Lý An phô hào giường đệm mới đến phiên chính mình, thậm chí hành, bất luận là cưỡi ngựa vẫn là ngồi xe, hoặc là đi đường, ba người tổng thói quen lui về phía sau Lý An nửa bước. Cho dù là đang đào vong khi cũng thời khắc duy trì này nửa bước đó là cố cảnh vân cùng bọn họ khoảng cách. Cố Cảnh Vân làm không được điểm này cho dù ở hắn quan sát đến cũng lĩnh ngộ đến trong đó tôn ti khi hắn vẫn như cũ làm theo ý mình dựa theo chính mình ý niệm hành sự. Hắn sẽ thường bảo lộ hợp với lên đường có thể hay không mệt đến lại sẽ không đi tự hỏi thiên tri Kiêu tử Lý An liên tục lên đường có thể hay không ăn không tiêu. Hắn sẽ lo lắng cho mình cùng bảo lộ tổng ăn lương khô đối dạ dày không tốt lại sẽ không bởi vậy đi lo lắng Lý An thân thể. Thích khách tới khi, hắn trước hết nghĩ chính là như thế nào không làm chói buộc đi theo bảo lộ chạy đi, sau đó mới tưởng nếu Lý An đã chết bọn họ kế hoạch sẽ như thế nào, lại sẽ không giống vì anh kiệt bọn họ giống nhau liều chết cũng muốn giữ được Lý An. Hắn không e ngại hoàng quyền, cũng không tôn kính nó. Đây là làm quan giả tối kỵ cố cảnh vân tưởng trừ phi hắn phải làm quyền khuynh thiên hạ nịnh thần hoặc trực tiếp tạo phản bằng không hắn là không đàm đương nổi một cái thần từ. Vì chính mình cùng người nhà sinh mệnh an toàn cũng vì lý thị hoàng triều an toàn, bọn họ vẫn là không làm quân thần tận lực làm sư sinh đi. Hắn chỉ cần cái này danh dự cũng không sẽ lấy này can thiệp Lý An cái gì. Có đế sư danh dự, hắn là có thể bảo hộ chính mình cùng bảo lộ bảo hộ bọn họ để ý người. Đương nhiên, những lời này hắn là không có khả năng nói cho thái tử cùng Lý An, hắn tự giác sinh mệnh thực đáng quý còn không có sống đủ. Thái tử cùng Lý An nghe minh bạch đứa nhỏ này không nghĩ làm quan, hắn liền muốn làm lão sư dạy học và giáo dục, nếu không phải vì cho hắn cứu cứu sửa lại án xử sai, hắn nói không chừng liền khoa cử đều không nghĩ tham gia mới là lạ. Có lẽ phía trước hắn còn nghĩ ra sĩ, đầy cõi lòng khát vọng, nhưng lúc này bởi vì biết bọn họ thành công sau nhất định sẽ cứu ra tần tín phương, đứa nhỏ này liền buông gánh nặng bắt đầu vì chính mình tương lai suy nghĩ. Hắn tưởng bằng vào đế sư thân phận đi càng tốt dạy học và giáo dục. Giáo hóa vạn dân gì đó thái tử cùng Lý An cảm thấy đứa nhỏ này hảo trung nhị Nhưng xem hắn đầy mặt kiên quyết tràn đầy giáo dục hài từ Kinh nghiệm thái tử biết lúc này không thể cường ngạnh ngay ngắn hắn kia chỉ biết hoàn toàn ngược lại Không có biện pháp con của hắn tuổi trẻ thời điểm cũng thực trung nhị nha Vì thế thái tử đầy mặt ý cười vỗ vỗ hắn tay nói Nếu muốn làm thái tôn lão sư chỉ có tiến tiền tam giáp là không đủ Cần thiết đến giống người cữu cữu giống nhau là trạng nguyên mới được Lý An ngẩn ngơ Rắc một tiếng quay đầu đi xem phụ thân kêu lên A cha, người như thế nào có thể đáp ứng, hắn chỉ so hàm nhi đại một tuổi. Thế nhưng cho hắn đương lão sư, cố cảnh vân tắc trầm tư một lát liền gật đầu. Một lời đã định nếu ta có thể khảo trung trạng nguyên, điện hạ khiến cho thái tôn bái ta làm thầy. Đến nỗi Lý An ý kiến, hai người xem nhẹ không nghe. Trước khi đi, cố cảnh vân thậm chí còn duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn, vẻ mặt lời nói thấm thiên nói, thái tôn chất nhi tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận lại so với ngươi cao đồng lứa. Lê bảo lộ đứng ở mặt sau cuồng gật đầu. Hảo chất nhi, đừng thương tâm ta cữu cữu cũng so thái tử điện hạ tiểu, không cũng đương điện hạ lão sư sao. Khá vậy không kém như vậy nhiều nha, tần tiên sinh liền so với hắn cha nhỏ hơn 3 tuổi, miễn cưỡng tính bạn cùng lứa tuổi được không? Cô cảnh vân chính là suốt so với hắn nhỏ tám tuổi, tám tuổi. Lý An cho dù bi phẫn, vẫn như cũ nhớ rõ gọi người nâng vài bồn hoa ra tới cấp Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ ngẩn ra, gãi đầu nói, trích cho ta một ít cắm bình liền hảo như thế nào đưa bồn hoa đâu. Phùng hoa người khóe miệng vừa kéo, giải thích nói, cô nương, này nhưng đều là quý báu hoa loại, trong phủ hoa thợ tỉ mỉ đào tạo ma thành. Này đó hoa chính là thiên kim khó cầu, hoa khai thì mỉ dưỡng còn không kịp, ai còn sẽ hái xuống cắm bình. Cố cảnh vân vén lên màn xe liếc mắt một cái, không thèm để ý nói cho ngươi liền tiếp theo đi, quay đầu lại đặt ở trong phòng huân huân mùi hoa cũng hảo. Lê bảo lộ gật đầu, liền chỉ vào xe ngựa nói, bưng lên đi thôi. Hạ nhân nghe vậy trừ khóe miệng hướng lên trên đoan. Lý An đưa bồn hoa không ít có hai bồn mẫu đơn, hoa kỳ đã qua, lúc này lớn lên chính thịnh chỉ cần dưỡng đến hảo, sang năm nhất định có thể nở hoa. Còn có tam bồn cúc hoa, lúc này đều nở rộ, một chậu lục, một chậu kim hoàng, còn có một chậu còn lại là hoàng thay đổi dần hồng. Trừ ngoài ra, còn có một chậu mai, một chậu hải đường, hải đường lúc này cũng chính nở rộ. Thái tử phủ chuyên môn phái một chiếc xe ngựa cho bọn hắn vận bồn hoa kia bồn hoàng dần dần đỏ cúc hoa phùng qua có cảnh vân xe ngựa khi bị hắn cản lại. Hắn từ cửa sổ xe thủy ý vươn tay tới bang một chút liền đem hoa cấp chết xoay người liền cắm ở lê bảo lộ trên đầu còn dựa sau thưởng thức một lát nói không tồi quay đầu lại lại cho ngươi châm một khác đoá nhìn xem. Lê bảo lộ đỉnh chừng có nửa cái đầu đại hoa nói chỉ cần không cho ta mang màu xanh lục là được. Phùng hoa hạ nhân trong lòng ở lấy máu này hoa cả nhà chỉ có bốn bồn là hoa thợ khó khăn đào tạo ra tới biến chủng, còn nghĩ trùng dương khi đem hoa bày ra tới khoe khoang ai biết hôm nay liền đưa ra một chậu. Tiên tiếp hoa người còn không hiểu yêu quý. Hoa muốn chính thỉnh khi cắt xuống mới hảo, nhưng này đoá cúc hoa còn chưa hoàn toàn mở ra đã bị tháo xuống, quả thực là phí phạm của trời a Cô Cảnh Vân cũng không để ý tới bọn hạ nhân sắc mặt quay đầu đang muốn kêu xa phu rời đi, liền thấy trên đường có việc rời đi Lý An phùng một cái hộp vội vàng mà đến. lý an đứng ở xe bên từ cửa sổ xe đem hộp tiến dần lên đi nói đây là tổ yến ta thường nghe lê cô nương nói ngươi thì vị nhược tổ yến dưỡng dạ dày ngươi lấy về đi sớm muộn gì một đốn lâu ăn liền có thể đem thì vị dưỡng trở về chờ ăn xong rồi ta lại làm người cho ngươi đưa lý an cảm thấy đứa nhỏ này cũng đáng thương phụ tộc như vậy có ra không thể hồi cữu cữu một nhà bị xét nhà lưu đày trên người tiền lại không nhiều lắm một đường đào vong lý an chính là không thiếu nghe lê bảo lộ niệm muốn tỉnh tiền, kiếm tiền. cố Cảnh Vân cũng không làm ra vẻ trực tiếp tiếp nhận hộp chỉ đối hắn khẽ gật đầu liền buông màn xe Một bên hạ nhân thấy thế lập tức thu liễm trên mặt thần sắc cùng cùng kính kính mà thả nhanh chóng hữu hiệu đem bồn hoa đều dọn đến trên xe tới rồi địa phương sau không chỉ có hỗ trợ bày biện hảo bồn hoa còn cẩn thận dặn dò Lê Bảo Lộ muốn như thế nào chiếu cố hảo chúng nó chi kỷ vô cùng Lê Bảo Lộ nhất nhất ghi nhớ xoay người liền đem này đó hoa đều giao cho cố Cảnh Vân Đều cho ngươi dưỡng tưởng dưỡng thành cái dạng gì liền dưỡng thành cái dạng gì. Cố Cảnh Vân nghe vậy khóe miệng một tròn, Mở cùng mẫu thân đều ái dưỡng hoa dưỡng thảo. Nhưng Quỳnh Châu không có gì quý hiếm giống loài. Đó là có bọn họ cũng mua không được mua không nổi. Cho nên tần gia dưỡng hoa cỏ đều tầm thường. Lê Bảo Lộ cũng ái dưỡng hoa. Nhưng nàng yêu thích càng nhiều biểu hiện từ cấp hoa tới nước. Sau đó ở hoa khai ra tới khi kinh ngạc cảm thán đi thưởng thức nó mỹ tư. Ngược lại là cô Cảnh Vân vì tu thân dưỡng tính từng đi theo tần mỡ nghiêm túc học quá một đoạn thời gian hoa nghề. Nhưng chưa thấy qua vật thật cố Cảnh Vân đồng dạng nhận không ra chúng nó trùng loài. Hắn dỗi tay sờ sờ cây mai hoa chi cười nói, hảo nha, dưỡng xong này một bát chúng ta lại cùng Thái tôn muốn một khác bát. Lê bảo lộ vì Thái tử phủ hoa thụ bi ai. cố Cảnh Vân thấy nàng xoay người muốn đi nấu cơm thế nhưng không hỏi hắn mặt khác vấn đề, liền không khỏi đi theo nàng phía sau tiến phòng bếp. Ngươi như thế nào không hỏi ta vì sao phải cùng thái tử nói những lời này đó. Gì, ngươi tưởng cùng ta nói hết sao, vậy ngươi nói đi ta nghe đâu. Cố cảnh vân, hảo không có cảm giác thành tựu làm sao bây giờ. Lê Bảo Lộ thấy hắn ngốc ngốc đứng, liền cười nói, mặc kệ ngươi tương lai muốn làm cái gì ta đều phải đi theo ngươi nha, kỳ thật ta cảm thấy đương tiên sinh so làm quan hảo ta không thích làm quan phu nhân ta thích đương sư nương. cố cảnh vân ngẩn ra, sau đó thấp thấp bật cười, trong mắt sực rỡ lung linh nhìn chăm chú vào nàng ôn nhu nói, hảo, ngươi coi như sư nương. lê bảo lộ giặt sạch tay đi che hắn đôi mắt. phạm quy về sau nhưng không cho lấy này ánh mắt đi xem người khác. chương 91, sinh nghi. lê mậu thu hồi tay, vui mừng gật đầu cười nói. Khôi phục đến không tồi, không cần lại khai dược đem trên tay dược ăn xong, lúc sau chỉ cần thực bổ là được ngày thường cũng muốn chú ý một ít, không cần đã chịu kịch liệt va chạm cũng không cần làm kịch liệt vận động. Lê Mậu dặn dò một phen liền làm hai tiểu hài tử đi rồi. cố Cảnh Vân đứng ở quán cửa thực sung sướng nói, chúng ta nhiều mua chút đồ ăn, buổi tối trở về chúc mừng một phen. Lê Bảo Lộ biết hắn mấy ngày nay ăn thanh đạm thèm ăn, liền gật đầu nói, hảo nha. Vợ chồng son liền đứng ở ven đường chiêu xe, không có biện pháp kinh thành quá lớn, nơi này khoảng cách chợ bán thức ăn cùng bọn họ chỗ ở có điểm xa. Ven đường có xe bò, xe lừa, xe la cùng xe ngựa nhưng cung thuê, lê bảo lộ tính nhầm một chút bọn họ trên tay tiền, thực hào khí thuê một chiếc xe la, không đến 30 phút hai người liền đến tới gần nhà bọn họ chợ bán thức ăn. vén lên mảnh phát hiện hôm nay trên đường người đặc nhiều hai bên đường bày đủ loại hoa cỏ trong đó lấy cúc hoa nhiều nhất tranh kỳ khoe sắc xem đến lê bảo lộ đôi mắt đều mau chuyển không khai hôm nay chợ hoa như thế nào như vậy náo nhiệt chợ bán thức ăn bên ngoài một vòng chính là chuyên bán hoa cỏ địa phương ngày thường đều chỉ có linh tinh mấy cái quầy hàng nhưng hôm nay lại bãi đầy quầy hàng đứng đầy người còn có người chiếm không đến quầy hàng chỉ có thể đem xe đẩy tay kéo vào ngõ nhỏ liền xe đẩy tay bãi bán lại quá bảy ngày đó là trung thu ngày hội sa phu biên cẩn thận lái xe hướng trong đi biên bất thời giờ đáp cô nương là đã quên thời gian đi hôm nay chợ hoa mới bắt đầu náo nhiệt lại quá hai ngày càng náo nhiệt đâu đến lúc đó đầy đường đều là bán hoa hoa đèn thảo lê bảo lộ cùng cố cảnh vân một miệng kinh lời nói bởi vậy hắn cũng không có hoài nghi hai người không phải kinh thành người chỉ cho rằng hai người là đã quên thời gian hai người cũng thật là đã quên thời gian thế nhưng mau đến trung thu nói cách khác bọn họ rời nhà đã có nửa năm Cô Cảnh Vân buồn bã, nhìn bên ngoài hoa hoa thảo thảo trầm mặc không nói, cũng không biết cứu cứu bọn họ ở Quỳnh Châu thế nào, hắn nương có hay không sinh bệnh, mở hoài thai hay không an toàn, trong nhà một cái thường bệnh, một cái có thai cứu cứu một đại nam nhân cũng không biết là không có thể chiếu cố đến lại đây. Lê Bảo Lộ cũng suy nghĩ Quỳnh Châu thân nhân, nàng nhìn không được nói ta nhớ nhà. Cố Cảnh Vân thu hồi trên mặt thẫn thờ, nhàn nhạt nói Tổng hội gặp nhau. Công tử cô nương chợ bán thức ăn tới rồi. lê bảo lộ dẫn đầu nhảy xuống xe tử, xoay người đem cố cảnh vân đỡ xuống xe sau mới trả tiền xa phô cười tuồng tìm hỏi cô nương hay không muốn ta chờ trong chốc lát đưa các ngươi trở về không cần chúng ta chậm rãi đi tới trở về đại thúc hào tàu cố cảnh vân đã xoay người đi xem cách đó không xa bầy biện cúc hoa hắn quay đầu đối lê bảo lộ nói nơi này hoa đảo đều cũng không tệ lắm trong chốc lát chúng ta cũng tuyển một ít trở về bãi ở dưới hiên đem chúng ta kia sân hào hào tân trang một phen Dù sao cũng là hai người lần đầu tiên một mình bên ngoài qua Tết Trung Thu, Lê Bảo Lộ rất hào phóng gật đầu. Không thành vấn đề, cố cảnh vân khỏi hẳn, lại gặp phải Trung Thu buông xuống, hai hài tử rất hào phóng ở chợ bán thức ăn du tàu một vòng, mua nguyên liệu nấu ăn vô số tính toán nay minh hai ngày hảo hảo khao chính mình. Bởi vì Cố Cảnh Vân là chủ yếu đầu bếp người, cho nên nguyên liệu nấu ăn đến từ hắn tới tuyển, hắn một thân đen trắng nho sam, rõ ràng là cái người đọc sách lại chạy tới mua đồ ăn, làm bán hàng rong nhóm xem thẳng mắt có người thậm chí vì xem hắn động vào người té ngã trên đất. Lê Bảo Lộ lớn lên quá xoái cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng khiến cho các loại sự cố. Cố Cảnh Vân nhìn không được cười khẽ ra tiếng, trong mắt hàm chứa ý cười quay đầu giữ chặt tay nàng. Đi thôi, này đó liền đủ chúng ta ăn thượng hai ngày. Đồ vật quá nhiều, Lê Bảo Lộ mướn một cái cu ly hỗ trợ chọn, sau đó đi thiêu Hoa Cô Cảnh Vân ở chợ Hoa liền không như vậy thấy được bởi vì nơi này cũng có rất nhiều thư sinh ở thiêu Hoa Hoa không những có thể đưa cho trưởng bối tình nhân, bằng hữu còn có thể đưa cho sư trưởng Cho nên quảng chịu các học sinh yêu thích càng đi ngoại đi, đụng tới thư sinh liền càng nhiều Ở chỗ này cô Cảnh Vân không thấy được nhưng Lê Bảo Lộ thấy được lúc này nam nữ đại phòng thực nghiêm cho dù là nhà nghèo nhân gia khuê nữ gia cử cũng sẽ mang mũ có rèm lê bảo lộ không chỉ có không mang mũ có rèm còn tùy tiện ăn mặc đoàn khâm một thân trang điểm nhưng thật ra lưu loát nhưng không giống tiểu thư cũng không giống nha đầu ngược lại giống cái gã sai vặt nhưng nàng thật là nữ hài trang điểm mấu chốt nhất chính là tay nàng còn ở một cái thư sinh trong tay quả thực là đồi phong bại tục thương mắt a Trong lòng hô to thương mắt thư sinh nhóm trộm dùng đôi mắt đi trộm ngắm bọn họ rắt ở bên nhau tay, lại đi trộm ngắm cố cảnh vân cùng Lê Bảo lộ mặt. Càng ngắm càng thở dài, này quả thực là một chi hoa tươi cắm ở trên bãi cứt châu kia thư sinh nhìn trắng nõn sạch sẽ tư dung không tầm thường, vì cái gì muốn xem thượng như vậy một cái tiểu hắc nữ đâu. Tổng sẽ không kia tiểu hắc nữ trong nhà rất có tiền, hoặc là rất có thế đi. Không biết bị phú nhị đại Lê Bảo lộ vẫn như cú hứng thú bừng bừng chọn bồn hoa. một bên chọn một bên tò mò hỏi cố cảnh vân vì cái gì những người đó luôn là trộm ngắm chúng ta cố cảnh vân ngắm liếc mắt một cái hắn nắm lê bảo lộ tay khẽ cười nói không cần phải xen vào bọn họ ngươi đừng tổng chọn màu vàng cúc hoa cũng chọn chút khác nhan sắc đến lúc đó bày ra trình tự tới thật xinh đẹp lê bảo lộ liền đô miệng lẩm bẩm nói cũng không phải là màu vàng cúc hoa thật sự là quá quý cố cảnh vân buồn cười sơ sơ nàng đầu nói Không có việc gì, nếu là thiếu tiền lại đem hoa bán đi là được tới rồi trùng dương, cúc hoa càng tăng lên, nói không chừng giá cả càng cao. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ đồng ý, nhiều tiền vài loại cúc hoa, biên tuyển biên hỏi nông dân chuyên trồng hoa nuôi sống bọn họ phương pháp này hoa ít nhất muốn sống quá nặng dương, bằng không đến lúc đó lại muốn mua một đám nhưng không được mệt chết. Bởi vì mua hoa rất nhiều, lại là liền bồn mang bùn, một cái cu ly chọn không xong, Lê Bảo Lộ liền nhiều mướn hai cái. Ba người mới đem bồn hoa phóng hảo khơi màu gánh nặng, liền nghe được một bên quầy hàng ẩm ý lên, không khỏi ngẩng đầu duỗi dài cổ xem. Cố cảnh vân quét bên kia liếc mắt một cái, không thèm để ý nói, đi thôi, miễn cho bị náo nhiệt lan đến. Đám người trung ương, một cái bán hàng rong lôi kéo một cái thư sinh không thuận theo không buông tha nói, công tử, này lục quốc chính là năm trước bảo định hội hoa khôi thủ bán ra 280 lượng bạc ta này bồn chỉ cần 50 lượng, ngài nếu là ngại quý không cần đó là tội gì còn cản ta sinh ý. Thư sinh mặt đỏ lên nói, người này lục cúc cũng không thuần khiết 25 lượng đã là giá cao. lưu huynh lời này nói không đúng, bên cạnh một cái thư sinh phe phê cây quạt phong tao nói, này lục cúc liêu huynh là muốn tặng cho cố hàn lâm đi, ngài không chọn tốt lại tuyển không thuần khiết. Thư sinh tấm tắc hai tiếng nói, đó là người tìm không thấy càng tốt này bồn liền ra 50 lượng có gì không thể. Chẳng lẽ cố hàn lâm còn không đáng giá 50 lượng lục cúc sao? Cố hàn lâm ngài nói đi. Cố hoài cần trên mặt vẫn như cụ ôn nhuận như nước, vừa không khí cũng không giận, hắn chỉ là đối lưu thư sinh cười nói, nếu là vì đưa ta lục cúc lại là đại nhưng không cần, lục cúc tuy quý hiếm, nhưng mà ta yêu nhất vẫn là tơ vàng cúc hoa đưa tích hoa người, này bồn hoa đưa ta đáng tiếc. Không chỉ có lưu thư sinh cảm động đến đỏ hốc mắt, đó là bên cạnh vây xem người đều dao đầu khen ngợi cố hoài cần rộng lượng. Chỉ có một bên phe phải cây quạt phong tao thanh niên khinh thường bĩu môi. Cô cảnh vân ánh mắt đào qua khi cố ý ở trên mặt hắn tạm dừng một cái chớp mắt mới nắm lê bảo lộ rời đi khiêng đòn gánh ba tên đại hán vội vàng đuổi kịp. Cố hoài cần biết hôm nay là bị nhân thiết kế bởi vậy hắn trong lòng rất là không kiên nhẫn trên mặt vẫn như cũ mang theo ba phần cười tìm lấy cơ cáo từ. Xoay người gian cố hoài cần lại lần nữa nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc hắn ánh mắt một đốn quay đầu lại kêu tự mình người hầu Trường thuận người nọ. Quay đầu gian kia đạo thân ảnh cũng đã bao phủ ở trong đám người, cố hoài cần nhíu nhíu mạch, phân phó trường thuận. Người mang theo người dọc theo này phố ra bên ngoài tìm xem có thể hay không tìm được người. Là, trường thuận lập tức mang theo người đuổi theo. Phong tào thanh niên theo cố hoài cần ánh mắt nhìn lại, trong mắt trầm tư, ngoài miệng lại cả lơ phất phơ hỏi, nha cố hàn lâm đây là phát hiện cái gì thú vị người. Nói đến làm chúng ta đại gia cũng nhạc a nhạc a Luôn luôn ôn hòa cố hoài cẩn trên mặt khó được xuất hiện tức giận, hắn nắm chặt nắm tay áp lực lửa giận liếc thanh niên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói tùng chi có thời gian này quản này đó nhàn sự còn không bằng nỗ lực đọc sách lấy bị mặt sau thi hội. Người lão sư 19 tuổi là có thể cao trung trạng nguyên, mà ngươi hiện giờ gần mà đứng lại còn chẳng làm nên trò chống gì, nếu hắn ở Quỳnh Châu có biết còn không biết sẽ như thế nào thương tâm đâu. Vệ tùng ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm hắn cười khẩy nói, nha nguyên lai cố công tử còn nhớ rõ ra sư nha ta còn tưởng rằng ngài đều đã quên đã từng từng có như vậy một cái thông ra đâu. Cố hoài cẩn rũ xuống đôi mắt thở dài nói, mặc kệ ngươi tin hay không ta cùng với ngươi sư cô ly gì cũng không phải trong lòng ta mong muốn. Dứt lời, rất là thẫn thờ xoay người rời đi. Vệ tùng trong mắt mang theo hận ý nhìn chăm chú hắn rời đi trong lòng cười nhạo một tiếng vì hắn mong muốn. Cố nhạc khang tháng 6 sinh non. không chỉ có diện mạo thiếu hắn còn tung tăng nhảy nhót đương hắn là ba tuổi tiểu nhi sao nhà ai sinh non nhi không phải ấm sắc thuốc giống nhau nuôi lớn huống chi cố ra là hiu sư cô đâu ra ly dị vệ tùng hít sâu một hơi áp xuống trong lòng phẫn hận xoay người đối tượng mình gã sai vặt còn ân nói người đi theo cố gia hạ nhân đi xem bọn họ đang tìm cái gì người vừa mới cố hoài cẩn sắc mặt không đúng Còn ân lên tiếng trước khi đi thấp giọng nhắc nhở nói, đại gia, đại nãi nãi còn ở nhà chờ ngài nào, không bằng ngài trước ra đi. Đã biết, đã biết, đi nhanh đi. Vệ Tùng không kiên nhẫn đem người vẫy lui tự mình lảo đảo lắc lư dạo khởi phố tới, rất tốt nhật từ ai kiên nhẫn trở về nghe giáo huấn nha. Trường Thuận mang theo người tới tới lui lui đem này phố trong ngoài đi rồi ba lần, lại một cái khả nghi người cũng chưa tìm được. Mà có cảnh vân sớm mang theo đoàn người đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi tiểu đạo về tới ra. Lê Bảo Lộ có chút đầu óc choáng váng, nửa ngày mới kinh ngạc nói, nguyên lai like chúng ta còn có thể đi tiểu đạo trở về. Hơn nữa chỉ tốn 15 phút gần ngắn lại một nửa thời gian có hay không. Mỗi lần ra cửa chúng ta đều cùng nhau, người như thế nào biết kia mấy cái hẻm nhỏ có thể thông đến nhà của chúng ta. Đoán, Lê Bảo Lộ trừng mắt, kia nếu là ngõ nhỏ không thông làm sao bây giờ. Quay lại đi trọng đi đó là, cỗ cảnh vân kỳ quái nhìn nàng một cách, hỏi, Ngươi thực đuổi thời gian sao. Lê Bảo Lộ nghẹn lại, xoay người chạy tới cùng ba cái khuôn vác dọn đồ vật. Chương 92, Chùa hộ quốc, trạng vạng Cố Cảnh Vân tự mình xuống bếp làm một bàn phong phú bữa tối, hai người ăn xong cơm liền dọn ghế nằm ra tới ở trong sân thổi thanh phong, thường bầu trời trăng non cùng trên mặt đất cúc hoa tích chí vô cùng. Ở Trung Dũng hầu trong phủ Cố Hoài cần lại không có như vậy hào tâm tình, hắn sắc mặt ủ ruột hỏi: "Không tìm được Là tiểu nhân qua lại tìm vài tranh cũng không phát hiện giống như tần gia đại gia thiếu niên, nhị lão gia tần đại gia đi Quỳnh Châu 14 năm, lúc đi hắn lại chỉ có một ba tuổi nữ nhi, như thế nào sẽ có con nối dõi di lưu ở Kinh Thành. Hoặc là tần gia những cái đó dòng bên hậu nhân tới Kinh Thành cũng chưa biết được. Cố hoài cẩn rũ mắt, có lẽ là ta nghĩ nhiều nhưng gần nhất ta luôn có chút bất an. Lớn lên giống hắn thiếu niên chưa chắc chính là hắn hoặc tần gia hài tử cũng có khả năng là của hắn. Nghĩ đến cái kia sinh ở Quỳnh Châu, lớn lên ở Quỳnh Châu trường tử cố hoài cần nội tâm phức tạp nhưng càng có rất nhiều bất an. Lấy tần tín phương làm người, lớn lên ở hắn bên người thân tử sẽ nhận hắn sao. Phụ tử phản bội chỉ là ngẫm lại cố hoài cần liền nhịn không được trái tim băng giá, hắn không nghĩ thấy đứa bé kia. Nhưng Quỳnh Châu như vậy vùng khỉ ho có gáy địa phương tần tín phương sao có thể làm chính mình muội muội cùng cháu ngoại trai vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó. 14 năm, lại quá mấy năm kia hài từ liền trưởng thành, hắn nên đã trở lại đi. Cố hoài cần nhéo nhéo nắm tay, hỏi, nhạc khang hiện tại làm gì? Tam gia đang ở nhị thái thái nơi đó, ngày mai tam gia thư viện muốn đi nghiệp sơn đạp thanh, nhị thái thái có chút lời nói chỉ sở có chút lời nói muốn dặn dò. Cố hoài cần khẽ gật đầu, hắn gần nhất việc học thế nào? Trường Thuận trên mặt lộ ra tươi cười, có trung vinh dự nói, cố đại nho lại khen Tam gia, nói Tam gia văn chương lại có tiến bộ, sang năm kết cục nhất định có thể thi đậu. Cố Hoài Cần vừa lòng gật đầu, cũng may nhạc khang giống hắn, lại có đại nho dạy dỗ, thành tựu tất không ở hắn hạ. Mặc dù hắn trở về năng lực không kịp hắn đệ, đệ dưới tình huống cũng chỉ có thể khuất cư hắn hạ. Lấy nhạc khang năng lực muốn áp chế hắn hẳn là không khó. Huống chi nhạc khang còn có cố gia cùng phương gia duy trì. Cố hoài cần thoáng yên lòng, nói tuy rằng không tìm được nhưng ta tin tưởng ta vẫn chưa nhìn lầm, người phái người ở trạng nguyên lâu cùng cái kia trên đường thủ, một khi nhìn đến khả nghi người lập tức tra ra thân phận của hắn cập chỗ ở. Trường thuần kho người đồng ý. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau Lê Bảo Lộ liền sớm nhảy lên luyện công, cố cảnh vân tạm không thể nhảy ngũ cầm hí cho nên liền phùng quyền sách ở trong sân thần đọc. Chờ Lê Bảo Lộ luyện song công. Hắn cũng thu hồi sách vở, hai người cùng nhau tiến phòng bếp làm bữa sáng. Lê Bảo Lộ phụ trách bọn họ buổi sáng làm thức ăn, cố cảnh Vân Tắc phải làm một ít điểm tâm mang theo trên đường ăn. Bọn họ quyết định hôm nay đi kinh thành nhất nổi danh chùa Hồ Quốc nơi đó chơi. Lê Bảo Lộ giúp hắn xoa hào bột mì liền đi nhóm lửa làm nàng cơm sáng, cố cảnh Vân Tắc cẩn thận nhéo bột mì, làm thành một đám hình dạng khác nhau tiểu đoàn từ. Chờ đến vợ chồng son ăn uống no đủ cõng giỏ che ra cửa khi Thái Dương công công đã toàn bộ nhảy rời núi đỉnh chính cao hứng phấn chấn mà chiếu khắp đại địa. Lê Bảo lộ thuê chiếc xe lừa liền hướng chùa Hồ Quốc đi. Chùa Hồ Quốc ở kinh thành nội thanh phong thượng nhân là quốc chùa cho nên hương khói cường thịnh lôi tới dâng hương đặc thanh du lịch khách hành hương nhiều đếm không xuể Hai người xe lừa còn chưa tới chân núi liền đi không đặng phía trước đồ tất cả đều là xe tất cả đều là xe ngựa. Cỗ cảnh vân vén lên mảnh, ánh mắt ở một đám thân xuyên nho sang đầy mặt tinh thần phấn chấn thư sinh trên người lướt qua, tò mò hỏi Sa Phu. Hôm nay là ngày mấy, như thế nào nhiều như vậy thư sinh? Trung thu buông xuống, có thể là các đại thư viện đang làm cái gì thi đấu đi, Sa Phu thấy nhiều không trách nói, ngày lễ ngày Tết thư viện đều ái làm thi đấu. Thả liền tính thư viện không tổ chức thi đấu, những cái đó học sinh ngầm cũng sẽ tổ chức thi đấu. cố Cảnh Vân như suy tư gì gật đầu, kéo Lê Bảo Lộ nói, phía trước đổ đến lợi hại chúng ta liền ở chỗ này xuống xe đi. Lê Bảo Lộ vội trên lưng giò che xuống xe cùng xa vô tính tiền liền che chưa cố Cảnh Vân hướng trên núi đi. Tuy rằng xe đổ đến lợi hại, người đi đường cũng nhiều, nhưng cũng không có đổ, mọi người đều có thể rất có khoảng cách hướng trên núi lắc lư. Xe có đường xe chạy, người có nhân đạo, Lê Bảo Lộ vừa lòng gật đầu, như vậy thực hảo trừ phi gặp gỡ không sợ thuận thiên phụ ăn chơi chắc thắng bằng không người bình thường không dám đem xe ngựa hướng lối đi bộ thượng khai. Bị đổ ở trên đường nhiều là tiến đến đạp thanh học sinh, bọn họ thấy một bên lối đi bộ thượng nhân đi tới đi lui, mà bọn họ xe lại không nhúc nhích một chút lập tức buồn bực nhảy xuống xe ngựa bàn tay vung lên nói, đi chúng ta đi tới lên núi. Phần phật một đám người liền hưởng ứng nhảy xuống xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn hướng trên núi đi, một chút liền đem lối đi bộ cũng cấp đổ. cố Cảnh Vân nhịn không được khẽ cười một tiếng, Lê Bảo Lộ thắc cảm thán nói tuổi trẻ thật tốt nha. Cô Cảnh Vân dùng cây quạt vỗ nhẹ nàng đầu, người so với bọn hắn còn nhỏ đâu, thân thể so với bọn hắn tiểu, nhưng tâm lại đã lão. Người tâm lý nếu là có thân thể giống nhau tuổi ta liền sẽ không lo lắng ngươi, đi nhanh đi, trong chốc lát mặt sau người đi lên, đồ chính là chúng ta. Hảo thương tâm thế nhưng nói nàng tâm lý tuổi không có 12 tuổi. Lê Bảo Lộ nhảy đuổi theo Cố Cảnh Vân, đề nghị nói, nghe nói ngoài thành nghiệp Sơn cảnh sát càng tốt nơi đó Sơn hợp với Sơn, cảnh Mỹ nhân thiếu, ngày mai chúng ta đi chỗ đó đi, chùa hộ quốc thượng tất cả đều là người chúng ta rốt cuộc là tới xem cảnh, vẫn là xem người. Chúng ta là tới xem Phật. Cô Cảnh Vân cười nói, đi nghiệp Sơn cũng đúng, nhưng đã nhiều ngày không được kinh thành ngày mai bắt đầu có mưa to, nghiệp Sơn bên kia Sơn nhiều tiểu tâm đất lở. Chờ vũ thế qua chúng ta lại đi, thật tốt quá trời mưa chúng ta liền không cần ra cửa, buổi tối chúng ta trở về lại nhiều độn chút đồ ăn đi, như vậy liền mua đồ ăn đều không cần ra cửa. Cố cảnh vân xoay người liền đi, chùa hồ quốc hấp dẫn nhiều như vậy học sinh tiến đến tự nhiên không phải bởi vì trong miếu Phật tổ, mà là bởi vì chùa hồ quốc phóng sinh bên cạnh ao cúc hoa. chùa hồ quốc nãi quốc chùa khai quốc hoàng đế rất hào phóng bàn tay vung lên liền đem chùa hồ quốc hạ những cái đó đồng ruộng đưa cho chùa hồ quốc làm chùa điền lịch đại hoàng đế học theo mỗi một thế hệ đều đưa điểm đồ vật chậm rãi cả tòa thanh phong cập thanh phong sơn dưới chân phạm vi tám dặm mà đều biến thành chùa hồ quốc hơn nữa có cường thịnh hương khói chùa hồ quốc liền vội kịch mở rộng vốn dĩ chỉ là giữa sườn núi thượng một tòa cổ tháp hiện giờ chùa hồ quốc đã xây dựng thêm thành trên dưới bốn tầng Tầng thứ nhất liền tại hạ sườn núi, người tiếp khách tăng lại ở chỗ này chiêu đãi tiến đến tá tốc cập dâng hương quý nhân, nơi này còn bố trí bốn cái sân, lấy bị ngủ lại khách hành hương sử dụng. Mà tầng thứ hai liền ở giữa sườn núi, đã là chùa hộ quốc địa chỉ ban đầu, cũng là hiện tại đại hùng bảo điện nơi. Mà trừ bỏ đại hùng bảo điện hướng bên trái đi đến đó là một tảng lớn đào lý viên, liếc mắt một cái vọng không đến biên, mùa xuân tới khi, nơi này liền sán nếu bạc hà, mùi hoa phác mũi, là kinh thành hào môn quý tộc sô ngoạn thân cận tốt nhất lựa chọn chi nhất. Lại hướng lên trên tầng thứ ba tầng thứ tư tác phân biệt cung chấm đất tảng Phật văn thù Bồ Tát chờ Phật đà thiên điện còn cung tống từ quan âm, 108 La Hán. Tóm lại Phật ra các Phật đều toàn. Phóng sinh trì liền ở tầng thứ ba cũng chính là lên núi eo chỗ, nơi đó vốn có một chỗ suối nguồn, trong chùa hòa thượng liền kia chỗ suối nguồn đào cây phóng sinh trì, ở phóng sinh bên cạnh ao tạo tòa lấy công nghỉ ngơi đỉnh, mà dư lại địa phương liền đều khai làm vườn hoa loại cúc hoa cùng ngọc lan hoa. Mỗi năm vừa lúc gặp trung thu trùng dương khi, chùa hổ quốc còn sẽ từ bảo định nông dân chuyên trồng hoa trong tay mua nhập đại lượng cúc hoa bồn hoa lấy bố trí nơi này cúc viên. Cúc hoa giao điệp xếp thành cúc hoa sơn, chỉ là xem một cái liền cảm thấy nùng liệt đến thẳng thiêu nhân tâm. Đứng ở đỉnh hóng gió thượng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là cúc hoa, có hoàng, cũng có mân hồng, phấn hồng, thậm chí Lê Bảo Lộ còn thấy được được xưng giá trị hơn 220 lục cúc cùng giá trị đồng dạng không thấp hoa cúc tím. Chùa hộ quốc tầng thứ tư liền ở tiếp cận đỉnh núi chỗ, mà qua tầng thứ tư hướng lên trên đi đó là chùa hộ quốc nổi tiếng nhất Mai Viên. mai viên là chùa hồ quốc ba cái trong hoa viên chiếm địa diện tích nhất quảng hoa viên cũng là kinh thành trung nhất nổi danh mai viên đến nay vô viên có thể ra này hiểu thử nghĩ một chút gió núi lạnh thấu xương chỗ mở ra ngạo cốt bừa bãi hoa mai đó là cỡ nào có tình thơ ý hòa hướng chi đỉnh núi chỗ còn tu sửa một chỗ dùng cỏ tranh xây mà thành sườn hiên vào đông gió lạnh lạnh thấu xương văn nhân nhà thơ nhóm liền đỉnh gió lạnh ngồi ở bên trong một bên thưởng mai một bên uống trà ngẫm lại đều đánh một cái dùng mình Lê Bảo Lộ lúc này liền đứng ở lá xanh ấm ấm cây mai hạ thấp giọng nói chùa hổ quốc quá sẽ kiếm tiền. Cố cảnh vân nhàn nhạt cười, vuốt ve cây mai thân cây nói, bất quá là theo như nhu cầu chùa hổ quốc không làm cũng sẽ có người khác làm. Từ nó tới làm tổng hào quá người khác ra tay. Hắn dắt Lê Bảo Lộ tay nói, đi thôi chúng ta cũng đến Cúc Viên đi xem, cứu cứu thường huấn ta nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà kinh thành là đại sở văn thải hội tụ nơi, nhân tài đông đảo ta rất muốn xem bọn hắn trình độ. Kinh thành thư viện hưng thịnh, quốc tử dám sớm bị chèn ép đến không mà đứng, nghe nói hiện tại kinh thành lợi hại nhất hai sở thư viện là Tùng Sơn Thư Viện cùng Thanh Khê Thư Viện. Lê Bảo Lộ nói chính mình nghe được tin tức, Tùng Sơn Thư Viện là hoàng gia của phần khống chế, hảo tuy hảo ước thúc lại cũng nhiều Thanh Khê Thư Viện chính là năm đó cậu mở cùng mẫu thân thượng thư viện. Không biết hôm nay chạm cùng hai đại thư viện người hay không tới. cố Cảnh Vân khóe miệng mang cười nói, tới, nhạ kia chẳng phải là sao. lê bảo lộ theo hắn ánh mắt nhìn lại quả nhiên thấy hai đàn ăn mặc bất đồng quần áo thiếu niên thanh niên nhóm ở rằng co đôi mắt chừng đến đại đại chừng mắt đối phương cố cảnh vân chỉ thân xuyên nguyệt bạch sơn thủy vẩy mực áo gấm đám kiên nhân đạo đó là thanh khê thư viện này thân giáo phục thật đúng là mấy chục năm đều không đổi một chút nha cựu cựu chỗ đó liền có một bộ này bộ giáo phục vẫn là ông ngoại thiết kế đâu lê bảo lộ một di cảm giác ông ngoại hảo trang bức dùng màu trắng làm giáo phục mặt trên vẫn là sơn thủy vẩy mực hỏa cố Cảnh Vân lại chỉ đối diện một thân màu đỏ rực bọn học sinh nói, đó là Tùng Sơn Thư viện học sinh, ông ngoại từ Tùng Sơn Thư viện tá trước sau núi trường trước liền từ Hoàng Phò Mã Đảm nhiệm trường công chúa đam mê màu đỏ, bởi vậy Tùng Sơn Thư viện giáo phục từ ông ngoại tá trước sau liền chưa đổi quá nhan sắc. Lê Bảo Lộ đồng tình nhìn về phía kia một đống hồng. cố Cảnh Vân tắc hứng thú bừng bừng kéo tay nàng nói, đi chúng ta đi vây xem. chương 93, trọng tài. Tùng Sơn Thư Viện cùng Thanh Khê Thư Viện là lão đối thủ cho dù bọn họ đã từng có được cùng cái Sơn Trường, bởi vì cạnh tranh quan hệ vẫn như cũ không thể tránh khỏi trở thành thù địch. Bọn họ tranh sinh nguyên, tranh tài trợ, tranh các loại thi đấu thứ tự, càng muốn tranh khoa cử thứ tự, rốt cuộc cái gì đều tranh. Trước kia Tùng Sơn Thư Viện có hoàng gia chống lưng, nhưng Thanh Khê Thư Viện bởi vì Nam Viện cùng Nữ Viện Quảng được hoan nghênh cho nên hai phương thế lực ngang nhau. Hiện tại Thanh Khê Thư Viện Nữ Viện bị hủy bỏ thêm chi Lan Quý Phi không mừng Thanh Khê Thư Viện cho nên hiện tại lực nhược với Tùng Sơn Thư Viện. Nhưng Thanh Khê Thư Viện nội tình ở nơi đó, hơn nữa sĩ Lâm Trung không mua Lan Quý Phi chướng chỗ nào cũng có cho nên Thanh Khê Thư Viện có khi cũng có thể nhảy dựng lên áp Tùng Sơn Thư Viện một đầu. 10 lần Thư Viện Đại Bỉ Trung, Tùng Sơn Thư Viện nếu có thể lấy 5 lần khôi thủ Thanh Khê Thư Viện là có thể lấy 4 lần, dư lại một lần đó là hai cái Thư Viện cùng đứng hàng đệ nhất. Cho nên vừa thấy hai cái đầu sọ thư viện học sinh lại rằng co cúc viên người lập tức hương phấn lên cao hứng phấn chấn lại đây vây xem Còn có tới đạp thanh ngắm hoa các tiểu cô nương mang mũ có rèm đứng xa xa nhìn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bị vây quanh ở trung gian thanh niên tài tuấn Cô cảnh vân tìm cái hảo vị trí ngồi xuống, hai người xa xa ngồi vây xem Hai cái thư viện học sinh đều nhìn chúng cúc viên chung duy nhất đình, bởi vậy ước hảo cùng nhau làm cúc hoa thơ, mỗi người một đầu, giao từ người khác bình luận phương nào bắt được hảo nhiều nhất liền từ nào một phương dùng đình. cố Cảnh Vân cảm thấy bọn họ hảo ấu chỉ, Lê Bảo Lộ lại cảm thán. Thật là tràn đầy thanh xuân hơi thở nha, bất quá đình hiện tại không phải bị người chiếm sao, bọn họ thắng sau muốn đem trong đình các tiểu cô nương đuổi đi sao. cố Cảnh Vân sừng sốt quay đầu nhìn thoáng qua đình, sau đó cười nhẹ lên. Các nàng sẽ rất vui lòng nhường gia đình. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, cười nói, khiến cho chúng ta tới nhìn một cái kinh thành tài tuấn nhóm thơ mới đi. Nhưng mà bọn họ thật lâu không bắt đầu, bởi vì bọn họ tìm không thấy có thể làm giám khảo người. Hiện tại Cúc Viên Trung trừ bỏ bọn họ hai cái thư viện học sinh đó là mặt khác thư viện học sinh, còn có một ít thái thái mang theo nhà mình nữ nhi tại đây, hai người đều không thích hợp làm giám khảo. cuối cùng vẫn là một cái một thân hồng thiếu niên chịu không nổi hai bên khắc khẩu trực tiếp nhảy lên cục đá vung tay hô to chưa vì có ai nguyện vì trọng tài không phải kinh thành thư viện học sinh thả có nhất định giám định và thưởng thức năng lực trọng tài cần tám người trở lên cố cảnh vân nhướng mày nói thú vị Đứng ở trên tảng đá hồng y thiếu niên cũng liếc mắt một cái liền thấy được có cảnh vân, không có biện pháp, hắn quá xinh đẹp, chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ kia liền hấp dẫn một tảng lớn ánh mắt, nếu không phải bọn họ bên này làm ẩm ý, người này tất thành tiêu điểm. Hắn tin tưởng chính mình chưa bao giờ ở kinh thành nhìn đến quá này hào nhân vật. Kinh thành nói đại lại cũng tiểu, người như vậy nếu là ở kinh thành hắn không có khả năng không nghe nói qua, hơn nữa đối phương một thân nho sam hiển nhiên cũng là người đọc sách. Hồng y thiếu niên trực tiếp nhảy hạ cục đá đi đến cố cảnh vân trước mặt ôm quyền nói, tại hạ trịnh húc không biết huynh đài như thế nào xưng hô, nhưng nguyện làm chúng ta trọng tài. Cố cảnh vân, nguyện. Cố cảnh vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá đối hồng y thiếu niên gật đầu. Mọi người thấy hắn tuy tư dung bất phàm trên người lại là bình thường đen trắng bố y, đối hắn như thế giản lược trả lời lược co bất mãn. Trịnh húc lại không thèm để ý được đến hắn sau khi trả lời lại du tàu ở trong đám người tìm khác trọng tài Nhưng đã là người đọc sách lại có giám định và thưởng thức năng lực còn không phải kinh thành thư viện học sinh người quá ít cho nên Trịnh Húc tìm nửa ngày cũng chỉ tìm ra ba người, liền cố cảnh vân cũng mới bốn cái. Thơ từ một loại bình chọn từ trước đến nay là khó nhất bởi vậy trọng tài càng nhiều càng có thể bảo đảm thi đấu công bằng tính, hai bên phía trước thương định hào trọng tài nhất định phải tám người trở lên cho nên Trịnh Húc có chút khó xử lên. cố cảnh vân một tay chống cằm xem náo nhiệt lê bảo lộ liền dùng ngón tay chọc hắn một chút nói khoảng cách cơm chưa thời gian còn có canh ba chung chúng ta nói tốt muốn ăn chùa hộ quốc thức ăn chay cố cảnh vân lập tức thu hồi thanh thản thái độ vẻ mặt nghiêm túc cùng hồng y thiếu niên nói các ngươi bất quá là vì nhanh chóng phân ra thắng bại mỗi người một đầu thơ quá chậm hơn nữa thơ có bàng bạc bà huyền truyền chi phân cũng có ý cảnh cùng văn thải chi biệt bất luận lấy nào hạng nhất bình phẩm đều tổng hội có người không phục hơn nữa các ngươi còn tìm không đến cũng đủ trọng tài Kia cố công tử nghĩ như thế nào. Không bằng lộng cái đơn giản thì thí thơ từ chơi domino chỉ luận nhanh trí cùng văn thải. Cố cảnh vân nói, lấy một ống xiên che tới, đồ hồng trong đó một chi, nào một đội chiều trúng hồng thiêm liền vì số lẻ còn lại một đội vì số chẵn ấn chẵn lẻ xếp thành hàng sau lấy vịnh cúc vì để chơi domino thơ từ ai nếu là năm tức nội tiếp không thượng nơi đội ngũ liền phụ một phân, lấy một nén nhang làm hạn định cuối cùng nào một đội phụ phân ít nhất nào một đội liền thắng. vần chân như thế nào hạn định không hạn vần chân chỉ cần câu nhất trí bị chúng ta bốn cái trọng tài thông qua là được như thế cái tân chơi pháp hơn nữa thú vị thật sự khác không nói thơ từ chơi domino luôn luôn yêu cầu hợp tác nhưng chẳng lẽ vì thù địch nhưng cho nhau khó xử này không thể nghi ngờ đem khó khăn đề cao một cái cấp bậc tuy là đơn giản thơ từ chơi domino lại cũng khảo nghiệm mọi người nhanh trí cập tích lũy. Trịnh húc hỏi qua mọi người mọi người đều không có ý kiến có người liền hỏi cố cảnh vân Các ngươi trọng tài thông qua tiêu chuẩn là cái gì? Thứ nhất nó đến thành thơ, thứ hai, nó đến viết khúc. Cái này tiêu chuẩn đủ đơn giản, mọi người đều không có vấn đề, xoa tay hầm hè chờ đợi bắt đầu. Trịnh Húc cùng Thanh Khê Thư Viện cầm đầu thi vĩ cùng nhau tìm tới ống thẻ, cũng ở mọi người chứng kiến hạ đồ đỏ một cây sâm tự cái đáy, sau đó ném vào ống thẻ diêu loạn, lúc này mới bắt đầu chảo thiêm. Trịnh Húc hôm nay vận khí phá lệ hảo, mới bắt được thứ năm chi liền chảo ra hồng cái thẻ. Hắn chọn môi cười trực tiếp đứng ở đệ nhất vị ti ví cũng rất khoát tuyển cái đội viên đứng ở vị thứ hai, hai cái thư viện tranh nhiều năm như vậy, hai bên đều thuộc đến không được sôi nổi đều tìm hào quan trọng nhìn chằm chằm người hoặc xếp hạng hắn phía dưới hoặc căm ở hắn mặt trên chạm hào. Thực mau, hai đội người liền xếp thành một vòng tròn, cố cảnh vân từ bọn họ nơi đó cầm giấy bút sao cho Lê Bảo Lộ, nói, vì không cho người hoài nghi chúng ta công bằng tính, người đưa bọn họ làm thơ từ nhớ kỹ. một cái khác trọng tài thấy mọi người đều chuẩn bị tốt liền điểm dâng hương tỷ thí chính thức bắt đầu. Trịnh Húc cong môi cười nói âm thầm nhàn nhạt tím hòa thuận vui vẻ dã dã hoàng. đứng ở hắn hạ đầu thanh khê thư viện tài tuấn trầm tư một lát liền nói tiếp nguyện phiếm kim anh vũ thăng quân bạch ngọc đường. thu cúc có giai sắc ấp lộ suốt này anh phiếm này vong yêu vật xa ta di tình đời. tùng sơn thư viện học sinh giáp há miệng thở dốc nghẹn nửa ngày ẩm ư nói cúc cúc ở. thời gian quá tùng sơn thư viện phụ một phân tiếp theo người tiếp tục cố cảnh vân lạnh lùng đánh gãy hắn ý nghĩ học sinh giáp buồn dầu cao mày mắt trông mong nhìn mọi người tùng sơn thư viện xuất hiện cái thứ nhất phụ phân thế cục bắt đầu chưa từng có khẩn trương lên luân ba vòng sau hương dần dần châm tẫn cố cảnh vân nhấp nhấp miệng hắn bụng đã có chút đói bụng Cơ hồ ở hương châm tẫn kia một khắc cố cảnh vân liền nâng lên đôi mắt nói thời gian đã đến thanh khê thư viện phụ phân tám tùng sơn thư viện phụ phân sáu tùng sơn thư viện thắng được. Ngồi ở cố cảnh vân bên người trọng tài chính luống cuống tay chân thống kê kết quả liền nghe được cố cảnh vân tuyên án nhất thời có chút xấu hổ. Cố cảnh vân quay đầu đối cùng hắn ngồi chung trọng tài nhóm khẽ gật đầu nói vân còn có việc đi trước một bước. Lê Bảo Lộ đem viết tốt thơ từ sửa sang lại hảo đồng dạng giao cho trọng tài nhóm cười ngâm ngâm nói cái này là kỷ lục nếu có nghi vấn nhưng lật xem trong đó có chút câu rất có ý tứ cùng đại gia cùng nhạc. Vội vàng dưới làm ra câu thơ có kinh tài tuyệt diễm tự nhiên cũng có văn thải bình bình cùng khôi hài. Bởi vì ngay từ đầu yêu cầu liền không cao cho nên chỉ cần phù hợp hắn hai điều kiện cố cảnh vân giống nhau thông qua cho nên lúc này mặt trên có rất nhiều thú vị câu thơ. Trịnh Húc cùng thi vĩ thấy cố cảnh vân phải đi, vội vàng lại đây. Cố huynh đệ, người như thế nào muốn đi, người giúp chúng ta chủ trì một hồi thi đấu, chúng ta như thế nào cũng muốn tạ ngươi. Cố cảnh vân không thèm để ý xua tay nói, ta muốn đi ăn đồ chay, các ngươi chính mình chơi đi. Thi vĩ cười nói, chùa hồ quốc thức ăn chay đích xác rất có danh, nhưng không có hẹn trước là rất khó ăn đến đại sư tay nghề, vừa vặn lúc ta tới nhiều đặt trước mấy bàn, không bằng lưu lại cùng chúng ta cùng nhạc. Cô Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, ti tiếp tục cười nói, ta còn điểm chùa hộ quốc nhất nổi danh tố gà cùng thiên thủ Phật hương vị có thể nói nhất tuyệt, chùa hộ quốc mỗi ngày chỉ làm 8 phân, nghe nói hiện tại xếp hàng đã bài tới rồi tháng 11. Cô Cảnh Vân lập tức nói, hào, chậm một bước chỉnh húc vội nói, cũng không thể làm thi huynh độc chuyên cố huynh đệ là ta mời đến, nên ta chiêu đãi mới là ta nơi này cũng đính thức ăn chay, tuy không có tố gà cùng thiên thủ Phật thái sắc cũng không tồi. thì vĩ liếc mắt nhìn hắn nói trịnh huynh tưởng thỉnh cố huynh đệ xong việc lại xin cứ tự nhiên là hà tất một hai phải ở hôm nay. Cố huynh đệ đã ứng thừa ta trịnh huynh lúc này cường kéo hắn đi, không phải hại cố huynh đệ bội ước sao. Mắt thấy hai người lại muốn xảo lên, lê bảo lộ đứng ở mặt sau dùng ngón tay thọc thọc cố cảnh vân, cố cảnh vân mặt vô dị sắc nói trịnh công tử, nếu có cơ hội chúng ta quá mấy ngày gặp lại. Lê Bảo Lộ cũng không có che lấp chính mình động tác bởi vậy Trịnh Húc cùng Thi Vĩ đều thấy được hai người lúc này mới nhìn thẳng vào cố cảnh vân phía sau tiểu Hắc nữ Trịnh Húc nghĩ nghĩ gật đầu nói nếu như thế cố huynh đệ không bằng lưu lại địa chỉ ngày mai ta thân tới cửa bái phòng lần này thì đấu ít nhiều cố cảnh vân hắn tuy nói tổng cộng tìm bốn cái trọng tài nhưng kỳ thật được việc liền cố cảnh vân một cái huống chi từ này ngắn ngùn một nén nhang tới xem cố cảnh vân năng lực không yếu cũng rất có tài hoa người như vậy không kéo vào thư viện vì thư viện khoa cử chúng tuyển suất làm cống hiến thật sự là quá lãng phí chỉ tiếc hắn chậm một bước làm thanh khê thư viện dành trước bất quá không quan hệ ở khoa cử thượng tùng sơn thư viện so thanh khê thư viện càng có ưu thế cố cảnh vân chỉ cần không ngốc liền biết nên tuyển cái nào thư viện Tì vĩ cảm thấy mỹ mãn thỉnh đến khách nhân, thanh khê thư viện người vây quanh đi lên trực tiếp đem Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo lộ hướng thiên điện mang. Nơi đó chính là ăn đồ chay địa phương, tì vĩ tổng cộng đính hai bàn, vừa lúc chiếm một cái đại ghế lô. Mọi người đều lĩnh hội tới rồi thì vĩ ý đồ Cố Cảnh Vân không thuộc về kinh thành bất luận cái gì một cái thư viện, như vậy bọn họ liền có thể đem người kéo đến bọn họ thư viện tới, vì thanh khê thư viện tương lai khoa cử chúng tuyển suốt cống hiến một phần lực lượng. mươi 94 Tái ngộ. Bởi vì cố cảnh vân cao lãnh, có học sinh không dám cùng hắn đáp lời, liền đem mục tiêu đặt ở nhìn qua thực dễ nói chuyện tiểu hắc nữ trên người. "Tiểu cô nương, ngươi này sọt bối chính là cái gì?" Điểm tâm cùng thủy, không ngừng đi ta nhìn đến có cái tiểu tay này, bên trong có phải hay không tắm rửa quần áo. Ở đây ai ra cửa không mang theo hai bộ để ngừa vạn nhất. Này đào cũng không có gì không thể nói, cho nên Lê Bảo Lộ gật đầu. Kia lại phía dưới đâu? Ta giống như thấy được đầu gỗ. Vị này hiển nhiên đôi mắt đặc tiêm Lê bảo lộ nhướng mày từ sọt đem cung nỏ cấp lấy ra tới Bọn học sinh kinh ngạc Các người lấy thứ này tới làm gì Thành phong cả toàn sơn đều thuộc về chùa hổ quốc là không được giết sinh Nga, Lê bảo lộ nhàn nhạt nói Thứ này không phải lấy tới sát xúc sinh là lấy tới giết người Bọn học sinh nghe vậy cười ha ha lên Nhạc nói tiểu cô nương ngươi thật thú vị Khó trách ngươi ra công tử không mang theo thư đồng gã sai vặt lại Làm ngươi một cái nha đầu đi theo lê bảo lộ vẻ mặt dại ra ta liền giống như nha đầu sao người như vậy hắc không phải nha đầu là cái gì bọn học sinh mỉm cười hỏi nàng là ta phu nhân cố cảnh vân ở một bên hào tâm sen mồm nói mọi người ghế lộ an tĩnh nửa ngày đại gia xác nhận cố cảnh vân không phải nói dỡn sau mới ha hả huy móng vuốt một lần nữa cùng lê bảo lộ chào hỏi nguyên lai like là đệ muội a Trong lòng rơi lệ đầy mặt, bọn họ tuổi so với hắn còn đại, lại liền cái vị hôn thê đều mộc có, nhân ra liền thành thân. Bất quá mọi người xem Lê Bảo Lộ còn sơ tiểu cô nương kiều tóc, liền biết bọn họ chỉ là thành thân, vẫn chưa viên phòng. Như vậy sự ở đại sở cũng không hiếm thấy, các loại nguyên nhân đều có trong đó nhất phổ biến đó là sung hỉ cùng con dâu nuôi từ bé, chỉ không biết cấu cảnh vân thuộc về nào một loài. Đại gia tuy tò mò, nhưng cũng biết nói đây là riêng tư của người khác, trêu ghẹo hai người vài câu liền rời đi mở lời đề. Hiện giờ đại sở tuy Đối đã kết hôn nữ tử trói buộc so nhẹ, nhưng bọn hắn cũng không hảo lấy một nữ tử giễu cợt. Lê Bảo Lộ hồn nhiên bất giác mọi người đều cố kỵ, ngồi ở cố cảnh Vân bên người đôi mắt tỏa sáng chờ đợi thượng đồ ăn. Tì vĩ chính hướng cố cảnh vân tìm hiểu hắn lai lịch gia đình tình huống cùng sư từ quan trọng nhất chính là hỏi hắn nhưng cố ý gia nhập đến thanh khê thư viện này một đại gia đình tới. Cố cảnh vân còn lại là nhân cơ hội hiểu biết thanh khê thư viện, hắn từ cựu cữu nơi đó biết đến là mười mấy năm trước thanh khê thư viện cùng hiện tại rất có bất đồng. Hai người đều cố ý tìm hiểu, bởi vậy trò chuyện với nhau thật vui. biết cố cảnh vân là quỳnh châu người thi vĩ vừa mừng vừa sợ kinh chính là quả nhiên nhân ngoại hữu nhân quỳnh châu ở kinh thành người trong mắt chính là man di nơi nhưng một vùng khỉ ho cò gáy địa phương lại ra cố cảnh vân nhân tài như vậy huống chi địa phương khác không biết còn ẩn giấu bao nhiêu người kiệt Thì chính là cố cảnh vân từ quỳnh châu mà đến kia hắn khẳng định không gia nhập bất luận cái gì thư viện lấy năng lực của hắn gia nhập thanh khê thư viện thỏa thỏa thi vĩ nhiệt tình tương mời cố huynh đệ nhưng cố ý ở kinh thành đọc sách Ta thành khê thư viện là kinh thành đệ nhất đại thư viện, liên quốc tử giám đều so ra kém, người nếu cố ý ta nhưng vì ngươi dẫn tiến chúng ta thư viện tiên sinh, chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể vào học. Lê bảo lộ từ đồ ăn trung ngẩn đầu, gì, đệ nhất thư viện không phải Tùng Sơn thư viện sao? Ti vĩ sắc mặt đỏ lên cả giận nói có phải hay không Tùng Sơn thư viện những người đó nói. Đệ mỗi người cũng không thể nghe bọn hán hồ liệt liệt ta thành khê thư viện từ sáng lập tới nay liền bla bla. Thanh Khê Thư Viện bọn học sinh tất cả đều mặt đỏ lên hung hăng gật đầu, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lê Bảo Lộ nói, đệ muội người mới đến kinh thành không biết Tùng Sơn Thư Viện những người đó có bao nhiêu vô sỉ bla bla. Lê Bảo Lộ quả nhiên, truyền thuyết Tùng Sơn Thư Viện cùng Thanh Khê Thư Viện oán hận chất chứ đã lâu là thật sự. "Tỳ vĩ, nói bậy, chúng ta Thanh Khê Thư Viện lòng dạ giống như biển rộng nhưng nạp trăm xuyên, như thế nào cùng một kẻ hèn Tùng Sơn Thư Viện so đo. Chúng học sinh cuồng gật đầu. đúng vậy đúng vậy cố cảnh vân khẽ cười một tiếng hỏi làm thanh khê thư viện học sinh muốn khảo thí kia phải làm thanh khê thư viện tiên sinh đâu tự nhiên cũng muốn khảo thí tỳ vĩ không chút nghĩ ngợi nói còn cần thông qua sơn trưởng đám người khảo hạch mới có thể ở thanh khê thư viện nhậm giáo hiện giờ thường tiến vào thanh khê thư viện phi cử nhân không thể cố cảnh vân gật đầu thế nào cố huynh đệ có nghĩ nhập chúng ta thanh khê thư viện sang năm qua đi cùng ngươi đáp án ti vĩ sừng sốt hỏi vì sao phải sang năm ta muốn về trước quảng châu phủ tham gia thi hương tự nhiên muốn sang năm lúc sau ti vĩ cả kinh người đã là tú tài cố cảnh vân gật đầu ti vĩ liền cảm thán nói quả nhiên thiếu niên nhiều anh tài cũng hảo vi huynh liền trước cầu chúc cố huynh đệ mã đáo thành công cố Cô cảnh vân dơ lên chén trà kính hồi ti vĩ cường điệu nói cố huynh đệ Mặc kệ người cuối cùng thêm không gia nhập thanh khê thư viện đều cần phải muốn nói cho ta một tiếng, người nếu là gia nhập tùng sơn thư viện càng nhất định phải cho ta biết một tiếng. Lần sau gặp mặt hảo đề phòng, cố cảnh vân gật đầu đồng ý, tì huynh yên tâm, bất luận ta quyết định như thế nào đều sẽ nói cho ngươi một tiếng. Tì vĩ vừa lòng, ngồi cùng bàn thanh khê thư viện bọn học sinh cũng vừa lòng, đại gia lại vô cùng cao hứng mà ăn ăn uống uống lên. Từ nhân sinh lý tưởng cho tới thơ từ ca phú, lại từ thơ từ ca phú cho tới lịch sử thiên văn, vì thế có người vui sướng khi người gặp họa nói, khâm thiên giám đêm qua đột nhiên đến thăm nội các thông chi nói kinh thành mấy ngày nay sẽ có sấm chớp mưa bão vũ, muốn nội các thông chi thuận thiên phụ kiểm tra đường thoát nước cập kiểm thu phòng ốc ngoài thành nghiệp sơn vùng còn khả năng phát sinh đất lờ cùng đất đá trôi ta sáng nay ra cửa khi cha ta đã mang theo người hướng ngoài thành đi phụ cận nông thôn thông chi. Gì, nghiệp sơn. Năm nay trường phong thư viện không phải tuyển đi nghiệp sơn đạp thanh Nghe nói còn muốn săn thú thi đấu đâu Ha ha ha ha, cho nên ta mới cảm thấy nhạc a Lúc này trường phong thư viện người phải bị vây ở nghiệp sơn Chỉ sợ toàn bộ trung thu yến hội bọn họ cũng vô pháp tham gia Trong phòng những người khác vừa nghe cũng vui vẻ sôi nổi hỏi, xác định kinh thành sẽ hạ sấm chấp mưa bão vũ sao Đừng khâm thiên dám lại báo trước không chuẩn Sẽ không, sẽ không, lần này khâm thiên dám giam chính tự mình ra mặt còn cùng nội các lập hạ quân lệnh trạng, bằng không thuận thiên phù cũng không dám lớn như vậy động tác, nếu là cuối cùng không có việc gì, chẳng phải là biến thành nhiễu dân. giam chính nói lần này hiện tượng thiên văn rõ ràng, không chỉ có đã nhiều ngày, chỉ sợ năm nay kinh thành vùng nước mưa đều sẽ nhiều. Vốn đang nhạc A Thi Vĩ nghe vậy mày nhăn lại, kia kinh thành vùng bá tánh chẳng phải là muốn gặp tai họa Đây là tránh không được cha ta hiện tại đã hạ lệnh trong phủ không chuẩn lại bán lộc mễ, giống nhau tồn chữ xuống dưới, đến lúc đó là bán là quyên đều phương tiện. Mặt khác học sinh nghe vậy âm thầm ghi tạc trong lòng, trở về cũng muốn nói cho trong nhà đại nhân một tiếng, muốn chuẩn bị tai sau quyên quần áo lương thực. bọn quan viên rất ít ăn triều đình phát lộc mễ chỉ vì lộc mễ hơn phân nửa vì năm xưa cũ mễ đại bộ phận quan viên đều sẽ đem lộc mễ bán cho tiệm lương gặp phải tai năng muốn quyên tiền quyên vật khi bọn quan viên liền sẽ đem lộc mễ lưu lại quyên đi ra ngoài cố cảnh vân cúi đầu nhấp một miệng trà này đó là cùng trường chỗ tốt tin tức lưu thông bọn họ có thể so người khác sớm hơn làm chuẩn bị cho dù bọn họ bắt được không phải trực tiếp tin tức lại cũng so người khác chiếm cứ rất nhiều ưu thế Nếu có thể nắm giữ trực tiếp tin tức đâu. Cô Cảnh Vân rũ mắt nhìn trong tay chén trà trầm tư không nói. Lê bảo lộ nhìn nhìn cô Cảnh Vân, lại nhìn nhìn thanh khê thư viện bọn học sinh quyết định sau khi trở về không chỉ có muốn độn đồ ăn còn muốn độn lương độn dược thảo. Vân, không biết sân bài thủy khẩu muốn hay không sửa sang lại một phen. Đoàn người nói chuyện thực mau liền đã quên thời gian. Vẫn là hai cái tiểu sa di bưng hai bàn cúc hoa tiến vào bọn họ mới biết được đã gần đến giờ thân 15 điểm, bọn họ này bữa cơm ăn một cái nửa canh giờ. Tiểu sa di bưng cúc hoa tới thỉnh đại gia châm hoa, đại gia lễ nhượng cố cảnh vân, không chỉ có bởi vì hắn là khách nhân còn bởi vì hắn tuổi tác nhỏ nhất. Cố cảnh vân ánh mắt ở hai chỉ mộc bàn thượng đào qua cầm đoá thuyết trắng giao đài ngọc phượng cắm ở lê bảo lộ trên đầu cười nói, này đoá hoa xứng ngươi. Thi vĩ cười tùm tìm nhìn bọn họ tú ân ái. Đệ muội cũng cấp cố huynh đệ thuyền một đóa, Người cảm thấy cố huynh đệ thích hợp loại nào cúc hoa? Lê Bảo Lộ ở mộc bàn chung chọn chọn cuối cùng thuyền đóa màu đỏ cánh hoa thượng lộ ra một tia kim sắc hồng bào kim mang thật cẩn thận cắm ở hắn trên đầu. Hồng bào kim mang là gần mấy năm mới bồi dưỡng ra tới chủng loại, bởi vì nhan sắc tươi đẹp vui mừng quảng triệu kinh thành nhân dân yêu thích hơn nữa tên của nó ngụ ý hảo, muốn tham gia khoa cử thư sinh nhóm đặc biệt ái nó. Nhưng ở thì vị đám người trong mắt, này đóa hoa có chút tục Cho nên mọi người sửng sốt liền cười trêu ghẹo nói, xem ra đệ muội là muốn cầu chúc cố huynh đệ cao trung nha. Không phải, Lê Bảo Lộ nói, màu đỏ cùng kim sắc đều đại biểu ánh mặt trời cùng hoạt bát, ta hy vọng hắn nhân sinh tràn ngập ánh mặt trời, mỗi thời mỗi khắc đều khoái hoạt vui sướng. Cố Cảnh Vân rũ xuống đôi mắt trầm mặc một lát, rồi sau đó ngẩng đầu đối nàng cười nói, như ngươi mong muốn. Mọi người bị hai người lấy mù mắt lại đi coi chừng cảnh vân trên đầu quốc hoa khi ánh mắt liền thay đổi ti vĩ vỗ cố cảnh vân bà vai cảm thán nói cảnh vân thật là may mắn a Mọi người đồng thời gật đầu, khó trách bỏ lên trên đạp thanh như vậy sự cũng muốn tùy thân mang theo tiểu thê tử thật đúng là ân ái a Mọi người bị thú đến vẻ mặt huyết đang muốn tiếp tục trêu ghẹo bọn họ cửa đã bị phanh một tiếng phá khai, đại gia cả kinh sôi nổi quay đầu nhìn về phía cửa. Lê Bảo Lộ sớm đã đứng ở cố cảnh vân bên người, một bàn tay gắt gao mà cầm hắn, bước chân nhẹ chuyển tùy thời chuẩn bị lao ra đi. Đãi thấy rõ ngoài cửa người khi, Lê Bảo Lộ nhịn không được trừ trừ khóe miệng, cảm thấy này đàn thư sinh chuyện này thật nhiều. Nàng buông ra cố cảnh vân tay đứng ở một bên xem náo nhiệt. Cố cảnh vân cũng thấy được ngoài cửa cố nhạc khang, nhịn không được nhẹ nhàng dương một chút mày, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cái này dị mẫu huynh đệ, mà mỗi một lần thấy hắn đều thực kiêu ngạo. Hắn quay đầu đi xem thi vĩ quả nhiên thấy hắn một chương gương mặt tươi cười đã trầm hạ chính châm chọc nhìn ngoài cửa người. Nha, hảo xảo nha trường phong thư viện huynh đài nhóm tiến đến là có gì chỉ giáo sao. Cố nhạc khang tiến lên một bước đem đá môn học sinh tre ở sau người, hắn hướng thi vị ấp thi lễ nói thi huynh thứ lỗi, là lưu huynh lỗ mãng, bất quá hắn cũng không phải cố ý. Hắn ánh mắt lướt qua thanh khê thư viện học sinh nhìn về phía ghế lô bên trong cái bàn cười nói. Nhân thời tiết nóng bức, đại gia trong lòng hỏa khí khó tránh khỏi đại chút hơn nữa người tiếp khách tăng vẫn luôn không chịu nói ghế lô người là ai, cho nên Lưu huynh mới xúc động phá khai môn, còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Chương 95, Cố Nhạc Khang. Ti Vĩ thông thả ung dung nói, đây là ta đính hạ ghế lô, ta rất tò mò chư vị vì sao phải đâm ta môn. Đương nhiên là bởi vì thời tiết nóng bức lạc, một cái thanh khê thư viện học sinh chào phúng nói, quý thư viện học sinh thật là như thế nào cũng học không được lắng động lại nha. May mắn người tiếp khách tăng chưa nói chúng ta thân phận, nếu là nói chúng ta xong việc còn phải đi tìm người tiếp khách tăng lý luận rốt cuộc chùa hộ quốc bảo đảm khách nhân riêng tư chính là công khai. Thanh khê thư viện bọn học sinh quấy dày hứng thú, hơn nữa tới sấm môn vẫn là lẫn nhau quan hệ không tốt lắm trường phong thư viện. Không tồi, thanh khê thư viện cùng trường phong thư viện quan hệ cũng phi thường không hữu hảo. cố nhạc khang bị người châm chọc hắn lại không bực không khí đứng ở nơi đó chờ thanh khê thư viện người chào phúng xong sau mới nói lần này thật là ta chờ lỗ mãng chỉ là ta chờ cũng đính cái này ghế lô chỉ là đợi lâu không không đại gia hỏa khí khó tránh khỏi có chút không thể khống chế còn thỉnh thi huynh thứ lỗi hắn xin lỗi xong lời nói phong lại vừa truyền nói bất quá ta xem thi huynh chờ cũng ăn xong rồi chẳng biết có được không đem phòng làm cùng chúng ta chúng ta bao hạ đó là giờ thân về sau thời gian Thi Vĩ nhíu mày, nhìn về phía bị trường phong thư viện che ở mặt sau người tiếp khách tăng, dương giọng hỏi, trong chùa sư phó nhưng ở. Ta nhớ rõ này mấy cái phòng đều là một đính đó là cả ngày, khi nào còn phân khi đoạn tới. Chùa Hồ Quốc đồ chay rất có danh, bởi vậy muốn trước thời gian sung sướng, có phòng là nghiêm khắc quy định tiêu phí thời gian, nhưng Thi Vĩ định cái này đại gian lại là một đính đó là một ngày. Chỉ vì suy xét đến mọi người đều là học sinh ăn cơm uống trà lưu hành một thời trí một khi lên đây liền thu không được nói chuyện chính là một ngày là thường có sự Không nghĩ tới lúc này mới nửa ngày công phu đã bị người đuổi Bị che ở mặt sau người tiếp khách tăng nghẹn đỏ mặt chen vào tới Liên tục hợp cái xin lỗi nói ti thí chủ lần này là chúng ta an bài không lo Còn thỉnh thí chủ thứ lỗi tiểu tăng đã làm người tặng chút tố điểm tâm tới Tí chủ nhóm tiếp tục nghỉ ngơi tiểu tăng này liền mang theo cô thí chủ chờ rời đi Hắn mặt sau Cố Nhạc Khang nghe vậy sắc mặt trầm xuống, vẫn luôn bảo trì tư cười biến mất không thấy, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm người tiếp khách tăng. Người tiếp khách tăng chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, nhưng chùa hộ quốc có chùa hộ quốc quy củ, là không thể loạn. Phía trước hắn liền cùng cố nhạc khang đám người nói rõ quá, vừa lúc gặp trung thu ngày hội trong chùa phòng đều đính đi ra ngoài tới, nếu có rảnh ghế lô ra tới lập tức an bài bọn họ ai ngờ những người này trên mặt nên được hào hào, xoay người lại giống hầu hạ tiểu sa di nhóm hỏi thăm cái nào phòng sử dụng thời gian dài nhất, không nói hai lời liền xông tới. Nhất quan trọng chính là cố nhạc khang còn dám ngay trước mặt hắn đem trách nhiệm đều đẩy đến chùa hộ quốc trên người, đây là đương hắn là chết sao. Người tiếp khách tăng đón đi rước về này rất nhiều khách hành hương, cái dạng gì người chưa thấy qua. Cố nhạc khang như vậy bị sủng hư ỉ thế hiếp người người hắn thấy được nhiều. Nhưng hắn một cái người tiếp khách tăng vừa không làm quan cũng không làm buôn bán chính là thế ngoại người, bọn họ ra trưởng năng lực hắn gì. Người tiếp khách tăng xoay người cười tùm tìm thỉnh cố nhạc khang lôi một bước nói chuyện. Cố nhạc khang lại ngẩng cầu kêu căng hỏi thi vĩ. Các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem phòng làm cùng chúng ta. Cố nhạc khang bôn ba ban ngày kiên nhẫn đã sớm tiêu ma hầu như không còn Hiện tại đã gần đến trang xé rách ra mặt kia hắn cũng lười đến làm bộ ôn hòa rộng lượng Dù sao trường phong thư viện cùng thanh khê thư viện vẫn luôn là thù địch ai không biết ai nha Ti vĩ nghe vậy hừ nhẹ một tiếng đang muốn cao quý lãnh diễm cực thuyệt hắn làm cho hắn rậm chân Cố cảnh vân quạt xếp liền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn Ti vĩ đến miệng nói liền nuốt trở vào quay đầu nhìn về phía cố cảnh vân Cố Cảnh Vân trên mặt mang theo đạm cười thấp thấp nói, hà tất cùng hắn tranh một hơi chi trường, chúng ta đã ăn uống no đủ, vốn dĩ liền phải đi cúc viên ngắm hoa không phải sao. Kia cũng không thể tiện nghi bọn họ, thi vĩ lời tuy không nói xuất khẩu, thần sắc lại kiên định vô cùng. Cố Cảnh Vân liền thấp giọng cười nói, không bằng đổi chút lợi ích thực tế tỉ như chúng ta ở chùa hộ quốc sở hữu tiêu dùng, lại tỉ như cố đại nho cấp các đệ tử ra bài thi linh tinh. Thi vĩ ánh mắt một đốn, nhìn về phía cố Cảnh Vân. Mặc dù là các ngươi không thèm để ý cố đại nho ra bài thi Lấy ra tới in ấn phân cho thư viện trung học sinh cũng hảo nha Thi vĩ trong mắt hơi hơi tỏa sáng Cố nhạc khang vẫn luôn ỉ vào chính mình là cố đại nho thân truyền đệ từ các loại khinh thường người Nếu là cố đại nho biết hắn vì ăn một bữa cơm đem hắn ra bài thi tặng người Thi vĩ trong lòng cười hắc hắc hưng phấn lên Trong lòng có quyết đoán hắn liền đồng ý cao ngưỡng đầu Dường như cùng cố nhạc khang đấu khí giống nhau nói Muốn cho ta nhường ra phòng cũng có thể, bất qua ta có hai điều kiện, người muốn đều có thể làm được ta liền lập tức dẫn người rời khỏi, nếu không thể làm được nhân lúc còn sớm từ nơi nào tới về nơi đó đi. Cố Nhạc Khang cười nhạo một tiếng, kêu căng hỏi. Điều kiện gì, đệ nhất chúng ta hôm nay ở cúc viên tiêu phí đều từ ngươi ra. Cố Nhạc Khang không chút nghĩ ngợi gật đầu. Có thể, đệ nhị ta muốn ngươi lão sư cố đại nho năm nay cho ngươi ra sở hữu bài thi. Cố nhạc khang nhíu mày, nhìn thi vĩ nói, ngươi là tưởng khảo trung tưởng niên rồi đi thế nhưng tưởng đầu bài thi. Không, không, không. thi vĩ vươn một ngón tay riêu nói, ta không phải trộm, mà là ở cùng ngươi giao dịch ngươi muốn nguyện ý liền đồng ý, không muốn thỉnh xoay người rời đi. Cố nhạc khang quay đầu nhìn mọi người liếc mắt một cái, cắn môi nửa ngày không nói lời nào. Đây là hắn lần đầu tiên viết thay viện trụ cầm như thế trọng đại hoạt động tuyệt đối không thể làm tạp. Lại nói tiếp cố nhạc khang thật sự là xui xẻo đã chết Kinh thành thư viện phồn thịnh, bởi vậy thường tổ chức thi đấu hạng mục mà mỗi phòng ngày hội liền càng náo nhiệt bọn học sinh không chỉ có muốn tham gia huân quý bọn quan viên tổ chức các loại yến hội còn muốn viết thay viện tham gia thi đấu. Bởi vì nhân số hữu hạn, trong thư viện giống nhau là tiên sinh nhóm căn cứ bọn học sinh tình huống tiến hành lựa chọn, nhưng có một cái thi đấu ngoại lệ, đó là mỗi năm trùng dương đăng cao hội. đăng cao hội trừ bỏ leo núi uống rượu ngoại đó là làm thơ sướng phú đến lúc đó không chỉ có các thư viện tề tụ thanh phong trong triều đại thần thậm chí hoàng tộc đều sẽ xuất hiện nếu ai có thể ở đăng cao hội thưởng xuất sắc không những có thể tài danh lan xa còn có thể tại hoàng tộc cùng các vị đại nhân trước mặt soát một chút hào cảm độ vì về sau xuất sĩ đánh hạ cơ sở cho nên bọn học sinh thường thường phải vì thi đấu danh ngạch tranh phá đầu Các đại thư viện cũng có hứng thú, bọn họ cũng không nhiều coi trọng cái này bị bọn học sinh đoạt phá đầu thi đấu, thấy đại gia đoạt đến lợi hại, dứt khoát bàn tay vung lên, ở mỗi năm Tết Trùng Dương trước Tết Trung Thu làm thư viện đại biểu nhân vi thư viện tuyển ra 10 cái tuyển thủ dự thi. Bởi vì Tết Trung Thu mọi người đều rất bận, không chỉ có muốn cùng người nhà đoàn tụ thăm người thân thăm bạn còn muốn tham gia các loại huân quý bọn quan viên tổ chức yến hội cho nên mọi người đều thói quen với Trung Thu trước đem người được chọn định ra. mà mặc kệ là cái nào thư viện đại biểu người, bọn họ đều sẽ trực tiếp từ các lớp tuyển ra vài tên ưu tú học sinh tiến hành thi đấu, sau đó quyết định thi đấu tuyển thủ. Tỷ như Trịnh Húc cùng Thi Vĩ, bọn họ đó là lần này Tùng Sơn thư viện cùng Thanh Khê thư viện đại biểu người, bọn họ sở dĩ mang theo một đám học sinh thượng chùa hộ quốc không chỉ có là vì đạp thanh ngắm hoa, còn vì tuyển ra thi đấu tuyển thủ. mà trường phong thư viện năm nay đại biểu người đó là năm ấy 13 ba tuổi cố nhạc khang này với hắn tới nói là rất tốt sự nếu không có này liên tiếp ngoài ý muốn nói chùa hồ quốc kín người hết chỗ cảnh sắc lại hảo hắn cũng không hiếm lạ cho nên cố nhạc khang một nhận được nhiệm vụ này hắn liền hướng ngoài thành tìm thi đấu dung ngoạn địa phương tuyển tới tuyển đi cảm thấy nghiệp sơn tốt nhất nơi đó không chỉ có địa phương đại ít người còn sơn mỹ thủy mỹ tuyệt đối là phú thơ nói tình hảo địa phương ai biết hắn thời vận như thế vô dụng. Hắn sớm chuẩn bị tốt cắm trại dã ngoại yêu cầu đồ vật, càng là sáng sớm tới rồi trường phong thư viện tổ chức đại gia ra khỏi thành, kết quả bọn họ mới ra thành không bao xa thuận thiên phù người liền từ phía sau đuổi theo, một bên thông chi bọn họ đã nhiều ngày kinh thành có vũ, nghiệp sơn khả năng phát sinh đất đá trôi, một bên gia roi thúc ngựa đi thông chi phía dưới nông thôn. Đối này, cố nhạc khang là khịt mũi coi thường, khâm thiên dám báo trước khi nào có thể tinh chuẩn đến khi nào chỗ nào trời mưa. Nhưng đội ngũ chung nhát gan người sợ chết không ít, bọn họ mới lại hướng trong đi 30 phút không đến đội ngũ nhân tâm liền tan. Này nếu không phải hắn lần đầu tiên hành xử thư viện đại biểu người chức trách, hắn sớm huy tay áo đi rồi, nhát gan khiếp nhực, sợ đầu sợ đuôi, bọn họ trường phong thư viện như thế nào toàn là người như vậy. Không có biện pháp, đại bộ phận người không muốn đi rồi. Hắn chỉ có thể mang theo người trở về thành, nhưng thi đấu còn phải tiếp tục đi, lại quá hai ngày hắn cũng muốn đi theo hắn nương ra cửa tham gia yến hội đi, mãi cho đến trung thu ra kết thúc hồi thư viện hắn đều sẽ không có thời gian. Nhưng mà trong thành tìm tới tìm lui cũng liền thanh phong thượng chùa hộ quốc còn đáng giá một tuyển, cho nên hắn đành phải mang theo người lại mênh mông cuồn cuộn tới rồi chùa hộ quốc. Biết chùa hồ quốc người nhiều, lại không dự đoán được sẽ nhiều đến này nông nỗi, bọn họ tiến chùa miếu một canh giờ, đừng nói ăn cơm địa phương, ngay cả chỗ ngồi đều tìm không thấy. Đều giờ thân, đại gia còn chưa ăn cơm chưa, không nói những người khác cố nhạc khang chính mình đều đói bực bội. Bực bội làm hắn mất đi ngày xưa cơ linh, hắn nhìn thoáng qua mặt sau nhìn chăm chú vào hắn cùng trường, cắn răng một cái liền đồng ý. Hảo ta đáp ứng các ngươi. dù sao những cái đó bài thi là lão sư ra cho hắn làm hắn sao chép một phần cho hắn đó là lão sư luôn luôn sủng hắn chính là đã biết cũng sẽ không tức giận. huống chi những cái đó bài thi đã là hắn cố nhạc khang ở trong lòng an ủi chính mình một chút. thi vĩ vừa lòng bàn tay vung lên liền mang theo đại gia rời đi phần phật một chút liền đem phòng không cấp cố nhạc khang. Tì vĩ cũng không hỏi cố nhạc khang muốn bằng chứng, hai người là làm cho mọi người mặt nói điều kiện trừ phi cố nhạc khang không cần thanh danh mới có thể chơi xấu, bằng không xong việc khẳng định phải chủ động đem đồ vật dâng lên. Tì vĩ vui sướng hài lòng lôi kéo cố cảnh vân tay nói, cố huynh đệ thật là quá cơ chí, ngươi yên tâm, chờ cố đại nho bài thi tới tay ta tức khắc gọi người sao chép một phần tặng cho ngươi Hắn cho rằng cố cảnh vân chiêu này chính là vì cố đại nho ra bài thi, rốt của cố đại nho danh hào quá mức vang dội. Hắn thu đệ tử chỉ cần tham gia khoa cử liền không có không chúng. cố Cảnh Vân cũng không có cự tuyệt tạ nói, như thế ta liền đa tạ thi huynh. Không dám, không dám. Tì Vĩ cũng không phải vì kiêm mấy phân bài thi, mà là vì ly gián Cố Nhạc Khang cùng Cố Đại Nho quan hệ. Cố Nhạc Khang nếu là không có Cố Đại Nho đau sủng, hắn còn có thể như vậy kiêu ngạo ương ngạnh sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần năm tới đây là hết.